Mễ Phạn gật đầu, đúng vậy, được thôi, trong vũ trụ này, làm sao mà thiếu ta được cơ chứ, vậy thì ta không trốn nữa. Mễ Phạn nhìn bóng lưng Trần Tùng, trong lòng nó thầm nói, vận mệnh là thứ mà thay đổi từng giây từng phút, thật không ngờ Trần Tùng lại lĩnh hộ đạo pháp tác thứ ba nhanh như thế. Điều này đã vượt ra khỏi vận mệnh không ngờ Trần Tùng lại trở thành một người mà ta không thể nắm bắt được, nhưng mà mọi việc đang phát triển theo hướng càng ngày càng tốt hơn. Trần Tùng suy nghĩ về kẻ đứng sau, mà mễ phạn nhắc tới, rốt cuộc tên đứng sau này là ai? Trần Tùng từng hỏi Hoàng Nhiêu rằng, vì sao thời tố lại tới kiếm chuyện với hắn? Hoàng Nhiêu ngập ngưng, nói Trần Tùng đừng làm khó hắn. Bảo Trần Tùng tự đi tìm thời tố mà hỏi. Lúc đó Hoàng Nhiêu không đáp, là do cảm thấy thực lực của bản thân không đủ ư. Cũng đúng, bản thân hắn khi đó mới là cấp thần. Hắn vừa tăng cấp Hoàng Nhiêu đã tới rồi, nhưng mà bây giờ bản thân hắn lĩnh ngộ tới đạo pháp tác thứ ba rồi cơ mà. Chuyện thời tố bỗng nhiên tới Lam Tinh gây chuyện là thứ, mà tới bây giờ Trần Tùng vẫn chưa hiểu lý do. Mẹ nó chứ, thần là một cấp thần mà dám tới đánh lén ta. Tới mặt mũi cũng chẳng cần. Nếu như không phải do, khi đó ta có mặc bộ giáp trên người, thì ta đã bị cắt đứt không gian trẻ làm đôi từ lúc đó rồi. Trần Tùng đi tìm Hoàng Nghiêu và Sà Mẫu. Hắn lại hỏi lại vấn đề này một lần nữa. Hoàng Nghiêu và Sà Mẫu đôi mắt nhìn nhau. Sà Mẫu trầm giọng nói. Đúng thật là... Chúng ta biết đáp án của vấn đề này, nhưng mà chúng ta thật sự không thể nói. Chúng ta mà nói ra, thì chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Khi đó Sà Mẫu đã hỏi Thời Tố. Lúc đó Thời Tố cũng có nói là, do lời tiên đoán của từ La Lan, thế nên đúng thật là hai người họ có biết lý do. Sà Mẫu, tiếp tục nói. Người cũng không cần tìm kiếm thân phận của người này đâu. Cô ấy cũng không có ý muốn kiếm phiền phức với ngươi Sau khi cô ta ra, tay một lần, nếu ngươi không đâm đầu vào cô ta... Thì cô ta sẽ không ra tay thêm lần thứ hai đâu Nhưng mà một khi hai người họ nói ra thân phận của tử La Lan Thì sẽ tạo ra nhân quả với tử La Lan Vậy cũng coi như là gián tiếp đắc tội với tử La Lan Chỉ cần ngươi không đắc tội với cô ấy Thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả Nhưng nếu ngươi đắc tội cô ấy Thì sẽ gặp phải sự phản phệ của nhân Quả Vậy làm sao mà hai người họ dám nói cơ chứ Hoàng Nghiêu đáp quyển chuyển Ngươi thật sự đừng đi tìm hiểu thân phận của cô ấy làm gì Không phải là ta xem thường ngươi đâu, nhưng kể cả ngươi có lĩnh ngộ được tất cả pháp tắc thì tốt nhất ngươi cũng đừng tìm cô ấy. Nhân quả của Tử La Lan cũng tùy đối tượng mà có từng mức độ, đối với những người yếu đuối, nếu tạo thành nhân quả thì nó chết là chết, nếu như là người có thực lực mạnh, như có 78 đạo pháp tắc thì nhân quả sẽ khó giết hơn. Trước khi Tử La Lan tiến vào luân hồi, Hoàng Nghiêu khuyên nhủ, có những lúc giả như tỏ ra không biết gì thì sẽ tốt hơn. Hai người mẫu và Hoàng Nghiêu cho rằng Kể cả Trần Tùng có là thiên tài tới đâu, thì cũng không thể đắc tội tử la lan được. Trần, Tùng, Trần Tùng, Trần Tùng, người không có lương tâm, người chính là đồ không có lương tâm. Giữa đại dương mênh mông, có một cái cây đại thụ cao hơn 300 m đang vươn cảnh lá vượt biển. Đó là cây đại thụ, khi xưa Trần Tùng mang theo các thành viên chạy trốn, nhưng lại không hề quan tâm tới nó. Cây đại thụ đáng, thường mất đi cuộc sống cẩm y ngọc thực, chẳng còn ai đưa thi thể cho nó ăn nữa. Cái miệng nó đã ăn quen thi thể cấp vương rồi. Bây giờ phải ăn mấy cái thi thể cấp từ cấp 5 của sinh vật biến dị thì làm sao mà quen được. Cây đại thụ tìm kiếm mãi. Nhưng nó tìm thế nào cũng không thấy Trần Tùng đâu cả. Đột nhiên, ở phía đông xa, rồi bỗng xuất hiện một nguồn sinh cơ rồi dào Là Trần Tùng quay về rồi ư Vì sao người quay về mà lại không đi tìm ta? Sao không tiếp tục nuôi ta nữa? Cây đại thụ vừa chạy về phía đó vừa mắng to. Lúc này Trần Tùng đang nói chuyện với Long Vũ, bây giờ Long Vũ để dâu, nhìn dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Trần Tùng lấy kim loại lama, đã lấy được từ trước ra, ngươi thử lấy cái này làm thành bộ giáp đi. Cái này nặng khoảng hơn 4.000 cân, là khoảng 2 tấn. Sau này loại bỏ bớt tạp chết đi, thì việc muốn làm ra một bộ giáp có lẽ vẫn còn dư đôi chút, nhưng mà không thể đủ để làm hai bộ được. Vậy cũng có nghĩa là một bộ giáp vĩnh viễn, có giá gần 200 triệu tử tinh. Tất nhiên nó sẽ bền hơn những bộ giáp cấp thấp rất nhiều, cái dùng để giữ mạng mà còn, tha nó đắt ư, trên người ta mặc giáp, dùng thêm cả tấm chắn, cộng cả hành tẩu hư không nữa. Vậy ta muốn hỏi một câu, còn ai đọ được với ta? Long Vũ đã là cấp hoang, hắn nhẹ nhàng nhận lấy kim loại Lama, cầm lên quan sát đôi chút, đã có sẵn kim loại rồi thì hắn chỉ cần biến đổi hình dạng của chúng, đi chút là được. Nhưng mà Long Vũ làm mới ngơ người, bất kể hắn có dùng dị năng như thế nào thì cũng không thể thay đổi hình dạng của khối kim loại. Lê Amma này được, dị năng dùng vào cứ như ném đá xuống biển vậy. Trần Tùng lắc đầu, hắn đã đoán ra từ lâu. Với cấp bậc của Long Vũ, thì làm sao có thể thay đổi được kim loại Lama, thứ mà tới thần cũng khó phá vỡ được cơ chứ. Ít nhất thì cũng phải chờ tới, khi Long Vũ đạt tới bán thần mới được. Trần Tùng ngươi là đồ không có lương tâm, từ xa vọng tới một tiếng mắng lớn. Mặt Trần Tùng đen lại, cái gì vậy chứ? Cây đại thụ tới gần cây thế giới. Nó bỗng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi và đè ép từ tân sâu trong lòng, một cách không hiểu lý do, giống như từng mạch máu trong người, nó bị đè xuống vậy. Cây đại thụ ngẩn ra, được đó, hóa ra là ngươi đã có niềm vui mới, thế nên ngươi liền quên đi tình cũ là ta. Cây thế giới mới được sinh ra chưa cao, được bằng cây đại thụ, nhưng mà cây đại thụ lại sợ hãi không dám tới gần nó. Hoàng Nhiêu dùng một tốc độ cực kỳ nhanh tới gần cây đại thụ. Con mẹ nó chứ, ngươi mắng ai đó. Đây là lúc thích hợp, để bày tỏ lòng trung thành nha, Trần Tùng dùng hành tẩu hư không đi tới, ta không có lương tâm chỗ nào chứ, mẹ nó chứ, nó dám chửi bới vào hình tượng vĩ đại của ta. Cây đại thụ thấy Trần Tùng tới thì giật mình, nhanh, mau lấy thi thể cho ta ăn, sau khi ta kết ra quả, thì chúng ta chia năm Trước đây do không còn cách nào cả, thế nên dù biết quả đó do thi thể mà kết thành, nhưng hắn vẫn căng chặt ra đầu mà ăn, còn bây giờ ư, cút qua một bên đi. Trần Tùng nói với vẻ không kiên nhẫn. Quýt đi. Chúng ta kết thúc hợp tác rồi. Cây đại thụ ngẩn ra. Sau đó nó chỉ vào cây thế giới đằng xa. Nói với giọng cực kỳ tức giận. Ta biết ngay mà. Giờ ông ngươi có niềm vui mới rồi thế. Nên ngươi mới quên ta đi. Đúng ra ta tưởng rằng. Chúng ta có thể thiên trường địa cửu Nhưng mà ngươi lại khiến ta thua tới cùng. Mẹ nó chứ. Ta liều mạng với ngươi. Cự đang quấn quanh. Trước giờ đầu óc của cây đại thụ này. Vẫn rất đơn giản Nó thấy sau này không còn ai đưa đồ cho nó ăn nữa, thì lập tức muốn liều. Mạng với Trần Tùng, tất cả dây leo trên thân cây đại thụ, đều lao về phía Trần Tùng, muốn chói Trần Tùng lại, sau đó siết chết hắn ta. Trần Tùng ngẩn ra, ta là thần, thần đó, người lấy cái thứ này ra dọa ta ư. Ai mà sợ cái thứ đồ chơi này cơ chứ? Trần Tùng phất phất tay. Một lường sung mạch hư không trực tiếp đánh tới, làm cho cây đại thụ nổ thành từng mảnh, giải quyết luôn vấn đề này đi cũng tốt. Nếu không khi hắn không ở Lam Tinh, cây đại thụ thích ăn thịt người này có thể gây ra phiền phức mất. Hừ, dám mắng ta không có lương tâm mà. Trần Tùng cần rời khỏi Lam Tinh. Lần trước khi rời đi, hắn không thể không đem theo thành viên. Nếu không thì họ sẽ phải chết hết. Nhưng lần này mọi chuyện lại không nguy hiểm tới như vậy. Thế nên hắn sẽ để cho bọn họ yên tĩnh đợi tại quê hương. Có người ở lại. Nhưng có những người lại muốn đi theo Trần Tùng. Trần Tùng muốn để mộng âm ở lại. Dù sao thì mang theo cô ấy. Cũng không có tác dụng gì cả Trần Tùng cười, gõ cửa Nhìn thử xem chúng ra đem cái gì tới nè Trước mặt thế xảy ra Trần Tùng tích chữ hơn 1.500 suất gà rán Tới tận bây giờ họ vẫn chưa ăn hết Bây giờ hắn phải đi rồi Thế nên chỗ còn lại đều để cho mọi người đi Triệu tử ý kinh ngạc nói Gà rán, mặc dù đã ăn thử rất nhiều món ăn ngon mới lạ Nhưng mấy người họ vẫn dành một tình cảm đặc biệt Dành cho gà rán Trần Tùng cười, xoa xoa đầu đám nhỏ Anh phải đi rồi, phải đi khỏi đây một thời gian, mọi người ngoan ngoãn ở lại Lam Tinh đi nhé. Cấp hoàng có 500 năm thọ mạnh, ta sẽ truyền tống về cho mọi người thêm nhiều thứ, có thể giúp tăng tuổi thọ. Đột nhiên miếng gà dán trong miệng họ không còn thơm nữa, trự tử ý nước mắt lưng trồng. Mấy người đám tử thanh, cẩm nguyên hồng, Trần Quang cũng ở lại Lam Tinh. Trần Tùng xoa xoa đầu tương báo, tương báo ngơ ngác nhìn Trần Tùng. Hải thần đại nhân cần rời đi rồi. Cũng đúng, hải thần đại nhân là thần. Còn ta chỉ là một con hải cẩu nhỏ mà thôi, Hồng Đăng khóc lóc nói. Ta muốn đi cùng ngươi, ta đã nói rồi, ta muốn đi theo hải thần đại nhân cả đời. Trong lòng Trần Tùng bỗng có cảm giác hổ thẹn, cũng trách khi xưa ta diễn nhập tâm quá, khiến cho những con sinh vật biển đơn thuần này nhập ma luôn. Hồng Đăng sống chết nắm chặt góc áo của Trần Tùng, Trần Tùng cười sau đó thở dài một hơi. Được, nếu như ngươi không chê sống trong không gian khô khan, thì ta sẽ để ngươi đi theo bưng trà rót nước cũng được. Mặc dù vẻ ngoài của Hồng đang không xinh đẹp, nhưng mà lấy cô ấy làm người hầu, chồng vẫn thuận mắt hơn bươi khỉ đột nhiều mà. Không phải à, mà điều khiến cho Trần Tùng vừa vui mừng vừa phiền muộn, đó là tô đại trụ chủ, chủ động yêu cầu xin ở lại. Tô đại trụ gãi gãi đầu, hắn ta cười ngại ngùng nói. Đại ca, ta không đi nữa đâu. Mã Ngọc, cô ấy, cô ấy, có rồi. Mã Ngọc có rồi, bây giờ Mã Ngọc có rồi, chắc chắc tô đại trụ sẽ không muốn đứa trẻ vừa sinh ra, đã phải lang bạt theo Trần Tùng. Sống trong dị năng không gian không thấy mặt trời, Tô Đại Trụ nói. Ừm, thế nên ta muốn sống một cuộc sống yên ổn một chút. Dù sao thì ta có ở bên cạnh đại ca, ta cũng chẳng giúp ích được gì cả. Trần Tùng vỗ vỗ vai Tô Đại Trụ, khóe mắt hắn hơi đỏ lên. Ừm, ta có thể hiểu được. Dù sao thì đây cũng khôn phải là Vĩnh Việt, tuổi thọ của chúng ta còn dai mà. Chúng ta cũng có thể ngày nào cũng gặp nhau trong game nữa. Tô Đại Trụ quyết định ở lại, vậy tất nhiên Mã Ngọc cũng sẽ ở lại. Đột nhiên Trần Tùng nhận ra, những người khác cũng muốn ở lại, mấy năm mặt thế xảy ra, mặc dù ngày tháng mà họ sống cũng không tồi, nhưng mà ngày ngày vẫn luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, chẳng có được một cuộc sống ổn định hạnh phúc, khi xưa họ bị thời tố ép rời khỏi Lam Tinh. Bây giờ họ cũng vì những nguyên nhân khác, mà bị ép rời đi thêm lần nữa, ta cũng muốn có một khoảng thời gian có được cuộc sống, bình yên, tĩnh lặng, nhưng mà không ai cho phép, không phải là do ta muốn rời đi. Mà là có người ép ta phải rời đi Ta rời đi là do bị ép đó Đừng để ta biết được người ép ta như này là ai Một con gà trống bỗng nhiên chạy về phía Trần Tùng Kêu lên điên cuồng Trần Tùng dơ ngón tay ấn vào đầu nó Hắn bỗng hiểu luôn ngôn ngữ của gà Đây là Tiểu Minh Từng là đối tượng của Tiểu Hồng Không có gà trống Thì Tiểu Hồng không thể có trứng mà ấp được Tiểu Minh kêu lên điên cuồng Đại cầu Đem cả ta theo nữa Đại cầu ư Khi ở nơi không có Trần Tùng Tiểu Hồng vẫn luôn lầm bẩm gọi Trần Tùng là Đại Cẩu, Pháp Vương là Tiểu Cẩu, thế nên Tiểu Minh cũng gọi theo như thế. Sắc mặt Trần Tùng đen kịt lại, Đại Cẩu, ai dám mở miệng gọi ta như thế? Là do ngươi trở nên hoanh hoang, hay là do bây giờ ta không nhấc nổi dao lên để chém ngươi được nữa? Tối nay ta sẽ nấu Tiểu Minh lên làm một bữa đi. Tiểu Hồng sẽ đi theo Trần Tùng, theo lời nó nói, thì nó muốn đi theo đẻ trứng cho Lạc Lạc ăn. Tiểu Hồng là kẻ đã đi theo bọn họ lâu. Mấy người mẽ lạp rất quý mến nó, thế nên để Tiểu Hồng đi theo bọn hắn hậu hạ, cũng không tồi. Tiểu Minh bị trần tùng đạp cho một cước, Tiểu Minh vừa khóc vừa nói. Tiểu Hồng là của ta, là của ta mà. Có những người muốn ở lại, cũng có những người muốn rời đi theo. Lại còn có những người muốn đi lưu lạc, trong vũ trụ rộng lớn nữa. Trong số những người đó có thư vân, lần trước có một đội phi thuyền, đưa vạn kiệt quy và viêu lý đi. Thực ra, vẫn còn có rất nhiều người, muốn đi khám phá vũ trụ. Ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, nhưng mà la lịch của đội phi thuyền đó không rõ ràng. Nếu đi theo, thì sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Thư vân cúi đầu nói. Thủ lĩnh, liệu có thể sắp xếp ta đi luyện tập huấn huyện, trong vũ trụ hay không? Thư vân là người đã đi theo Trần Tùng từ rất sớm, mà trước giờ cô ấy chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nào cả. Lần này nhìn vẻ mặt Thư vân rất kiên quyết, rõ ràng là sẽ không thay đổi quyết định của cô được. Trần Tùng gật đầu đồng ý, xà mẫu biết nhiều đường lối. Trần Tùng để xà mẫu sắp xếp cho thư vân và những người muốn đi theo, tổng cộng có hơn 100 người, mỗi người đều có ý chí riêng. Cưỡng cầu cũng không được, sống chết có số, phú quý do trời. Hôm nay, Hoàng Nhiêu và xà mẫu cũng cần rời đi. Trần Tùng dặn dò. Các ngươi đừng nói ra, chuyện ta là bạn bè của các ngươi ta sợ điều này sẽ gây phiền phức cho các ngươi Xà mẫu và Hoàng Nhiêu nghi hoặc gật đầu. Đầu tiên Trần Tùng truyền tống Hoàng Nhiêu về. Sau đó Trần Tùng lại bắt đầu xây dựng thông đạo không gian cho xà mẫu và đám người thư vân. xả mẫu đã đồng ý để cho mấy người thư vân đi theo luyện tập cùng đám trẻ nhà cô ấy. Trần Tùng kiểm tra. Thông đạo không gian một cách cẩn thận. Sau đó hắn nhìn mấy người nhóm xà mẫu rời đi. Thư vân quay đầu lại nhìn về hướng Lam Tinh. Hy vọng có một ngày nào đó ta có thể bước theo kịp bước đi của ngươi. Trần Tùng quay đầu lại nhìn ta cũng nên rời đi rồi. Miu Miu bây giờ đang ở trên Lam Tinh trồng củ cải. Có những con mưu miêu này bầu bạn thì các thành viên cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Sau khi dị năng hồi phục lại, Trần Tùng bắt đầu xây dựng một cái thông đạo không gian để rời khỏi đây, 100 năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Trần Tùng bỗng nhiên có một cảm giác thương cảm không tên, những 100 năm đó, bây giờ ta còn chưa tròn 30 tuổi, vì sao cuộc sống của ta lại khó khăn như vậy? Nếu như hắn nắm được thời không thì kỳ hạn thời gian này mới có thể rút ngắn được. Sau khi Trần Tùng rời đi, Xung quanh Lam Tinh bỗng bị một lớp sương mù ba vơi lấy. Sau khi Trần Tùng rời Lam Tinh khoảng nửa phút, hắn đã tới được tinh cầu giao dịch mà trước đây hắn từng tới. Nếu như Trần Tùng muốn về Lam Tinh thì cũng chỉ là chuyện mà một cáo thông đạo không gian là có thể giải quyết xong. Trần Tùng tới đây là do hắn muốn truyền tống một ít đồ cho Lam Tinh. Những chư la thú và các sinh vật mỹ vị mà lần trước hắn may, đều đã biến dị cả rồi. Vậy thì lần này lại mua thêm một ít đi. Hắn có mua thoải mái. Thì cũng chẳng hết bao nhiêu tiền cả. Trần Tùng đang đi dạo mua đồ, thì bỗng thấy trên màn hình của một cửa tiệm đang chiếu một video. Trong đó có một chị gái xinh đẹp, đang nói với chất giọng ngọt ngào. Đế quốc muốn thu mua một viên tinh thể hệ thời gian, giá 2 tỷ tử tinh, thêm chức vị bá tước kế thừa, vào một gốc trường sinh thảo. Trần Tùng ngẩn ra tại chỗ, hai tỷ tử tinh ư. Mẹ tôi ơi, hắn sống tới từng tuổi này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy số tiền lớn như vậy. Bixman nói Trần Tùng không hiểu độ quý giá của tinh thể hệ thời gian là như thế nào, gia tộc đâu kẻ trước ngã người sau lên, chỉ vì một viên tinh thể hệ thời gian, vậy mà Trần Tùng vẫn luôn không hiểu tầm quan trọng của nó, nhưng bây giờ hắn hiểu ra rồi. Trần Tùng bỗng nhiên muốn đem Khương Sơ Tuyết đi bán, cô ấy đáng tiền thật đấy. Ừ, cũng không biết cái lỗi này hắn có thể dùng hay không. Trên mặt Trần Tùng lại lộ ra vẻ khinh thường, tiền đối với ta mà nói, thì có tác dụng gì đâu cơ chứ. Ta vui thì ta trả tiền. Tợ mà không vui, thì ta nhảy luôn cũng được. Có mất tiền đâu. Trần Tùng đi tới cửa tiệm mà mình từng mua. Hắn gặp lại người nhân viên quen thuộc. Cậu nhấp lấy cho ta 10 vạn con chú la thú. Nhân viên này đã tận mắt nhìn thấy Trần Tùng, được cộng thêm pháp tắc. Thế nên hắn ta có ấn tượng rất sâu với Trần Tùng. Hắn ta nói với giọng vui mừng. Là người ả đại nhân, bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Trần Tùng cười gật đầu. Nếu hắn đi cướp giật, mua hàng không trả tiền Đối với những nhân viên ở tầng lớp thấp thế này, thì lương tâm của hắn sẽ cắn rất chết mất. Lúc này bộ đàm liên lạc bỗng kêu lên, Trần Tùng cầm lên nhìn. Là Richard. Đây là người từng tắm chung với hắn nè. Trần Tùng cười nhận mái nói. Là người anh em Richard à? Ta vừa tới mà ngươi đã nhận được tin tức rồi sao? Nụ cười của Richard không được tự nhiên lắm. Lão đệ ở đó đợi một lát. Ta và Sentai sẽ tới ngay. Trần Tùng vừa tới nơi, hai người họ đã nhận được tin tức. Thế nên họ lập tức tới tìm Trần Tùng. Lý do bọn họ đến không phải là để ô lại chuyên cũ, mà là do mệnh lạnh của Tam Thân Vương. Nếu như có ai thấy Trần Tùng thì mời hắn tới tinh cẩu của Tam Thân Vương. Cả hai người họ đều không biết Tam Thân Vương tìm Trần Tùng để làm gì. Hai người, Richard và Sentai nhanh chóng tới bên cạnh Trần Tùng. Richard bảo những người khác lưu đi, sau đó hắn ta gượng cười nói. Lão đệ, Tam Thân Vương có lời mời, ta sẽ đánh dấu nơi cần tới cho ngươi. Ngươi tự truyền tống qua đó đi Tam thân vương ư Trần Tùng hít mắt lại Tìm ta sen thay gật đầu Đúng vậy Đột nhiên có lạnh truyền xuống bảo tìm ngươi Sau đó mời ngươi tới đó Có lẽ là chuyện tốt Biết đâu là do Tam thân vương thấy ngươi có năng lực truyền tống Nên nhìn chúng ngươi yên tâm Đây không phải là làm khó ngươi đâu Nếu không Thì hắn ta đã không dùng từ mời Mễ Phạn từng nói có một cấp thần rất mạnh tìm ta Vậy có lẽ kẻ đó 89 phần Là Tam Thân Vương này rồi. Trần Tùng nghe ngóng đôi chút thông tin về Tam Thân Vương này từ hai người họ. Hai người cũng rất thoải mái. Nói hết những gì mà bản thân biết cho Trần Tùng. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là bí mật gì cả. Nếu không, thì hai người họ có muốn nói cũng chẳng nói được. Tên Tam Thân Vương này là Hệ Hỏa. Có 6 đạo pháp tắc. Còn cụ thể hắn lĩnh ngộ pháp tắc được tới mức nào, thì tất nhiên bọn hắn không biết. Đế quốc Vơ như một con quái vật khổng lồ vậy. Khoa học phát triển tới một mức độ nhất định. Thì sẽ không phát triển thêm được nữa Tận cuối của nó chính là huyền học Cũng có thể nói đế quốc Vô-xê là một gia tộc Số lượng thành viên cấp hoàng Đạt tới con số làm người ta sợ hãi Tới vài trăm vạn Con mẹ nó Sinh sản tốt thật đấy Trong số những thành viên cấp hoàng Có một số lượng lớn thành viên Có tư chất không tốt Nhưng mà số lượng thành viên có tư chất tốt Cũng rất đông Địa vị ở đây không nhìn vào huyết mạch Mà chỉ nhìn vào thiên phú Bọn hắn sẽ lựa chọn thành viên có thiên phú cao nhất, trong các thành viên cấp hoàng, chỉ cần thiên phú của người cao, thì địa vị của người sẽ cao, Tam Thân Vương cũng không, phải người thuộc trực hệ, nhưng mà hắn ta vẫn được coi như người thừa kế mà bồi dưỡng. Chỉ tính thực lực thôi, thì nó đã trở thành lý do, khiến cho đế quốc vô si mãi hừng thịnh được, như bây giờ rồi. Đồng thời, tên Tam Thân Vương này vẫn còn rất trẻ, hắn ta vẫn chưa tới hai vạn tuổi, mà có 6 đạo pháp tác thì ít nhất hắn ta cũng sẽ có 35 vạn năm tuổi thọ." Trần Tùng gật đầu nói, "Được, để ta đi gặp thử." Trần Tùng muốn gặp thử hắn ta, xem tên Tam thân vương này tìm hắn vì lý do gì. Còn việc đi có nguy hiểm hay không ư? Hừ. Dựa vào điểm đánh dấu mà Richard đánh, Trần Tùng nhanh chóng tìm được tinh cầu nơi Tam thân vương đang ở. Tinh cầu này rất gần với tổng bộ của Đế quốc Versi. Đây là một thế giới ngập trong lửa đỏ, có một mặt trời cực kỳ sáng trói quay. Xung quanh tinh cầu của Tam thân vương Nhiệt độ bên trong tinh cầu rất cao, nhiệt độ lên tới vài trăm độ. Nhưng mà ở đây, cũng có rất nhiều những thực vật có thể chịu nhiệt. Bên ngoài thông đạo không gian, đã có hai người đàn ông đứng chờ sẵn. Trần Tùng vừa xuất hiện, hai người đó đã nói với giọng khách khí. Người chính là Trần Tùng có phải không? Tam thần vương đợi người đã lâu, Trần Tùng gật đầu. Hắn đi theo hai người vào một cung điện nguy nga, không biết chất liệu bên ngoài của cung điện này làm bằng gì, mà có một màu sắc dáng đỏ như lửa đốt. Tàm thân vương đích thân ra đón chào Trần Tùng, hắn ta mỉm cười. Trần Tùng chào ngươi. Trần Tùng cũng cười nói, ngươi làm thế ta sẽ được quý mà lo đó. Tam thân vương mỉm cười, hắn đón tiếp Trần Tùng đi vào. Sau khi ngồi xuống, có hai thị nữ bưng tới hai chén trà màu xanh tươi. Tam thân vương giới thiệu, đây là trà ngộ đạo, nó có thể giúp sức rất tốt đối với việc cảm ngộ pháp tắc. Bình thường ta tiếc không nỡ uống, nhưng Trần Huynh đã tới đây thì tất nhiên ta phải tiếp đón tận tình một phen rồi. Bất kể là như thế nào, chỉ tính riêng thái độ của hắn ta thôi, thì cũng coi như không vanh vào hống hách. Trần Tùng âm thầm đánh giá, nhưng hắn không uống. Ai mà biết được trong này có độc hay không đâu chứ? Tam thần vương cũng không bất ngờ, hắn khen ngợi. Nghe nói Trần Huynh dùng 4 năm thành thần, chỉ dùng 5 năm mà lĩnh ngộ được hai đạo pháp tắc, ta thật sự rất khâm phục. Năm năm, muốn đạt tới bán thần còn khó. Trần Tùng khiêm tốn mỉm cười, nhưng trong lòng hắn thầm mắng. Chuyện ta là thiên tài đã được truyền bá rộng rãi tới mức như này rồi hay sao? Ta thật sự muốn khiên tốn mà thôi. Nhưng mà thiên phú của ta, không cho phép ta làm thế nha. Trần Tùng lập tức hỏi thẳng, không biết Tam Thân Vương tìm ta là có chuyện gì vậy? Tam Thân Vương đặt ly trà xuống. Hắn ta cười nói. Chuyện là như này. Ta có một chuyện muốn nhờ Trần Huynh giúp đỡ. Nghe nói ở chỗ, Trần Huynh có một viên tinh thể hệ thời gian, không biết ngươi có thể bán lại nó cho ta hay không? Giá cả tùy ngươi đề xuất. Giá cả tỳ ta đề xuất ư, được thôi, ta sẽ bán cho ngươi. Giá của nó mà ta muốn, chính là hai viên tinh thể hệ thời gian. Trần Tùng ngẩn ra, tên tam thân vương này, làm sao biết chuyện này được thế? Chuyện này tới Hoàng Nghiêu và Sa Mẫu còn không biết. Chuyện này có gia tộc Bô Đô biết, chẳng nhẽ tin tức là do gia tộc Bô Đô truyền ra ư. Hắn muốn trốn tránh, nhưng hình như không trốn tránh được. Trong lòng Trần Tùng thầm thở dài một tiếng, hắn vẫn luôn lo lắng chuyện hệ thời gian của bản thân bị bại lộ. Nhưng bây giờ hình như hắn có lý do rồi. Ta là hệ không gian, sau này ta dịch chuyển tinh thể hệ thời gian vào trong não bản thân. Nghe chuyện này cũng hợp lý mà đúng không? Như thế thì chuyện hắn có dị năng thời không sẽ được giải thích một cách rõ ràng. Vậy chuyện ta biết đảo ngược thời gian, ngừng động thời gian, gia tốc thời gian cũng hợp lý mà. Vậy thì tất cả mọi chuyện đều được giải thích hết. Trần Tùng cười khổ nói. Tam thần vương tôn kính, thật không dám giấu. Chỗ ta đúng thật là có một viên tinh thể hệ thời gian, nhưng mà ta đã tự cấy ghép nó, vào trong não bản thân rồi, ta không lấy ra được nữa. Tam thân vương cũng không cảm thấy bất ngờ, có trong tay dị năng thời gian, ai mà không muốn cấy ghép cho bản thân cơ chứ. Nhưng mà bây giờ Trần Tùng đã tới tận đây, thì mọi chuyện sẽ không phải do hắn quyết định nữa rồi. Một tên chỉ có hai đạo pháp tắc, mà muốn chạy thoát khỏi tay người, có 6 đạo pháp tắc như ta ư. Nụ cười trên mặt tam thân vương không hề thay đổi. Không sao cả. Cây ghép vào rồi thì chúng ta có thể lấy nó ra, không phải hay sao? Vẻ mặt Trần Tùng trầm xuống. Các người muốn mở não ta ra ư. Cả đời này của ta chỉ có ta đi mở não người khác, chứ không bao giờ để cho người khác mở não ta ra đâu. Trần Tùng cười xoa nói. Người thật là biết đua Mở não ra như thế thì nguy hiểm lắm đó. Vẻ mặt của tam thân vương rất hiền hòa. Không sao cả, ở chỗ ta có chuyên gia. Người chỉ cần cố nhịn một chút, sẽ rất nhanh thôi. Trần Tùng xua xua tay, thôi đừng, ta cũng muốn giữ hệ thời gian lại, để bản thân dùng, ta không có ý định bán nó đi, hay là Tam Thân Vương đi nơi khác tìm thử đi. Câu trả lời của Trần Tùng làm cho nụ cười trên mặt Tam Thân Vương biến mất ngay lập tức, hắn ta ngồi thẳng người dậy, đánh giá Trần Tùng một lượt, giống như đang đánh giá con mồi của bản thân vậy. Tam Thân Vương xoa xoa cầm, giọng hắn ta vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt, câu trả lời của ngươi khiến ta cảm thấy rất khó để làm việc nha. Trần Tùng suy tư đôi chút, ánh mắt của hắn bỗng trở nên rất lạnh lùng, hắn đứng thẳng người dậy, đập mạnh một cái xuống mặt bàn, khó làm à, con mẹ nó vậy, thì ngươi đừng làm nữa, lật bàn, không chơi nữa. Trần Tùng trực tiếp trở mặt, động thái này cũng không phải là hành động bốc đồng, do Trần Tùng tức giận. Tam thân vương gọi Trần Tùng tới, bề ngoài thì tỏ vẻ thân thiện, nhưng thực chất ý định của hắn, là muốn thu được tinh thể hệ thời gian, trong não của Trần Tùng, không nghe hắn nói sao. Để cho Trần Tùng chịu đựng một lúc, chẳng bao lâu sau sẽ bắt đầu hơi đau. Trần Tùng có thể đồng ý không? Nếu Trần Tùng không đồng ý, Tam Thân Vương sẽ thất vọng nói. Vậy bỏ đi, ta lại đi thử vận may ở nơi khác sao? Có khả năng này không? Đương nhiên hắn sẽ ra tay. Cưỡng ép mở não của Trần Tùng. Việc chiến đấu vẫn là khó tránh khỏi. Trần Tùng bị ép rời khỏi Lam Tinh, trong lòng tràn đầy tức giận. Lúc này, không nhịn được mà bùng nổ. Vậy ra chính là tiểu tử ngươi tìm ta, mẹ nó. Mặc dù ta chỉ là một tiểu tạp mễ sức chiến đấu thấp đến đáng thương, có ba đạo pháp tắc, nhưng ta thực sự không sợ bất cứ ai. Cái bàn bị lật tung, một ít nước trà đổ lên người Tam Thân Vương. Tam Thân Vương nhìn Trần Tùng với ánh mắt khó hiểu, không thể tin được. Người bị ngu sao? Mạng cũng không cần nữa à? Cái thế giới này thật điên rồi, cấp thần có một hai đạo pháp tắc mà dám lật bàn trước mặt ta, còn nói khó làm thì mẹ nó đừng làm nữa. Tam Thân Vương không thể phủ nhận, Trần Tùng là một thiên tài. Nhưng hắn còn chưa thành thiên tài. Nếu như Trần Tùng không lật tung cái bàn, chỉ là nói vài lời khó nghe, Tam Thân Vương có lẽ sẽ nói. Ngươi nói cái chó gì? Nói lại lần nữa ta nghe xem. Tam Thân Vương chậm rãi đứng dậy, dùng đôi mắt to lạnh lùng nhìn Trần Tùng. Ban đầu ta vốn nghĩ, nếu như ngươi nghe lời, vậy thì ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Xem thử tương lai sau này ngươi làm được gì. Hiện tại, chính là không cần nữa. Từ trước tới nay, ta chưa từng gặp người nào ngu như ngươi. Trần Tùng khinh thường, nhách miệng cười một tiếng, bây giờ người đã gặp được rồi đấy. Hai cấp thần tới đây sau Trần Tùng, đều là người thân cận của Tam Thân Vương, bọn họ đang canh phòng, nhìn thấy loại tình huống này, không nói một lời liền đi về phía Trần Tùng, vẻ mặt vô cảm, chỉ chờ Tam Thân Vương ra lạnh, hai người thị nữ vẻ mặt sợ hãi, muốn giết người sao. Cấp thần chiến đấu, không phải là chuyện bọn họ có thể can thiệp, nên nhanh chóng rút lui. Trần Tùng nhìn bọn họ một cái, ưng. Hai người thị nữ này không tối, có nên đóng gói bọn họ đem đi không? Trên người Tam Thân Vương đột nhiên xuất hiện sáu sắc pháp tác không giống màu nhau, mặc dù đều là pháp tác hệ hỏa, nhưng không nhất định đều là màu đỏ rực. Sáu đạo pháp tác điên cuồng xoay quanh Tam Thân Vương, tốc độ quay tròn thể hiện rõ tâm trạng cực kỳ tức giận của Tam Thân Vương. Giác giác giác, sức mạnh của pháp tác trực tiếp khiến cho không gian xuất hiện những vết nứt. Sáu đạo pháp tắc có thể trực tiếp phá vỡ không gian. Mà không cần sử dụng thêm bất kỳ chiêu thức nào, Tam Thân Vương biết Trần Tùng là pháp tác hư không đi lại, cho nên để ngăn ngừa Trần Tùng chạy trốn, hắn đã trực tiếp khiến không gian vỡ nát. Điều khiến Tam Thân Vương kinh ngạc chính là sau khi trở mặt, Trần Tùng cũng không lập tức trốn chạy, hứ ngu xuẩn, dù không phải đồ ngu cũng không thể nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy, không cần cung điện, mặc dù có rất nhiều đồ trang trí tinh xảo, nhưng vẫn không thể so sánh được, với tinh thể hệ thời gian, khẽ động một cái... Tàm thân vương đã lao tới trước mặt Trần Tùng. Đã lâu lắm rồi, không có ai dám ngạo mạn như vậy ở trước mặt ta. Ta lấy đi tinh thể hệ thời gian. Khí tức trên người của Tam thân vương khiến tim Trần Tùng đập liên hồi. Trình độ lĩnh ngộ được 6 đạo pháp tác này chắc hẳn không hề thấp. Tràn đầy khí thế hủy diệt. Mặt khác, hai người cấp thần một trái một phải, ngăn chặn đường lui của Trần Tùng. Tam thân vương lại lách mình một cái, biến mất không dấu vết. Trần Tùng cười nhạo trong lòng. Nói thật thì ta quả thực đánh không lại ngươi nhưng ta có thể khiến người cuốn xéo đi hư không đi lại không dùng được trên cơ thể người sao có điều lượng dị năng tiêu hao khiến Trần Tùng có chút kinh hãi nếu như đối thủ phối hợp tốt với Trần Tùng hư không đi lại sử dụng trên người cún sẽ tiêu hao không lớn nhưng nếu như hắn phản kháng đặc biệt là chống cự dưới sáu đạo pháp tắc này muốn để cho Tam thân Vương biến đi sẽ phải tiêu hao rất nhiều dị năng nhưng cứ để Tam thân Vương lăn đi lăn lại vài trăm lần Trần Tùng vẫn có khả năng làm được. Tam thân vương chỉ cảm thấy bản thân choáng váng, sau đó liền phát hiện mình đang ở giữa các tinh cầu. Mẹ kiếp, ta là ai? Ta đang ở đâu? Là ai đánh ta? Tam thân vương hoang mang, làm sao có thể? Hắn đương nhiên biết, hư không đi lại có thể sử dụng được trên người người khác. Hắn cũng biết, Trần Tùng dựa vào loại năng lực này, mà có thể thành thân. Vậy nên chuyện Trần Tùng có thể sử dụng hư, không đi lại lên người hắn là có thể lý giải được. Nhưng trước đó... Rõ ràng không gian đã bị phá vỡ, mẹ nó, sắc mặt tam thân vương tối đe lại, nhanh chóng hướng về tinh cầu của bản thân. Trần Tùng lít nhìn hai cấp thần phía sau lưng, lại dùng chiêu cũ, cũng khiến hai người bọn họ biến đi. So với việc trục xuất tam thân vương, lần này tiêu hao đỡ hơn nhiều. Được rồi, bây giờ không có ai ở đây, đã đến lúc lão lục biểu diễn, hai người thị nữ xinh đẹp muốn bỏ chạy. Nhưng chỉ cần một ánh mắt của Trần Tùng đã khiến bọn họ phải ngoan ngoãn quay trở lại. đồng thời Hai người thị nữ ngượng ngùng nhìn Trần Tùng. Ừ là Trần Tùng cảm thấy như vậy. Trần Tùng trên mặt lộ ra một nụ cười chào đón. Hắn lấy thần khí của bản thân ra. Túi xách da rắn của xà mẫu. Trần Tùng trực tiếp túm của một thị nữ. Nhét cô vào bên trong chiếc túi da rắn. Người thị nữ còn lại sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng mà chạy được sao? Trần Tùng lên tiếng. Các ngươi là chị em với nhau. Có phúc cùng hưởng. Trần Tùng cũng bắt lấy cô gái đó. Nhét cô vào trong túi da rắn như nhét một con gà. Sau đó khéo léo buộc chặt túi ra rắn lại Trong túi không ngừng phát ra tiếng kêu khóc của bọn họ Tam Thân Vương cứu ta với Ban đầu Bọn họ tưởng rằng Trần Tùng chắc chắn sẽ chết Nhưng không ngờ Tam Thân Vương lại biến mất Bản thân bọn họ trực tiếp bị bắt giữ Không biết loại chuyện gì đang đợi bọn họ Bọn họ đều là thị nữ của Tam Thân Vương Cấp thần nhìn thấy bọn họ còn phải kiên nể Thế mà bây giờ Không thể không nói Tốc độ của Tam Thân Vương thực sự rất nhanh Chỉ trong chốc lát đã trở lại rồi, sắc mặt của tam thân vương tái nhợt, ta đã đánh giá thấp ngươi. Trần Tùng liếc hắn một cái, trướng mắt, tam thân vương lại lần nữa biến mất. Trần Tùng ôm trong lòng một chiếc bình hoa không rõ tên, rất đẹp. Tam thân vương này có địa vị rất cao, đồ đạc trong nhà hắn chắc chắn không hề rẻ đúng chứ. Lấy đi, bán, cái hộp nhạc này cũng rất đẹp. Này, ở đây còn có một hộp trà, là trà giác ngộ phải không? Trần Tùng có thể để lại cho hắn sao? Lấy hết tất cả, Trần Tùng đang lục loại mọi thứ, bỗng nhiên nói, mẹ nó, quy mô nhỏ quá. Trần Tùng sử dụng hư, không đi lại đến bên ngoài cung điện. Mỗi lần làm như này tốn bao nhiêu tiền chứ? Ta trực tiếp đóng gói luôn cả nhà ngươi. Diệt tận gốc, đóng gói mang đi. Nền móng của cung điện này rất vững chắc. Sử dụng hư không đi lại trên bản thân, nó cũng không thể rút ra ngay lập tức. Nhưng dưới sự tập trung của Trần Tùng, toàn bộ cung điện cũng dần dần bị nhổ lên. Tàm thân vương lại trở lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bị dọa cho ngơ ngác. Tam thần vương tức giận, nói, ngươi, mẹ nó, dừng tay cho ta, Trần Tùng xoa xoa cầm, bắt trước Tam thân vương. Ngươi như vậy, khiến ta thật khó xử mà. Tam thần vương tức học máu, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Chờ khi Tam thân vương trở lại lần nữa, chỉ nhìn thấy một cái lỗ đen cực lớn, rất nhanh đã nuốt trưởng cung điện của hắn. Đây chính là nhà của hắn mà, Tam thân vương có thể nào cũng không ngờ. Gọi Trần Tùng đến, nhà cũng không còn, ánh mắt của Tam thân vương trợn tròn như sắp nổ tung. Trần Tùng, ta muốn giết ngươi, muốn giết sao? Hừ, ngươi có thể làm được điều đó vẫn còn chưa ra đời đâu. Cút cút cút cút cút đi, chỉ là ăn trộm thôi, không phải, ta đây là trộm sao? Ngươi nói lại lần nữa thử xem, rõ ràng ta là cướp, cướp đi khung điện, Trần Tùng có thể thỏa mãn rồi sao? Phía sau khung điện, còn có một nhóm lớn cây cối, được chăm sóc rất tỉ mỉ. Trần Tùng không nhận ra điều này, nhưng thả giết nhầm, còn hơn bỏ sót. Hoa cỏ cũng có sự sống, mà có sự sống thì không thể để vào trong không gian trống rỗng. Người khác không thể, nhưng lão lục có thể. Cái cây này không tệ, nhổ tận gốc đi. Cụ cải này lớn thật đấy, Trần Tùng bắt đầu nhổ củ cải. Hưng, cỏ này hình như vẫn chưa trưởng thành, nhổ. Ta không quan tâm ngươi đã trưởng thành hết rồi hay không, trực tiếp mang đi. Tam thần vương quay lại, toàn thân run lên không ngừng. Trần Tùng Có chuyện gì từ từ nói? Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, hoặc là không làm, hoặc là mọi thứ một cách triệt để. Nếu như cũng đã đắc tội rồi, còn phải quan tâm đã đắc tội nhiều đến mức nào sao? Trần Tùng điên cuồng trộm nhà, chỉ cần là thứ đồ hợp mắt, liền nhét vào bên trong dị năng không gian. Trong dị năng không gian, đám người mễ lạp ngơ ngác, trợn mắt há mồm, nhìn các vật phẩm lần lượt được đưa vào, chất thành một ngọn núi lớn. Trong lòng tam thân vương không sao hiểu được, ta chính là sáu đạo pháp tắc. Cho dù ngươi có thể sử dụng hư không trục xuất ta, nhưng sao có thể làm được nhiều lần như vậy? Hư không đi lại thành thần, chính là lợi hại như vậy sao? Đây là lần đầu tiên Tam Thân Vương nhìn thấy có người sử dụng hư, không đi lại thành thần. Tam Thân Vương cũng có quen biết một lão, đại hệ không gian vô cùng lợi hại, nắm vững bảy đạo pháp tác không gian, trong đó thấp nhất là trên 70 Thứ duy nhất không thể nắm vững được là hư không đi lại, mà cho dù hắn có thể làm được, cũng không thể tùy tiện chư đồ bản thân như vậy. Trần Tùng này căn bản, không chiến đấu trực diện với hắn, mà chỉ dựa vào một chiêu hư không đi lại, không tốn chút sức lực nào. Tay của tam thân vương run run, ta không tin, ngươi còn có thể liên tục sử dụng, hư không trục xuất ta hàng trăm lần, cho đến khi ngươi không còn dĩ năng nữa, ngươi nhất định sẽ phải nhận lấy cái chết. Dược thảo cũng bị trộm sạch, Trần Tùng để mắt đến một thần võ tự ưng, con đại bàng màu tím, tự ưng này không biết là loại nào, vẻ ngoài rất hấp dẫn. So với kim điêu lúc trước của Trần Tùng còn đẹp hơn nhiều, Trần Tùng không khỏi lấy ra túi sách da rắn. Ừng, không được, tự ưng này chưa sả cánh, mà đã cao hơn mười mấy mét, không gian trong túi da rắn cũng không đủ. Trực tiếp bỏ vào bên trong dị năng không gian, lại sợ làm bị thương mễ lạp và mọi người. Tự ưng rang rộng đôi cánh và bay lên cao. Vỗ cánh, một lượng lớn lôi điện hướng về phía Trần Tùng. Hai mắt Trần Tùng sáng lên, hệ lôi, đánh chết được, tinh thể bán thần vừa hay cho pháp vương dùng. Tử ưng hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên mới dám xuất hiện trong tầm mắt của Trần Lão Lục. Mang đến cho ngươi, bán thần tử ưng trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất, Trần Tùng nhảy vọt lên, dơ nắm đấm, điên cuồng đánh về phía tử ưng. Bang bang bang bang, đầu của tử ưng không ngừng bị lõm xuống, móng vuốt sắc nhọn của nó cật lực chống cự, nhưng ngay cả phòng ngự của Trần Tùng cũng không phá vỡ được. Trần Tùng không khỏi cảm thấy buồn bã trong lòng, chiến đấu với một bán thần mà lại để ta phải dùng nắm đấm. Tam Thân Vương đến rồi đi, lại lần nữa trở về, ánh mắt đờ đấn, chỉ nhìn thấy tự ưng của hắn nằm bất động trên vũng máu, mà trên khuôn mặt của Trần Tùng, cũng dính không ít máu của tự ưng. Trần Tùng quay đầu lại, nhìn về phía Tam Thân Vương, nhét miệng cười. Nụ cười này muốn có bao nhiêu khinh bị liền có bấy nhiêu. Tam Thân Vương giận dữ gầm lên một tiếng, rồi lại biến đi, cảm nhận được dị năng chỉ còn lại 3 phần tư quá nguy hiểm. Phải chuồn thôi. Đưa thi thể của tự ưng vào bên trong dĩ năng không gian, tối nay sẽ ăn cánh nướng. Trần Tùng chẹp miệng tự ưng to như này, đặt trên vỉ nướng cũng không vừa. Nhìn thêm lần nữa, hình như chẳng còn gì để trộm. Vật phẩm quý giá thật sự có lẽ nằm trong không gian giới chỉ của Tam Thân Vương. Trần Tùng bắt đầu xây dựng một thông đạo không gian, không cần đi xa. Chỉ cần đến các tinh cầu khác là được. Vậy nên thông đạo không gian này chỉ mất hơn 10 giây. Cho dù Tam Thân Vương có trở về cũng vô dụng. Không thể cắt ngang được thông đạo không gian của Trần Tùng, Tam Thân Vương biết Trần Tùng muốn đi, nhưng có thể làm gì được bây giờ? Trơ mắt nhìn người rời đi, lại không thể làm gì được. Tam Thân Vương bất lực nhìn Trần Tùng biến mất vào bên trong thông đạo không gian. Trần Tùng đi rồi, Tam Thân Vương nhìn một mớ hỗn độn trên mặt đất, khí huyết dâng trào, Tam Thân Vương chịu không nổi đả kích này, lập tức phun ra máu, sắc mặt Tam Thân Vương khó coi, như thể cha chết mẹ chết, Tam Thân Vương lão đảo muốn đi nhìn tự ưng một chút. Tự ưng của ta đâu? Mạn mạn, nam nam, các người đang ở đâu? Đến gặp ta. Nhà ta đâu rồi? Tam thân vương lại phun ra máu. Tầm mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh, Tam thân vương đã tỉnh lại, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn. Đau quá đau, vốn tưởng Trần Tùng là một thằng ngu, lại không ngờ người chịu thiệt hại là ta. Dòng nước chảy xuống ba ngàn thác. Chủ hề hóa ra lại chính là ta. Tiếng khỉ hai bên bờ kêu không ngớt, chó lớn vượt qua ngàn vạn núi. Khắp các tinh cầu truyền, đến tiếng kêu thê lương của Tam Thân Vương. À không, Trần Tùng đã xuất hiện trên một tinh cầu. Huế sáo, tiểu tử, sáu đạo pháp tác cũng chỉ có như này. Đây không phải là sáu đạo pháp tác thông thường, mà là một nhân vật lớn của đế quốc Vưu Si. Ai rằng chẳng bao lâu nữa, toàn bộ vũ trụ đều muốn truy nã ta. Nhưng mà, Trần Tùng sợ bị truy nã sao? Muốn bắt được Trần Tùng, thì ít nhất phải đạt đến cấp thần sao? Không thể cử một bán thần đến giao lưu phải không? Ánh mắt Trần Tùng trở nên lạnh lùng, cười nói: "Ta ngược lại muốn xem ai dám đến bắt ta, cấp thần, ta thật sự không có nhiều thủ đoạn, nhưng các ngươi đều là trẻ mồ côi sao? Ai dám tới bắt ta, khiến ta không thể sống yên ổn, ta sẽ để cả nhà các ngươi trực tiếp thăng thiên." Tam thần vương, chơi đẹp đấy, ta không cần kiên kỵ nữa. Hóa ra Trần Tùng vẫn có chút hạn chế trong khi hành động, chẳng hạn như lần trước trọng chu quả, bởi vì sợ gặp phải sát rối, bị tu nã nên mới bí mật đến. Là bởi vì Trần Tùng không có cách nào cướp được sao? Nhưng nếu trong tình huống bị truy nã, cũng không thành vấn đề, chỉ cần trực tiếp hành động. Ngả bài, ta là lão lục. Tam thân vương tự tay mở ra chiếc hộp Pandora, đã thả đại ma quỷ Trần Tùng này ra. Ta là lão lục, ta còn sợ ai? Không lâu sau, đế quốc Vô si cũng đã bắt đầu truy nã Trần Tùng, khi Hoàng Nhiêu nhận được tin này, cực kỳ kinh ngạc. Không phải chứ, chúng ta mới xa nhau chưa đầy một ngày, tại sao đại ca lại bị truy nã? Tại sao? À, có tin nói là trộm nhà của tam thân vương. Hoàng Nghiêu hoảng sợ, đại ca, sao lá gan ngươi lớn vậy? Như thế nào thì ngàn vạn lần không thể để người khác biết về mối quan hệ của ta với ngươi. Nếu không ta chắc chắn sẽ bị liên lụy, Hoàng Nghiêu vội vàng trở về nhà. Phải nhanh chóng bịt miệng Hoàng Lê, bảo Hoàng Lê không được nói là biết Trần Tùng. Sau khi tìm thấy Hoàng Lê, Hoàng Nghiêu nhìn thấy cô con gái bảo bối của mình đang dùng máy chơi game chơi thần tích ba trí tôn. Không đúng, ngươi lấy tiền ở đâu? Cái này có giá 200.000 tử tĩnh mà. Hoàng Như đánh thức con gái, nghiêm mặt nói, có phải ngươi lấy trộm tiền của ta mua máy chơi game không? 200.000 tử tĩnh, ta phải kiếm 3 năm mới được đấy. Hoàng Lê trợn mắt. Cha, người có bao nhiêu tiền người còn không biết sao? Người có 200.000 cho ta trộm sao? Đây là tiền mà chú Trần cho ta mua. Chú Trần thật tốt, sắp sang năm mới rồi, ta muốn đến chúc Tết hắn. Hoàng Như nghĩ nghĩ một lúc, cũng đúng. Ta căn bản không có tiền cho con gái trộm, không đúng. Trọng điểm không phải ở cái này, vẻ mặt Hoàng như khẩn trương, nói. Ngươi đừng nói Trần Tùng là chú của ngươi, hắn đã phạm tội, bị đế quốc truy nã. Hoàng lê sửng sốt, chú Trần là ai? Ta hoàn toàn không biết, phía dưới đưa ra một thông báo khẩn cấp. Mới vừa rồi, cung điện của điện hạ tam thân vương lôi tái nhân của đế quốc đã bị trộm. Trần Tùng vừa đặt chân xuống một tinh cầu, liền nghe được tiếng phát thanh tử trên tinh cầu đó. Tốc độ nhanh thật đấy, Trần Tùng cười nhạo, trộm cái gì chứ? Ta làm vậy mà gọi là trộm sao? Không nhìn kỹ à? Ta đây rõ ràng gọi là cướp, cướp ngay trước mặt người. Theo như những gì được biết, kẻ trộm lợi dụng lúc Tam Thân Vương không ở cung điện, sử dụng năng lực không gian của hắn. Lặng lẽ tiếp cận, cướp đi dung huyết thảo giá nhất mà Tam Thân Vương mới thu được gần đây, cùng với không ít các loại thảo dược có giá trị khác. Không chỉ như vậy, tên trộm đó còn phá hủy cung điện của Tam Thân Vương. Giết chết hai thị nữ của Tam Thân Vương Thủ đoạn hèn hạ Hành vi vô liêm sỉ Cả gan hành động Khiến người khác kinh ngạc Đội vệ binh đế quốc Đã ban hành lạnh truy nã cấp sơ Đối với tên trộm này Thời điểm đến ăn trộm Tất cả đều đã được vệ tinh liên lạc quay chụp lại Sau đây là thông tin về tên tội phạm Cùng lúc này Trên tất cả các màn hình lớn của các tinh cầu Đều xuất hiện hình ảnh của Trần Tùng Trong ảnh chụp chính là Khi Trần Tùng đang di chuyển tự ưng Quay đầu cười ngạo mạn với Tam Thân Vương, toàn thân đầy máu, cho thấy Trần Tùng hung ác đến mức nào. Nụ cười bị ủi cũng cho thấy, rốt cuộc một lão lục là như thế nào, không thể nói là giống với nhân vật phản diện trong trí tưởng tượng của mọi người, mà chỉ có thể nói giống y như đúc. Bởi vì ảnh chụp đã qua xử lý, nên không có bóng dáng của Tam Thân Vương. Tam Thân Vương có thể làm gì? Hắn không cần mặt mũi sao? Chẳng lẽ hắn muốn nói, Trần Tùng ở ngay trước mặt hắn, cướp sạch nhà hắn? Còn hắn chỉ có thể đứng một bên bất lực, mà phẫn nộ. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, lập tức trở thành trò cười trong đế quốc, làm mất hết uy tín của hắn, biến hắn trở thành trò cười cho người khác. Trần Tùng, Nam, không rõ tuổi tác, năng lực là hệ không gian, hắn hiện tại nắm giữ hai đạo pháp tác, đó là hư không đi lại và dịch chuyển không gian. Năng lực chạy trốn vô cùng mạnh, nhưng năng lực tấn công lại cực kỳ thấp. Tam thân Vương đối với việc này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tức giận. Trao giải thưởng công khai, bất kỳ là người nào, chỉ cần bắt được tội đồ Trần Tùng, sẽ ban thưởng 2 tỷ tử tĩnh. Nếu như có ai có bất kỳ tin tức gì về tội đồ Trần Tùng, vui lòng liên hệ ngay với đế quốc. Đế quốc sẽ bảo mật nghiêm ngặt, năng lực tấn công cực kỳ thấp. Ta thật sự phục ngươi luôn rồi. Bất kỳ ai, treo giải thưởng như này, Trần Tùng còn muốn tự nộp mình lên trước mặt Tam thân vương. Không biết làm thế có được hay không? Hai người thị nữ kia rõ ràng ta không hề giết. Vậy mà lại hết nước bẩn vào người ta, dung huyết thảo là cái quái gì? Gọi là bảo bối, nhưng không biết có thật hay không. Hồng Đăng, Tiểu Hồng, Mễ Lạp và những người khác, ở trong dĩ năng không gian, đã bắt đầu phân loại những thứ mà Trần Tùng lấy được. Những loại cỏ này, có vẻ không tầm thường, nhưng không biết dung huyết thảo này trông như thế nào. Cũng không biết đó là loại cỏ nào, không quan trọng, không biết có tác dụng gì, tìm được cũng không sử dụng, cứ giữ lại hết là được. Trần Tùng ngang ngang bước xuống đường Cả đường phố lập tức trở nên hoảng loạn. Bây giờ ai mà không biết Trần Tùng trông như thế nào chứ? Trần Tùng còn không hề thay đổi ngoại hình, nên ngay lập tức đã bị nhận ra. Yêu thọ, tên tội phạm truy nã cấp sờ đó đang ở trên đường, mau đi bắt hắn lại. Vung tệ, hai đạo pháp tắc, đó là cấp thần, người còn chưa đạt đến cấp vương, mà muốn đi bắt cấp thần. Theo như thông báo nói, Trần Tùng cực kỳ hung ác, giết người không chớp mắt. Người qua đường cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cấp vương. Làm sao dám đứng trước mặt đại ma đầu này? Hưng, nếu không thể được mọi người yêu thích, thì trở thành một đại ma đầu, khiến người người khiếp sợ cũng không tệ. Trần Tùng có chút đói bụng nên ăn chút cơm, chờ sau khi khôi phục dị năng, sẽ đi tìm Thời Tố. Hiện tại cũng không có gì đáng lo ngại, Thời Tố nhất định đã biết được tin tức của hắn, phải đi tìm hắn. Hoàng Nhiêu từng nói, nếu muốn biết người đứng sau hãm hại mình là ai, thì có thể đi hỏi Thời Tố, hắn và xà Mẫu đều không dám nói. Cho dù không thể giết được thời tố, thì cũng phải khiến thời tố gặp xui xẻo. Trần Tùng giống như một con thú hung dữ, khiến cho tất cả những người qua đường phải run sợ. Đây chỉ là một tinh cầu bình thường, không có cấp thần cai quản. Người thật sự cho rằng, cấp thần chỉ là một củ cải trắng sao? Cũng có nghĩa là, khoái lạc tinh cầu cùng với giao dịch tinh cầu kia, đều là những tinh cầu quan trọng, nên mới có cấp thần phụ trách. Đừng nói là không có cấp thần, cho dù có, Trần Tùng cũng không hoảng sợ. Trần Tùng bước vào một quán dầu chiên ven đường, nhìn về phía ông chủ, nhét miệng cười nhẹ, chủ quán, cho ta tám phần. Chủ quán dầu chiên là một người phụ nữ hơi gầy go, khuôn mặt thanh tú, có đôi mắt to, tố chất tâm lý của cô ấy vô cùng kém, cũng không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào. Nhìn thấy đại ma vương Trần Tùng này, môi không ngừng run dẩy, ánh mắt sợ hãi, lắp bắp nói, ta, ta không dám bán đồ cho ngươi, ngươi là người xấu, nếu ta bán cho ngươi... Tiệm của ta sẽ phải đóng cửa, Trần Tùng là tội phạm bị truy nã, ai dám làm ăn với tội phạm bị truy nã chứ, không muốn bán cho ta. Sắc mặt Trần Tùng tối sầm lại, ta không đưa tiền, vậy thì không gọi là mua bán nữa rồi. Nhanh lên chút, nếu dám không làm, ta sẽ giết ngươi. Trần Tùng làm động tác bẻ cổ, dọa cho nhóc con đáng thương sợ hãi hét lên, khóc thiết thiết mà làm theo yêu cầu của Trần Tùng, không dám từ chối. Cô gái ấy vừa làm vừa khóc, 10 phút sau. Nhấp Đáng Thương đã chuẩn bị xong tám phần ăn, Trần Tùng đưa bảy phần ăn vào dị năng không gian, ngay trước mặt nhóc Đáng Thương. Sau đó bắt đầu ăn từng miếng lớn. Cái món giống như tôm chiên này thực sự rất ngon, vừa giòn vừa thơm, Trần Tùng rõ ràng là bị truy nã, nhưng vẫn ung dung ngồi ăn mà không hề hoảng sợ. Nhóc Đáng Thương ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu nhìn xuống đất, chép chép miệng. Trần Tùng liếc nhìn nhóc Đáng Thương, ta ức hiếp người như vậy thực sự là không đành lòng, đặt năm viên tử tĩnh xuống. Trần Tùng phủi mông rời đi. Chờ khi Trần Tùng đi xa, nhóc đáng thương mới dám đứng dậy, nhìn Nam viên tử tĩnh, vô cùng kinh ngạc. Làm việc 10 năm, cô cũng không kiếm được một viên tử tĩnh. Một viên tử tĩnh có thể mua được cả một cửa hàng. Cô lầm bẩm, ăn cơm xong vẫn trả tiền, thì cũng không phải là người xấu, rõ ràng là người tốt. Dị năng đã gần như được khôi phục. Trần Tùng bắt đầu xây dựng một thông đạo không gian, như không có ai xung quanh. Năng lực của hắn đã bị tam thân vương vạch Trần. Nên cũng không cần phải che giấu Trần Tùng không dùng không gian Phòng ngự Đây chính là một trong những con át chủ bài của hắn Không có việc gì Thì lộ ra át chủ bài làm gì Rõ ràng có thể dùng năng lực này Nhưng ta không dùng Ta chính là muốn che giấu một chút Sau khi dựng xong thông đạo không gian Cũng không ai dám ra tay với Trần Tùng Trần Tùng vô cùng khinh thường Chỉ có như này Mà cũng muốn bắt được ta sao Đi thôi Một giây tiếp theo Trần Tùng đã vượt qua mấy trăm tinh cầu Đi tới hang ổ của Thầy Tố, ta chỉ cần tùy tiện ra tay, đã có thể mở rộng khoảng cách, đến hàng ngàn năm ánh sáng, ngươi dựa vào cái gì mà muốn đến bắt ta. Trên tinh cầu của Tử La Lan, Tử La Lan khẽ cười khi nhận được tin tức Trần Tùng bị truy nã. Nhân quả phát ra đã có hiệu lực, ta vừa ra tay. Trần Tùng ngươi và lôi tái nhân sẽ hình thành mối thủ kéo dài đến chết. Hắn tiếp tục gây phiền toái cho ngươi, nhân quả cũng sẽ không ngừng lớn mạnh, trước mắt chỉ có lôi tái nhân đối địch ngươi. Đế quốc mặc dù muốn truy nã ngươi, nhưng cũng không quá coi trọng, cấp thần ra mặt cũng không nhiều, chờ cho nhân quả ngày càng lớn, Đế quốc Versi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng để chống lại ngươi, ngươi muốn không chết cũng khó. Chậc chật, thời Tố đáng thương, ha. Mặt thời Tố đỏ bừng, nét mặt tràn đầy hưng phấn, ta biết Trần Tùng ngươi ga lớn, nhưng sao đến cả nhà của Tam thân vương mà ngươi cũng dám cướp, để xem ngươi chết như thế nào. Ha, hắn đang cười thì máy truyền tin vang lên. Thời tố nhìn thấy thì ra là Tam Thân Vương, từ máy chuyển tin phát ra một giọng nói cực kỳ âm trầm của Tam Thân Vương. Thời tố tới chỗ ta, lập tức ngay lập tức. Thời tố có một dự cảm không lành, lúc ấy khi giới thiệu Trần Tùng với Tam Thân Vương, hắn đã nói tất cả mọi thứ. Ngoại trừ việc Trần Tùng có thể trốn thoát, dù cho không gian bị phá vỡ. Nếu như Tam Thân Vương đã biết được năng lực của Trần Tùng, nói không chừng cũng không quá mạnh. Làm sao có thể nảy sinh mâu thuẫn này? Thời tố là cô ý. Hiện tại Tam Thân Vương sẽ không tìm hắn để gây sự chứ. Nhưng Thời Tố không dám không đi, Trần Tùng không sợ bị truy nã, hắn cũng không sợ sao. Nếu không đi, nhiều nhất trong vòng một tháng, hắn sẽ chết thảm trên đường. Thời Tố nghiến răng, chế tạo thông đạo không gian, đầu tiên đi đến một tinh cầu quan trọng của đế quốc Vô Si. Nơi này hắn có dựng một khu dịch chuyển không gian, có thể trực tiếp đến trụ sở chính của đế quốc Vô Si, sau đó chuyển đến chỗ của Tam Thân Vương. Đến tinh cầu của Tam Thân Vương, thời tố nhìn thấy Tam Thân Vương với một khuôn mặt u ám, như thể cha chết mẹ chết. Tam Thân Vương quá thảm rồi, so với những gì được thông báo còn thảm hơn nhiều, không phải là bị trộm một vài đô, mà là cả nhà cũng bị trộm đi luôn, cái gì cũng đều mất. Thời tố cực kỳ kinh ngạc nhìn, vô thức hỏi, Tam Thân Vương, nhà ngươi đâu? Vừa giất lời, thời tố lập tức tự bịt miệng bản thân lại, hai cấp thần phía sau lưng Tam Thân Vương cũng đều không dám thở. Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn Thời Tố, người thật là người dũng cảm, Tam Thân Vương ngẩn đầu, dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào Thời Tố, giơ tay đánh về phía Thời Tố. Thời Tố không dám trốn tránh cũng không chống cự, bị Tam Thân Vương lửa giận đầy mình, đánh liên tiếp không ngừng, trực tiếp biến thành đầu heo, nếu không phải Thời Tố còn có chút giá trị. Tam thần Vương sớm đã muốn giết Thời Tố. Tam thần Vương lạnh lùng hỏi, sao lúc đó người không nói trần tùng, vẫn có thể sử dụng hư không đi lại. Khi không gian bị sụp đổ chứ, thời tố che mặt, sớm đã có chuẩn bị kỹ càng. Cái này ta quả thực biết, nhưng ta chỉ là một đạo pháp tác tấn công, khiến cho không gian còn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Ta tưởng ngươi là sáu đạo pháp tắc, không phải là người mà Trần Tùng có thể chống cự được, nên lúc đó ta cũng quên mất, không có lý do gì để phủ nhận, bởi vì xa mẫu, hoàng nhiêu, lôi khiếu đều biết chuyện này, nếu lúc này còn dám lừa dối tam thân vương, nhất định sẽ phải chết. Trong mắt Tam Thân Vương hiện lên một tia sát ý, Thời Tố tìm Trần Tùng gây phiền phức, bị chịu thiệt, liền muốn lợi dụng bản thân, lúc đó bản thân rõ ràng biết rõ động cơ của Thời Tố, nhưng căn bản không nghĩ Trần Tùng có thể thoát khỏi bàn tay hắn. Nếu không phải như vậy, Thời Tố cũng sẽ không tới tìm hắn, Thời Tố vẫn còn có giá trị, chờ khi giải quyết xong Trần Tùng sẽ xử lý hắn. Thời Tố đột nhiên bừng tỉnh, mặc dù là Tam Thân Vương và Trần Tùng đã trở thành kẻ thù, nhưng hình như ta cũng bị vạ lây. Chết tiệt. Ta thế mà lại là một con tốt của từ La Lan. Ta cũng là một phần trong kế hoạch của tử La Lan. Thời tố trong lòng tràn đầy hận thù. Người phụ nữ đáng ghét này. Tam thân vương nói. Ta đã liên hệ với một đội công trình. Mua một loạt vật liệu xây dựng và vật phẩm trang trí. Người sử dụng dịch chuyển không gian mang tất cả đến đây. Trong vòng một tuần phải hoàn thành. Nhà không còn nữa. Tam thân vương phải xây dựng một ngôi nhà. Giống hệt như ngôi nhà ban đầu càng sớm càng tốt. Che đậy sự xấu mặt của hắn. Thời tố che mặt, thấp giọng nói, vâng. Ánh mắt Tam Thân Vương lạnh lùng nhìn lên trời, Trần Tùng, người thật sự quá tự mãn rồi. Người thật sự cho rằng, không có biện pháp nào sao. Trần Tùng có thể biến mất, ngay trước mặt Tam Thân Vương, dựa vào những người khác, làm sao có thể bắt được. Vậy tại sao Tam Thân Vương vẫn còn muốn truy nã? Xem ra hơi khó khăn, hư không đi lại, cũng không phải là không thể giải quyết được. Thời gian đình chỉ chính là khắc tinh của nó. Tinh thể hệ thời gian... Không hề giống như những gì bên ngoài biết Mới chỉ có 3 người sở hữu được nó Nếu như nói Toàn bộ vũ trụ Cần 20.000 đến 30.000 nơ Mới có được tinh thể hệ thời gian Với tuổi thọ của cấp thần Cũng không phải chỉ có một số ít như vậy Vũ trụ bao la rộng lớn Có vô số sinh linh Hơn mấy chục nghìn năm Mới có thể tìm thấy một tinh thể hệ thời gian Một số lão đại có tinh thể hệ thời gian trong tay Chỉ là bọn họ Sẽ không để bên ngoài biết về điều đó Tinh thể hệ thời gian của bọn họ thu được cũng là bằng cách mở não của người khác, sau đó cấy vào não của chính mình. Nếu như lại lấy ra lần nữa, sẽ là hàng cũ, hơn nữa thời gian để dung hợp vào não cũng rất lâu. Cho dù lấy ra và cấy vào, thì xác suất có thể lĩnh ngộ được dị năng thời gian thấp đến đáng thương, không đáng kể. Cho nên, Tam Thân Vương sẽ không có ý định lấy tinh thể hệ thời gian này. Có thể thu được tinh thể hệ thời gian, chắc chắn không phải người bình thường, cũng không phải người hắn có thể tùy tiện đắc tội. Về phần lưu giữ tinh thể hệ thời gian Cũng vô dụng. Tinh thể thông thường tuy không có sinh mạnh, nhưng cũng có hoạt tính. Cũng giống như thịt lợn, không có sự sống, nhưng nếu để lâu sẽ có mùi hôi thối, không thể sử dụng được. Tàm thân vương cho rằng, tinh thể hệ thời gian kia của Trần Tùng cũng là hàng cũ, nhưng thời gian dung hợp của Trần Tùng quá ngắn. Chỉ hơn một năm, nên Trần Tùng không thể nâng cấp tinh thể hệ, thời gian đó thành bán thần Thời gian đình chỉ đối với Trần Tùng vẫn có chút tác dụng. Hai đạo pháp tác của Trần Tùng. Một bán thần nắm vững thời gian đỉnh, chỉ cũng có thể tác dụng lên Trần Tùng, trong ít nhất 10 giây. Hơn 10 giây, tam thần vương lại tìm thêm một số cấp thần trâu bò nữa, tập kích Trần Tùng. Kẻ địch cấp thần, không tin không giết được Trần Tùng. Nhất định phải nắm được thời gian, chờ khi tinh thể hệ thời gian của Trần Tùng đạt đến bán thần, hoặc là hắn lĩnh ngộ thêm nhiều pháp tắc, xác suất thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Đối với người khác, mấy trăm năm cũng khó có thể lĩnh hội được pháp tắc. Nhưng Trần Tùng trong vòng 5 năm liền lĩnh ngộ được hai đạo pháp tắc, khiến cho Tam Thân Vương có chút không tự tin. Nếu như Trần Tùng trong vòng 1-2 năm nữa lại lĩnh ngộ được đạo pháp tắc thứ 3, thì phải làm sao? Tam Thân Vương lạnh lùng tự nói với bản thân. Trước tiên cứ để ngươi đắc ý, buông lỏng cảnh giác, tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Để ta xem ngươi có thể tung hoành được bao lâu. Khoảng 2 giờ sau, một người mặc áo đen đi tới tinh cầu của Tam Thân Vương. Toàn thân hắn được bao phủ trong áo choàng đen, không thể nhìn rõ dung bạo. khi Tam Thân Vương nhìn thấy hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười niềm nở, "Hắc Linh, ngươi tới rồi." Hắc Linh ngẩn đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt quái dị, "Nhận được tin của ngươi, ta lập tức tới đây." Hắc Linh trước mặt không phải là người bình thường, mà là một gương giả cấp thân, nắm giữ ba đạo pháp tắc tấn công hát ám và một pháp tắc nguyên rủa, bốn đạo pháp tắc, đồng thời, Hắc Linh đã hơn 30.000 tuổi. Được coi là một thiên tài cực kỳ xuất sắc Trong số các cấp thần Hắc Linh là người thân cận trung thành của Tam Thân Vương Đồng thời cũng là người lợi hại Mà Tam Thân Vương tìm đến để Khi Trần Tùng bị thời gian đình chỉ sẽ tập kích hắn Hắc Linh còn tiếp tục phát triển Sau này có thể không hẳn là một đại lão sáu Bảy đạo pháp tác Mà còn là đồng bạn cực kỳ quan trọng của Tam Thân Vương Coi nhau như người anh em Tam Thân Vương quan tâm hỏi Thường thế thế nào Hắc Linh lộ ra nụ cười khó coi Nhờ có phúc của tam thân vương đại nhân, có sự giúp đỡ của ngươi, trong nửa tháng ta đã bình phục, Hắc Linh thở dài, nói, vụ tai nạn nửa tháng trước thật là khủng khiếp, suýt nữa ta đã chết rồi, không còn chút sức lực nào, nếu không phải trước khi chết kịp tín hiệu cầu cứu cho ngươi, ta căn bản không thể sống được. Nói cách khác, nửa tháng trước ngươi đã bị trọng thương, thời tố, ngươi cút ra đây cho lão tử, Trần Tùng Dịch chuyển đến nhà thời tố, không xuất hiện ngay lập tức mà chờ dị năng khôi phục hoàn toàn mới xuất hiện, Trần Tùng chuẩn bị đao thật súng thật, để cùng đấu với Thời Tố một trận, mặc dù không thể đánh chết Thời Tố, nhưng có thể hạ giận, để cho an toàn, ở trạng thái đầy đủ chính là an toàn. Hơn 1 năm trước, Thời Tố truy đuổi, Trần Tùng chỉ có thể bỏ chạy, không dám chạm mặt với Thời Tố, hiện tại, tình thế đã thay đổi. Trần Tùng đánh tới quê của Thời Tố, dựa trên thực lực mà nói, đã đứng ở thế bất khả chiến bại, dù thế nào ta cũng không thể thua được. Ai giết cũng không chết, ai cũng giết không chết. Thời tố cô đơn trên một tinh cầu, ở đó hầu hết được bao phủ bởi cây cối. Xung quanh cung điện của thầy tố, được bao phủ bởi cỏ xanh. Dưới ánh sáng mặt trời trông vô cùng mỹ lệ. Đáng tiếc, sau hôm nay nó sẽ trở thành một đống đổ nát. Quả nhà của thầy tố, một nữ tinh linh lớn tuổi vội vàng bước ra khỏi cung điện, nhìn lên bầu trời. Là kẻ nào không có mắt, mà dám đến đây sùi như vậy? Lão gia thời tố nhà ta... Là người có tiếng trong cấp thần, cũng có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng khi cô nhìn thấy rõ ràng bóng người trên trời, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đó là tên tội phạm bị truy nã cấp sơ. Cả đời cô chưa từng nghe nói, có người bị đế quốc truy nã, bởi vì quả thực không có ai có lá gan to như vậy. Hai đạo pháp tắc, vẫn là cấp thần. Những cấp thần khác, cho dù có hai đạo pháp tắc, cũng không dám tùy tiện hành động. Nhưng cấp thần này là tội phạm bị truy nã. Chuyện gì cũng có thể dám làm. Một nhóm thị nữ tinh linh trẻ tuổi cũng vội vàng chạy ra xem, bọn họ ai cũng xinh đẹp. Thời tố là một tên thuộc chủng tộc tinh linh. Trong chủng tộc này có rất nhiều Mỹ Nam Mỹ nữ. Khả năng không phù hợp với thẩm mỹ của các chủng tộc khác, nhưng xét về mặt thẩm mỹ của con người mà nói, đều rất đẹp. Trần Tùng đã dự tính số phận của bọn họ, dịch chuyển trở về, để trở thành vợ của các thành viên còn độc thân. Tinh linh trưởng lão run rời nói, người đang tìm lão ra của chúng ta sao? Hắn không có ở nhà, hắn đã rời nhà 4 giờ trước rồi. Nếu ngươi có việc gì thì có thể đợi hắn trở về. Ngay khi Trần Tùng rời khỏi chỗ Tam Thân Vương, Thời Tố đã bị Tam Thân Vương kêu đến. Đương nhiên không có ở nhà, không có ở nhà. Trần Tùng có chút thất vọng, là đang trốn sao, không hẳn là vậy. Trần Tùng phát ra dị năng không gian và quét trên diện rộng, không thấy bất kỳ ai hoặc sinh mạng nào. Xem ra hắn thực sự không có ở nhà, chẳng lẽ cứ vậy mà từ bỏ sao, không thể nào. Trước tiên thu chút lợi lộc rồi tính tiếp, Trần Tùng sử dụng hư không đi lại đến pháo đài, dưới ánh nhìn những run rẩy của các thị nữ tinh linh, nó vào xem một chút. Thời tố nhất định đã mang theo vật phẩm có giá trị. Đồ trong nhà của hắn chắc chắn không thể so sánh được với đồ của tam thân vương. Thời tố không thích thứ này, nhưng Trần Tùng ta lại thích sao? Phá hủy nó sẽ càng khiến Trần Tùng hả giận hơn. Trần Tùng khẽ mỉm cười, bắt đầu xây dựng một thông đạo không gian dẫn đến Lam Tinh. Cũng không cần xê quá phức tạp, bởi vì cùng lắm cũng chỉ di chuyển đến cấp hoàng. Đám thị nữ tinh linh không hiểu Trần Tùng muốn làm gì, nhưng bọn họ cũng không dám chạy trốn, chỉ đành đứng run lẩy bẩy. Rất nhanh, thông đạo đã được dựng xong, Trần Tùng nhìn lít qua. Một thị nữ tinh linh liền di chuyển tới trước mặt Trần Tùng. Trần Tùng sờ vào, là cấp vương, không có gì uy hiếp. Đây lại là cấp hoàng, tô đại trúc ở Lam Tinh, cấp đế. Có thể đè ép được, đại ca tìm vợ cho các ngươi. Đương nhiên, phải để ta xem xét trước, tất cả đều là muốn tốt cho các ngươi. Trước mặt Trần Tùng không có cách nào chạy trốn, nếu như sử dụng hư, không trục xuất với những cấp vương, cấp hoàng này, thì có thể làm được vô số lần, sau khi đưa những người trẻ đẹp dịch chuyển đi, còn lại một vài cấp đế, lập tức đánh chết để thu tinh thể. Trần Tùng đã trải qua tận thế hơn vài chục năm, sự mềm mại trong lòng đã sớm không còn, nếu là một người qua đường bình thường, sẽ còn chút mềm lòng. Nhưng đối phương đã gây sự với ta, một chút ta cũng không mềm lòng, mà còn là lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Bây giờ người đều đã đi hết, vậy bắt đầu tàn phá thôi. Trần Tùng chỉ tùy tiện sử dụng mấy đường thứ nguyên chi nhận, liền biến cung điện của thời tố, nổ thành một đống đổ nát. Nhưng trên mặt Trần Tùng không chút biểu tình, trong lòng cũng không có cảm giác sảng khoái, rốt cuộc thì vấn đề ở chỗ nào. Đúng rồi, tại nơi đó của Tam Thân Vương, ta là cướp ngay trước mắt hắn, như vậy mới thực sự rất sảng khoái. Nhìn hắn hận đến chết đi sống lại, nhưng bất lực không thể làm gì. Thật khiến ta thỏa mãn. Ta thích cách ngươi trông như muốn giết ta, nhưng lại không thể làm gì được. Giống như lúc trước khi trộm đồ ăn của Mễ Linh, Mễ Linh khóc lóc nói, cầu xin ngươi đừng trộm nữa. Sau này có ta sẽ thường xuyên đưa cho ngươi. Đôi khi Trần Tùng còn cố tình gây ra tiếng động nào đó, để Mễ Linh biết hắn đến rồi. Hừng, thực sự hoài niệm những ngày tháng đó. Đinh đinh đinh. Máy truyền tin bên phía thời tố phát ra âm thanh báo động. Thời tố trong lòng sừng sốt, cầm lên xem liền nhìn thấy cảnh Trần Tùng đang phá hủy tòa thanh của mình. Thời tố lúc đầu cảm thấy tức giận, sau đó lại đau khổ. Trần Tùng còn dám động đến nhà của Tam Thân Vương, thì chuyện hắn dám động đến nhà của ta cũng có gì phải ngạc nhiên. Trần Tùng này lá gan lớn thật, vốn tưởng rằng sau khi hắn gặp Tam Thân Vương, cùng lắm sẽ bỏ chạy. Sau đó Tam Thân Vương sẽ toàn lực truy đổi hắn, không ngờ hắn lại trực tiếp nhổ tận gốc nhà của Tam Thân Vương. Nếu không phải Trần Tùng chọc giận Tam Thân Vương, Tam Thân Vương cũng sẽ không giận cá chém thớt hắn. Lá gan của người sao lại lớn như vậy? Thời tố, đang vận chuyển đội công trình cho Tam Thân Vương. Khi đội công trình này xây dựng xong cung điện, cũng là lúc bọn họ phải chết. Bởi vì Tam Thân Vương sẽ không cho phép bọn họ để lộ tin tức ra ngoài, tuyệt đối không cho phép. Và chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Còn ngày chết của ta là bao giờ? Thời tố cay đắng nói với Tam Thân Vương. Trần Tùng đã đến nhà ta. Hắn cũng phá hủy nhà của ta rồi, thời tố muốn bán thảm, để giảm đi lửa giận của Tam Thân Vương đối với hắn. Tam Thân Vương nghe được lời này, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Người xem, người này thích nhân lúc người khác không có ở nhà, liên đến phá hủy mọi thứ. Thực sự là hắn đã lấy trộm đồ của ta, khi ta đi vắng. Trước khi Hắc Linh tới, cũng không biết việc Trần Tùng đã làm, lúc này sắc mặt lạnh lùng. Tiểu tử này, vô pháp vô thiên, dám làm chuyện như vậy với Tam Thân Vương. Ta nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học. Chưa chắc ta đã không thể giết được hắn. Tam thân vương xua tay. Tạm thời không cần. Chờ khi mọi người tập hợp đầy đủ, ta sẽ đánh cho hắn một đòn nặng. Nhưng Hát Linh lại nói. Không được, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Ta chịu không nổi. Nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Mặc dù hắn có thể sử dụng dịch chuyển xuyên không gian, nhưng trước đó đã ở lại tinh cầu Pullenweiser. Chỉ cần ngươi nói cho ta tọa độ. Ta vẫn có cơ hội gặp được hắn. Dưới sự tấn công lén lút của bóng tối, chưa chắc là không có cơ hội giết chết hắn. Tam thân vương trầm tư một lát quả thực. Nếu như Hắc Linh đánh lén thành công, bị pháp tắc nguyền dụ ăn mòn, vết thương của Trần Tùng sẽ rất khó hồi phục. Một khi ta tập hợp đủ nhân lực, nhất định sẽ có thể giết chết Trần Tùng. Tam thân vương nói, được ngươi đi đi. Mọi chuyện thuận lợi, tam thân vương không nói cẩn thận một chút, bởi vì hoàn toàn không có khả năng đó. Pháp tắc của Trần Tùng quy... Hiển nhiên một chút tính sát thương cũng không có. Ngay cả khi Trần Tùng lĩnh ngộ được pháp tác tấn, công nào đó, đối với bốn đạo pháp tác của Hắc Linh, cũng không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tam Thân Vương, trên mặt Hắc Linh lộ ra một nụ cười hung ác. Ta đến tìm ngươi đây. Một đội phi thuyền đang di chuyển trong vũ trụ. Nó sắp tới được nơi cần tới. Bên trong phi thuyền có một nhân loại, mặc một bộ quần áo màu đen, đang cười một nụ cười thô bỉ. Hắn ta đang hồn ngừng làm đủ cho, hát nhảy prep, nhìn kỹ một chút, hóa ra đó là Vạn Kiệt Quy. Trước đây Vạn Kiệt Quy bị một tên cấp hoàng đánh một trưởng lên đầu, làm hắn ta nổ tung. Nhưng mà vẫn còn sót lại ơ cê một chút sinh mạnh lực. Trong số những thành viên cùng đồng hành, có một người là cấp Vương Hệ Quang, Minh. Mặc dù Vạn Kiệt Quy không khiến người khác cảm thấy yêu quý, nhưng dù sao hắn ta cũng là đồng bạn. Thế nên cấp Vương Hệ Quang Minh, đó đã thử cứu sống Vạn Kiệt Quy. Trong binh đoàn làm thuê này, người cấp thấp nhất cũng là cấp vương. Nếu không thì sẽ không đủ tư cách tham gia. Vạn kiệt quy cấp 8, thế nên hắn ta chỉ có thể đi làm người hầu, làm đủ các loại việc vặt vãnh phục vụ người khác. Đồng thời hắn ta còn biểu diễn đủ trò để mua vui giúp cho những binh lính làm thuê. Vạn kiệt quy dốc hết sức, để lấy lòng từng người một. Hắn ta cười, mờ tờ nụ cười lấy lòng, sắp tới nơi cần tới rồi. Đây là một hành tinh cực kỳ thích hợp. Để gieo trồng và phát triển các loại thực vật khác nhau, đội binh đoàn này sẽ tới đây định, kỳ để thu hoạch những loại thảo dược. Ánh mắt Vạn Kiệt Quy sáng lên. Lúc này, một binh lính nói. Tiểu Vạn, đoàn trưởng bảo ngươi đi đổ bô cho hắn. Vạn Kiệt Quy ôm một tiếng, trong lòng hắn cảm thấy rất không tình nguyện. Nhưng mà hắn ta không dám không làm. Từ khi Vạn Kiệt Quy tới đây, đủ các loại công việc thấp kém nhất ở đây đều là do hắn ta làm. Vạn Kiệt Quy hít sâu một hơi. Sau đó hắn ta bước vào phòng của đoàn trưởng. Đoàn trưởng là người có địa vị cao nhất trên phi thuyền này, nhưng mà chủng tộc của đoàn trưởng có một khuyết điểm. Đó chính là phân của hắn ta thải ra cực kỳ thối. Vạn kiệt quy căng chặt ra đầu, hắn cầm lấy cái bô lên, chỉ muốn nhanh chóng đổ nó đi, sau đó rửa sạch sẽ mà thôi. Nhưng đoàn trưởng lại cười lạnh một cái, nói. Làm sao, phân của ta rất thối à? Vạn kiệt quy vội vàng nói. Không thối không thối. Còn thơm lắm ấy. Đoàn trưởng cười một cái đầy ẩn ý. Hắn ta nói. Vậy ngươi liếm thử một cái xem nào. Vạn Kiệt Quy ngẩn ra, hắn nắm chặt bàn tay lại. Có thể chịu được nỗi khổ, mà người khác không chịu được, thì mới có thể đứng trên đầu người khác. Sớm muộn gì cũng có ngày Vạn Kiệt Quy, ta lăn lộn ra trò cho xem. Bước thứ nhất chính là lấy lòng đoàn. Trưởng, nhận được cái nhìn xem trọng của đoàn trưởng. Vạn Kiệt Quy cố nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng xuống. Hắn ta lấy tay quẩy một ít. Sau đó đưa vào trong miệng. Đoàn trưởng, thật sự là thơm lắm. Đoàn trưởng cười ha ha. Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là có bài đó, được rồi. Ngươi đi theo các đội viên mà làm việc đi. Đoàn trưởng nhìn bóng lưng Vạn Kiệt Quy rời đi, thầm tự nhủ. Tên tiểu tử này đúng là một nhân tài nha. Chuyện gì hắn ta cũng có thể làm được. Cả đời này, ta chưa từng thấy, ai mặt dày tới mức như vậy cả. Vạn Kiệt Quy đang rửa bô. Hắn ta bỗng nghe thấy, tam thân vương của đế quốc, muốn thu mua một viên tinh thể hệ thời gian, giá 2 tỷ tử tinh, thêm chức vị kế thử bá tước đó nha. Hề... Hey. Nhưng mà hy vọng để có được nó là quá mong manh, nếu như chúng ta có trong tay một viên tinh thể hệ thời gian, thì chúng ta có thể đổi đời rồi. Trong lòng vạn kiệt quy rất chấn động, tinh thể hệ thời gian ư, ta biết có một viên nha, người sở hữu nó tên là Khương Sơ Tuyết. Khi quái vật xuất hiện, Khương Sơ Tuyết đã ra tay, thế nên lộ ra năng lực trước mặt các thành viên. Trong lòng vạn kiệt quy cảm thấy rất kích động. Nếu như ta nói thông tin này ra, cơ hội nghìn năm có một, giúp ta có thể ngốc đầu lên cuối cùng cũng có rồi. Ta phải nắm bắt nó cho chắc. Ta sẽ cầu xin đoàn trưởng, để hắn ta dẫn ta đi gặp cái tên tam thân vương đó. Còn phần thưởng, thì chúng ta sẽ chia đôi là được. Vạn kiệt quy vứt cái body, ánh mắt hắn sáng rực lên, đứng bật dậy chạy thẳng về phía đoàn trưởng đang ở. Lúc này, bỗng có một âm thanh vang lên. Tiểu vạn, người muốn đi đâu? Là viêu lý. Địa vị của viêu lý cao hơn vạn kiệt quy tương đối nhiều. Hắn ta là một hệ tinh thần, có thể khống chế động vật, có thể thăm dò những nơi có nguy hiểm. Giúp cho số lượng người hy sinh giảm đi rất nhiều, vẻ mặt vạn kiệt quy không thay đổi gì cả, không đi đâu hết. Viu Lý cười nhạo một tiếng. Ngươi chỉ cần nhấc cái mông lên thôi, là ta biết ngươi muốn làm cái gì rồi, ngươi muốn đi mật báo có phải hay không? Ngươi có biết rằng, nếu ngươi làm như vậy, thì sẽ đem lại nguy hiểm như thế nào đối với những người từng là bạn bè sát cánh bên ngươi, thậm chí cả Lam Tinh không hả? Hai người họ đã làm bạn mấy năm trời, Viu Lý hiểu rõ, vạn kiệt quy là loại người như thế nào? Ánh mắt vạn kiệt quy né tránh. Hắn ta biết hắn ta không lừa được phiêu lý. Vạn kiệt quy kích động nói. Phú quý ngập trời đang ở ngay trước mắt chúng ta đó. Những hai tỷ tử tinh lận. Lương một năm của người mới được nửa tử tinh mà thôi. Người phải kiếm bao nhiêu năm thì mới được con số này cơ chứ? Bạn bè ư? Bọn hắn đã từng coi ta là bạn bao giờ chưa? Ngày nào cũng mắng ta là tiện nhân, làm tinh ư? Bây giờ nó đã là một hành tinh nửa sống nửa chết rồi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ hoàn toàn mất đi sinh cơ thôi. Người quan tâm tới nó nữa để làm gì? Viu Lý, chúng ta cùng nhau liên thủ, cùng hưởng phú quý. Chẳng nhẽ như thế không tốt hơn hay sao? Viu Lý lạnh mặt nhìn Vạn Kiệt Quy. Viu Lý ta mặc dù không có điểm nào tốt đẹp, nhưng mà ta cũng là người có giới hạn của bản thân đó. Trong lòng Viu Lý thẩm nghĩ, xem ra phải diệt trừ Vạn Kiệt Quy đi thôi, nếu không hắn ta nhất đính sẽ đi mật báo. Điều này sẽ đem tới hậu quả lớn, tới không thể ngờ được với Lan Tinh. Viu Lý tóm lấy Vạn Kiệt Quy rồi lôi hắn ta đi. Vưu Lý bây giờ sắp đột phá tới cấp hoàng rồi. Hắn ta đâu phải là người, mà một kẻ cấp 8 như Vạn Kiệt Quy có thể phản kháng cơ chứ. Vưu Lý lấy tay bịt mồm Vạn Kiệt Quy lại. Tránh việc hắn ta hét lên. Vạn Kiệt Quy liều chết vùng vẫy, nhưng mà vẫn không thể thoát ra được. Hai mắt Vưu Lý sáng lên. Ở đây trùng hợp có một cái ao phấn hoa, đúng lúc có thể lấy làm nơi, để hắn hủy thi thể xóa dấu vết. Vưu Lý bóp chặt cổ Vạn Kiệt Quy, dần dần Vạn Kiệt Quy không còn dễ dụa nữa. Nhưng viêu lý vẫn không yên tâm, hắn ta lấy con dao găm mang theo bên người ra, đâm vạn kiệt quy 666 nhát, sau đó hắn nhét vạn kiệt quy vào trong ao phấn hoa, vài ngày sau, cuối cùng thi thể của vạn kiệt quy cũng nổi lên từ đáy của ao phấn hoa, lộ ra đầu của hắn ta, giống y như những gì vạn kiệt quy từng nghĩ. Đúng là sớm muộn gì, cũng có ngày hắn ta ngóc đầu lên được, sau khi viêu lý diệt trừ vạn kiệt quy đi, hắn ta quay về đội ngũ. Thì phát hiện tất cả các binh lính đã đứng thành hàng với vẻ cung kính Một đội người lạ mặt đang đứng ở đó Bất kỳ một người nào trong đội ngũ này Cũng khiến cho Viu Lý có cảm giác sâu tới không lường được Cấp đế ư Hay đây là bán thân Đồng đội vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Cho Viu Lý đứng vào hàng Viu Lý phát hiện ra Trong số đó có một lão già có tinh thần rất tốt Đang không ngừng quan sát hoa cỏ dưới mặt đất Lão già này tên là Eugene Là một cấp thần có 5 đạo pháp tác hệ tự nhiên Sức chiến đấu của hắn ta đứng hạng chót trong số những cấp thần có 5 đạo pháp tắc. Nhưng mà địa vị thân phận của hắn ta lại ngang với người có 7 đạo pháp tắc, bởi vì hắn ta biết trồng đủ các thể loại thần thảo, chân quý khác nhau. Thế nên kể cả có là cấp thần đi chăng nữa, thì cũng phải nịnh bợ hắn ta. Lần này Yujin tới tinh cầu này, mục đích là để quan sát tinh cầu cực kỳ thích hợp để thực vật sinh trưởng này, để giúp hắn tìm kiếm chút linh cảm. Yujin chú ý tới sự xuất hiện của viêu lý. Hắn ta tùy tiện quay đầu lại nhìn, sau đó cả người hắn ta run lên. Người này, khi hắn ta còn chưa đạt tới cấp thần, Chu Chuyên từng có một đứa con trai, nhưng đã bị kẻ thù giết chết. Mặc dù hắn ta đã báo được thù, nhưng mà đứa trẻ đó đã vĩnh viễn rời xa hắn ta, mà dáng vẻ của Vưu Lý lại gần như giống y chang con trai của hắn ta. Chu Chuyên kinh ngạc nhìn Viu Lý, nhìn tới nỗi da gà da vịt của Viu Lý nổi hết lên. Lão già này đang nhìn cái gì vậy, sợ cái gì thì cái đó tới. Yujin vẫy vẫy tay về phía Viu Lý. Cậu nhóc mau lại đây. Viu Lý căng chặt ra đầu đi tới. Yujin nói một cách hiền hòa. Cậu nhóc. Người tên là gì vậy? Viu Lý thấp giọng đáp. Ta tên là Viu Lý. Yujin nghe thế thì giật mình. Cũng tên là Viu Lý ư. Thế giới này lại có sự trùng hợp tới vậy hay sao? Đồng thời, Yujin phát hiện ra Viu Lý là một người hệ tinh thần. Cái này từ tên tới thuộc tính. Tướng mạo hoàn toàn giống nhau. Một cấp thần như Yujin vậy. Mà lúc này lại lệ rơi đầy mặt. Chẳng nhẽ viêu lý này là do con trai của ta đầu thai chuyển thế hay sao? Lưu trình đỏ mắt. Hắn ta vỗ vỗ bả vai của viêu lý rồi nói. Cậu nhóc, người có tình nguyện bái ta làm nghĩa phụ không? Viêu lý ngẩn ra. Sau đó hắn ta lập tức quỳ xuống nói. Nghĩa phụ trên cao. Xin nhận của con trai nuôi một lại. Thời tố không có ở nhà, cũng không biết thì bao giờ hắn ta quay về. Có thể là vài tháng, thậm chí là vài năm. Thế nên Trần Tùng không thể cứ ở lì đây đợi được. Dựa theo bước tiếp theo của kế hoạch, Trần Tùng sẽ đi tới chỗ cấp thần hệ kim loại Norton, nhận mấy bộ giáp để nâng cao năng lực bảo vệ mạng sống cho bản thân. Hắn chẳng bao giờ chê năng lực bảo vệ mạng sống của bản thân mạnh lên cả. Loại giáp giác rưởi thấp kém nhất cũng có giá 1.000 vạn tử tinh, Trần Tùng sẽ cần loại giáp đó ư. Loại cao cấp một chút thì cũng cần vài ngàn vạn tử tinh lận. Trần Tùng không có tiền, nhưng mà, hư hư. Hay là chúng ta tìm hiểu đôi chút về việc mua sắm không mất tiền đi nhỉ? Đúng rồi, hắn còn phải giải quyết hai người thị nữ bên cạnh Tam Thân Vương nữa. Trần Tùng chẳng biết gì về những thứ mà hắn cước về được cả. Hai người họ là người hầu sát sườn bên cạnh Tam Thân Vương. Có lẽ họ sẽ hiểu, có lẽ các cô ấy cũng sẽ biết cái dung huyết thảo kia trông như thế nào, có tác dụng gì. Đầu tiên, Trần Tùng dịch chuyển tới một tinh cầu hoang vắng. Nơi đây không hề phù hợp để sinh vật có thể tồn tại. Trần Tùng lấy cái bao da rắn ra, cảm nhận được động tĩnh. Hai cô gái trong cái bao da rắn lập tức vùng vẫy. Hu hu, thả chúng ta ra ngoài đi. Trần Tùng cười hi hi. Sau đó hắn mở bao da rắn ra, để cho bọn họ lộ mặt ra ngoài. Hai người thị nữ này, một người tên là Nam Nam, một người tên là Mạn Mạn. Nam Nam tức giận nói, ngươi không cần mạng sống của ngươi nữa, rồi có đúng hay không? Tờ ai là người của tam thân vương, mà ngươi cũng dám bắt ư? Mạn Mạn nói hổ theo. Đúng vậy. Đúng vậy. Trần Tùng thầm đánh giá trong lòng, chật chật khuôn mặt này, trắng trẻo hồng hào. Đúng là dáng vẻ không tồi nha. Bọn họ còn có tác dụng. Trần Tùng định xem thử xem liệu có thể qua mắt, hai người họ chút không. Trần Tùng cười nhạo. Nói, có phải các ngươi là đồ ngốc không hả? Ta đứng trước mặt tên Tiểu Tam, đó làm thịt cả nhà hắn ta luôn rồi. Ngươi nói xem ta sẽ sợ hắn ta ư. Tiểu Tam, hai người họ ngẩn ra. Đúng vậy nha, chúng ta bị cái tên này bắt đi ngay. Trước mắt Tam Thân Vương mà, vậy mà Tam Thân Vương lại chẳng có cách nào xử lý cả. Trần Tùng lại lấy ra một cái bộ đàm, nó là một bản nâng cấp, ngang với một chiếc điện thoại có đầy đủ chức năng. Trần Tùng lấy ra, phát một video, hai người thị nữ của Tam Thân Vương đã bị tên ác đồ sát hại. Trần Tùng cười đầy ẩn ý. Có nghe thấy gì chưa? Tam Thân Vương nói các người đã chết rồi, câu này có dụng ý như thế nào, các người hiểu chứ, đúng không? Hai người họ rất thông minh. Nhanh chóng nhận ra điều này có nghĩa là gì? Sắc mặt hai người trắng bạch lại. Tam thân vương mắc bệnh sạch sẽ. Chắc chắn tam thân vương sẽ nghĩ bọn họ đã bị trần tùng làm nhục. Không còn sạch sẽ nữa. Bây giờ kể cả bọn họ có được cứu về thì chắc chắn cũng sẽ bị tam thân vương giết chết. Lời cũng đã nói ra. Coi như bọn họ đã chết cả rồi. Bây giờ bọn họ mà còn sống quay về thì không phải là tát vào mặt tam thân vương hay sao? Mạn mạn tuổi con trẻ. Bây giờ khóc như hoa lê dưới mưa. Hù hù. Ta vẫn còn trong sạch mà, sắc mặt nam nam trắng bạch, tay cô ấy không tự chủ được mà run lên. Người cảm thấy bản thân người sạch sẽ thì có tác dụng gì đâu, phải là tam thân vương cảm thấy thế thì mới được. Trần Tùng búng tay một cái. Thế nào, từ nay về sau đi theo ta nhé. Năng lực của ta như thế nào, các người cũng trông thấy rồi đó. Ta có thể bảo vệ các ngươi một cách dễ dàng. Nam nam không nói gì cả. Mạn mạn đáp trong vô thức. Ta không thèm, sắc mặt Trần Tùng trầm xuống. Nếu đồng ý đi theo ta, thì sẽ có được lợi ích. Nếu như các ngươi cự tuyệt các ngươi, sẽ không cảm thấy ta là một người tốt đâu. Nhỉ. Mạn mạn ngơ ngác nhìn chằm chằm chân tung. Không cần ngươi nói thì ta cũng biết là, ngươi không phải là loại người tốt đẹp gì cả. Hai người họ không phải là những người thị nữ, đi theo tam thân vương từ đầu. Dù sao thì tính từ bán thần. Hắn ta cũng có tuổi thọ 3.000 năm rồi mà. Thời gian hai người họ đi theo bên cạnh tam thân vương, cũng mới chỉ có hơn 2 năm một chút. Sắc mặt của hai người có chút sợ hãi, Trần Tùng hạ giọng xuống nói: "Thế này đi, ta cho các người chút thời gian để các ngươi suy nghĩ, tạm thời các ngươi cứ giúp ta làm chút việc đã, giúp ta xem xem những thứ này có tác dụng gì không." Trần Tùng đem mấy món đồ hắn trộm được ra hết, để cho hai người họ phân biệt. Đầu tiên, hắn lấy ra rất nhiều đóa hoa màu đỏ. Nam Nam im lặng một lát, rồi cuối cùng vẫn nói: "Đây chính là Hỏa Linh Hoa, nó có tác dụng rất tốt đối với hệ hỏa. Những loại hoa cỏ Mà tam thân vương trồng ở hậu viện Đều là do hai người họ phụ trách chăm sóc Vậy nên tất nhiên hai người biết rõ Nó là thứ gì Ngoài ra bọn họ cũng biết một ít chuyện của tam thân vương Tất nhiên là chỉ những chuyện tuyệt mật ra Trần Tùng mỉm cười Hắn muốn so đầu nam nam bày tỏ sự khích lệ Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt sợ hãi của nam nam Hắn suy nghĩ đôi chút rồi thôi Tới lượt mạn mạn Đây là viêm điệp thảo Có thể giúp gia tăng một chút dĩ năng Sau khi tới cấp thần Thường thì chỉ có thể lĩnh ngộ pháp tác sâu hơn, hoặc là lĩnh ngộ những pháp tác mới. Nếu không, thì sẽ không thể có cách nào giúp tăng lượng dị năng cả. Nhưng thực ra, có một số thần vật có thể giúp gia tăng dị năng. Tất nhiên là có càng nhiều nội tại càng tốt rồi. Tàm thân vương là hệ hỏa. Hành tinh mà hắn ta sống cũng cực kỳ nóng nực. Chỉ thích hợp cho cây hệ hỏa sinh trưởng. Những dược thảo mà hắn cước về hầu như đều là những thứ phù hợp với hệ hỏa. Thế nên chúng chẳng có tác dụng gì. Đối với Trần Tùng cả, đây là cơ sở dữ liệu liên quan tới cấp thần, do tam thân vườn siêu tập được, có đôi lúc là do ta và Mạn Mạn phụ trách liên hệ với một sân người, thế nên có một phần được để ở chỗ chúng ta, do chúng ta bảo quản. Trần Tùng trợn trừng mắt, cái này là đồ tốt nha, trên đó ghi chép tư liệu của hơn ngàn cấp thần khác nhau, có cả số liên lạc bộ đàm, là hệ gì, có mấy đạo pháp tắt, cái quan trọng nhất đó là trong này ghi chép cả nhà của bọn họ ở đâu. Ta biết nhà của ngươi ở đâu rồi, thì ngươi nhớ cẩn thận với ta đó. Trần Tùng lập tức đứng thẳng người dậy, cất đồ thật kỹ. Nam Nam nhìn một thứ màu xanh đặt trong hộp gấm. Nhìn nó giống như một cọng cỏ, sắc mặt cô trở nên cổ quái. Cái thứ này mà cũng bị trộm mất ư. Lần này Tam Thân Vương thật sự là tổn thất lớn rồi. Nam Nam nói. Đây chính là dung huyết thảo. Nghe Tam Thân Vương nói thứ này, có thể giúp dung hợp tinh thể chuyển vào. Có tác dụng trong dung hợp dị năng. Dung hợp dị năng ư Ví dụ như hệ không gian, có thể dung hợp với hệ thời gian được, nhưng cần có một mức độ phù hợp. Loại cây này có thể giúp dung hợp dị năng ư. Giá trị của dung huyết thảo phụ thuộc vào người sở hữu nó. Đối với người có thực lực kém mà nói, thì tác dụng của nó không lớn. Còn đối với kẻ mạnh mà nói, thì nó xứng với cái danh bảo vật vô giá. Gốc cây này vẫn đang bay nhẹ nhẹ. Không có gió nhưng tự bay, thế nên không thể nào để nó vào trong không gian được. Nếu không thì cũng không tới mức. Để Trần Tùng cướp được như vậy, Trần Tùng hỏi, cái này dùng như thế nào? Nam Nam lắc đầu, ta không biết, nó có tác dụng gì thì hai người họ có nghe qua. Còn chuyện cụ thể phải dùng nó như thế nào thì thật sự hai người không biết rõ, cũng có khả năng hai người họ biết. Nhưng không muốn nói, Trần Tùng suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn không ép hỏi nữa. Đây là trà ngộ đạo, trong một cái hộp nhỏ màu xanh lá, có chứa khoảng hơn 100 g lá trà, con số này quá ít. Nghe nói thứ này có thể giúp lĩnh ngộ pháp tắc Lúc đó Trần Tùng không dám uống, sợ có độc. Trà ngộ đạo là thứ có thể bỏ vào trong không gian. Nhưng Tam Thân Vương sẽ không bao giờ tự mình pha trà. Thế nên hắn vẫn luôn để ở chỗ hai người thị nữ. Khi nào hắn ta muốn uống, thì hai người họ sẽ phụ trách pha trà. Cũng không biết thứ trà này có thật sự giúp lĩnh ngộ pháp tắt hay không nữa. Trần Tùng lấy một bình nước nóng, do mễ linh đùm sẵn. Ra, để cho hai người họ pha thử một lần. Còn về dụng cụ pha trà ấy mà hầy cả nhà Tam thân vương đều đã bị xử cả rồi muốn gì mà không có cơ chứ động tác pha trà của mạn mạn rất thành thục thủ nghệ này khiến cho người ta xem cảm thấy cảnh đẹp ý vui nhưng mà mấy cái thứ hoa hòe loe luật này thì có tác dụng gì cơ chứ người có thể pha nhanh nhanh một chút không Trần Tùng biểu môi nhìn nhưng mà hắn cũng không ép mạn mạn trực tiếp đổ luôn nước sôi vào đợi sau khi trà ngộ đạo và nước nóng dung hợp hoàn toàn với nhau Trần Tùng bưng lên uống một ngụm Nam Nam nhắc nhở, người phải tĩnh tâm xuống mà uống. Trần Tùng gật gật đầu, sau khi uống xong, trong đầu hắn bỗng nhiên có một cảm giác như được mở rộng ra vậy, trong đầu óc hoàn toàn tỉnh táo minh mẫn hơn hẳn. Thứ này thực sự có tác dụng giúp lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng mà nó không thể giúp trực tiếp lĩnh ngộ ngay pháp tắc được. Nó có thể giúp cho người uống có cảm giác tỉnh táo sảng khoái, có thể cảm nhận được pháp tắc dưới trạng thái không linh. Tăng linh cảm, nhân lúc có trạng thái như vậy. Trần Tùng bắt đầu cảm ngộ, một loại pháp tắc phòng vệ không gian khác. Hắn cũng hết cách, chỉ có cảm ngộ cái này là nhanh nhất thôi. Trong đầu óc Trần Tùng bây giờ cực kỳ minh mẫn. Hắn cẩn thận so sánh hai loại pháp tắc với nhau. Thật không ngờ tới, đạo pháp tắc thứ tư, cứ như vậy mà tới rồi. H.O.V.K.P.O.L.G.A.G.E.O.U. -E Tại sao cứ là ngươi mãi thế? Trần Tùng hít sâu một hơi, ta đổi ngươi đi không nổi có đúng không? Sau khi uống vài ngụm trà ngộ đạo, đạo pháp tắc thứ tư cũng tới rồi cũng không phải do trà ngộ đạo, thật sự có hiệu quả thân kỳ tới như vậy, mà là do bản thân Trần Tùng đã có lĩnh ngộ gần với pháp tắc của một loại phòng ngự không gian khác rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Dưới sự giúp đỡ của trà ngộ đạo, thần trí của hắn trở nên minh mẫn, đầu óc cứ như được mở rộng ra vậy, hắn lập tức có thể hiểu được hết rồi. Đạo pháp tắc thứ như lao thẳng về phía Trần Tùng nhẹ như múa, dưới tình huống như vậy, hắn sẽ không có cách nào có thể ẩn giấu pháp tắc cả. Ba đạo pháp tắc còn Lại của Trần Tùng cứ vậy xuất hiện, đồng thời vây lấy Trần Tùng. Chúng nó giống như một đại gia đình, đang hoan ngang thành viên mới vậy. Bốn đạo Pháp Tắc cùng nhau nhảy múa. Trần Tùng đã bắt đầu, đón nhận tẩy lễ của Pháp Tắc rồi. Nam Nam và Mạn Mạn nhìn tới mức đần cả người. Khi thể tố báo tin của Trần Tùng cho Tam Thân Vương, bọn họ đang ở cách đó không xa. Thế nên có nghe thấy đôi chút. Tam Thân Vương có nói Trần Tùng dùng 5 năm để lĩnh ngộ hai đạo Pháp Tắc. Khi đó trong lòng hai người... Cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thiên phú như thế thật sự là quá nghịch thiên rồi. Thiên tài số một số 2 đế quốc, như Tam Thân Vương, cũng phải tới tận, khi đã 1250 tuổi, mới lĩnh ngộ được đạo pháp tắc thứ hai. hai Người họ cách nhau những 250 lần ư, thiên phú của Trần Tùng không được truyền ra ngoài. Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài, có lẽ sẽ gây nên sóng to gió lớn ở trong vũ trụ ngay, khi đó hai người họ còn âm thầm tạc lưỡi. Trong lòng cũng bắt đầu sinh ra sự hiếu kỳ đối với Trần Tùng, nhưng mà ngày hôm nay, ngươi lại cho ta biết, không phải là ngươi dùng 5 năm lĩnh ngộ hai đạo pháp tắc, mà là bốn đạo pháp tắc lận ư, vẻ mặt của nam nam và mạn mạn, đầy vẻ không thể tin nổi. Giống như là họ nhìn thấy một đứa trẻ mới ra đời, đã biết giải tập hợp những câu hỏi khó trên thế giới vậy. Nam nam lắp bắp nói, mạn mạn, có phải mắt ta xuất hiện ảo giác rồi không? Ngươi véo thử ta một cái xem nào? Nhất định là do ta đang nằm mơ rồi. Nam Nam dùng sức véo một cái thật mạnh, lên cánh tay bóng mịn. Sau đó cô thở vào một hơi như bỏ xuống gắn nặng. Quả nhiên là do ta đang nằm mơ. Mạn mạn ở bên. Cạnh rơi lệ. Chị à, tất nhiên là người không thấy đâu rồi. Cái người véo là cánh tay của ta mà. Cánh tay của mạn mạn, bị véo tới mức tím xanh lại. Nếu như cái này bị người lạ nào khác nhìn thấy, thì có khi họ còn tưởng là do. Trần Tùng tạo nên ấy chứ. Nam Nam vội vàng xin lỗi. Sau đó cô cùng mạn mạn nhìn Trần Tùng. Với ánh mắt cực kỳ phức tạp, mạn mạn thấp giọng nói, chị à, thiên phú của hắn, bây giờ không thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung được nữa, mà ta cảm giác hắn ta giống như hóa hình của pháp tác không gian vậy. Nam Nam cũng nhẹ giọng nói, trà ngộ đạo không thể có hiệu quả lớn như vậy được, nếu như nó có hiệu quả lớn như vậy thì mấy năm nay, tam thân vương đã uống chắc cũng khoảng vài cân rồi ấy chứ, vậy thì hắn ta sớm đã lĩnh ngộ hết tất cả pháp tác của hệ hỏa từ lâu rồi, xem tình hình như này. Vậy có lẽ chỉ cần Trần Tùng không chết thì chuyện hắn ta lĩnh ngộ tất cả pháp tác của hệ không gian chỉ là chuyện thời gian mà thôi Có lẽ đó cũng chỉ là chuyện xảy ra trong khoảng 1.000 năm tới đổ về mà thôi 1.000 năm lĩnh ngộ tất cả pháp tác hệ không gian vậy thì đúng thật là chuyện từ cổ chí Kim tới nay chưa từng xảy ra mạn mạn chớp mắt nói to gan hơn một chút mà đoán nè 500 năm thì sao hai người họ suy xào bàn tán bị Trần Tùng nghe thấy hết nhưng hắn không quan tâm Mà chỉ tiếp tục cảm ngộ năng lực, nhưng cảm giác minh mẫn trong đầu hắn càng ngày càng yếu đi. Tạp niệm bắt đầu tràn vào trong đầu Trần Tùng không ngừng. Trần Tùng thất vọng. Hiệu quả của cha ngộ đạo kết thúc rồi. Nhưng mà không sao cả, ở đây hắn vẫn còn một ít lá cha. Từ trong đáy lòng, nam nam không muốn chết. Nếu như bây giờ cô không đi theo Trần Tùng, thì sớm muộn gì Tam Thân Vương cũng tìm thấy cô. Trần Tùng không phải loại người tốt. Đẹp gì cả. Vậy Tam Thân Vương thì là người tốt hay sao? Trong mắt tam thân vương, không. Ở trong mắt phần lớn những người cấp thần mà nói, thì những sinh mạng dưới cấp thần, đều chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, hoàn toàn không đáng giá. Kể cả bây giờ, Trần Tùng có thả hai người họ đi chăng nữa, thì bọn họ cũng chỉ còn một con đường chết. Nam Nam nhẹ giọng nói. Mạn mạn, đi một bước tính một bước, chúng ta cứ theo hắn ta trước đi. Hầu hạ ai mà không phải là hầu hạ cơ chứ? Ta muốn sống một cuộc sống thật tốt, còn ngươi thì sao? Sức mạnh to lớn của Trần Tùng gần như đã khiến cho mạn mạn dần dần từ bỏ việc đấu tranh lại. Cô do dự một chút rồi nghiến răng nói, mọi việc ta đều nghe theo chị. Cô cũng quyết như thế, cơ thể của cô đã bị Trần Tùng cướp đi, mà tới trái tim của cô bây giờ, hình như cũng không còn thuộc về Tam Thân Vương nữa rồi. Tam Thân Vương đáng thương, phải đem cả nhà, không những thế còn mất đi hai người, hầu như hoa như ngọc. Khoảng hơn 10 phút sau, việc cải tạo của pháp tác đã kết thúc. Dù sao thì đây cũng chỉ là một kỹ năng còn con. Không thể hy vọng nó, giống như hành tẩu hư không được đúng không? Cả thể hồn và dị năng của Trần Tùng đều nhận được sự cường hóa. Không nhỏ, thọ mạnh của hắn tăng lên 5 vạn năm. Bây giờ tổng tuổi thọ của hắn đã lên tới con số 25 vạn năm. Nam nam và mạn mạn vội vàng cung kính chúc mừng. Chúc mừng! Sắc mặt Trần Tùng rất bình tĩnh. Hắn cười nói, hai người các người không còn kháng cự, giống như lúc ban đầu nữa rồi. Vẻ mặt nam nam và mạn mạn hơi ngại ngùng, mạn mạn nói với vẻ thuốc quái, vì sao người lĩnh ngộ được tới đạo pháp tắc, thứ bốn rồi, mà trông ngươi không có chút kích động nào vậy. Thời gian hai người họ, ở cạnh tam thân vương rất ngắn, họ chưa từng trông thấy tam thân vương lĩnh ngộ pháp tắc mới bao giờ, nhưng mà họ từng trông thấy, tam thân vương, lĩnh ngộ pháp tắc sâu hơn một bậc, khi đó tam thân vương cực kỳ vui vẻ, hắn ta cười lớn trong phòng rất lâu, người ta lĩnh ngộ pháp tắc sâu hơn, mà đã vui như thế rồi. Vậy mà Trần Tùng lĩnh ngộ pháp tác mới, lại cực kỳ bình tĩnh. Trầm Lạc cũng đáp với vẻ kỳ quái. Đúng ra, ta nghĩ ta có thể lĩnh ngộ từ hơn một tháng trước cơ. Kết quả lại kéo dài tới tận bây giờ. Hơn nữa lần này, ta còn nhờ sự giúp đỡ của trà ngộ đạo. Vậy thì có cái gì đáng để vui mừng cơ chứ? Trần Tùng nói xong thì thở dài một hơi. Câu nói của hắn làm cho hai người họ không hiểu nổi. Nam nam, mạn mạn, Trần Tùng nói, đừng đứng ngơ ra đó đứng ngơ ra đó nữa mau màu pha giúp ta ly trà nữa đi. Mạn mạn như người mới tỉnh khỏi mộng. Cô càng ra sức thể hiện trà nghệ hơn trước. Nhân lúc mạn mạn đang pha trà. Trần Tùng hỏi. Cái trà ngộ đạo này lấy từ đâu ra đó? Thứ trà ngộ đạo này thật sự rất quý giá. Nói nó có thể giúp lĩnh ngộ pháp tắc. Thì cũng không sai lắm. Nam Nam nói. Nghe nói lá này là do hái trên một cái cây thần Do một đại lão cấp thần hệ tự nhiên trồng được. Sản lượng của nó cực kỳ ít gỏi. Mười năm mới kết được một chút xíu Rất nhiều người phải chia nhau, hai mắt trần tùng sáng lên, hắn truy hỏi, là ai mà có bản lĩnh lớn tới nỗi trồng được loại cây thần này vậy? Người khác có thể được chia phần, chẳng nhẽ ta lại không được ư, có phải là ngươi xem thường ta hay không? Đợi tới khi nào sắp thu hoạch, ta sẽ canh chừng ở đó, còn chuyện ta để lại dư bao nhiêu cho các ngươi thì phải xem tâm trạng của ta như thế nào? Không, có lẽ hắn mang luôn cây thần đi, thì tốt hơn mới phải, Nam Nam lắc đầu nói. Cái này thì ta thật sự không biết. Ngươi trộm, số lượng lá trà mà ngươi lấy từ chỗ Tam Thân Vương là phần của Tam Thân Vương, trong vòng 100 năm đó, hắn ta thật sự không nỡ uống đâu. 10 năm mới kết ra được một tẹo, chia thành 10 lần mới tới lượt Tam Thân Vương, còn có rất nhiều lần Tam Thân Vương không được chia phần, mạn mạn ở một bên, trong lòng cảm thấy rất không vui. Trạng nghệ này của ta đẹp đã như vậy, vậy mà ngươi xem cũng không thèm xem, chỉ mãi hỏi thăm xem cây thân ở nơi nào. Trần Tùng gật đầu, không biết cũng không sao. Ta đi ngay ngóng một chút là được. Hoặc là để ta đi từng cái vườn của mấy tên cấp thần hệ tự nhiên có tiếng lượn vài vòng là biết ngay ai là người trồng cây thần ấy. Mà, Trần Tùng đau lòng nhìn đống lá trà còn lại, hơn 100 g miễn cưỡng thì cũng chỉ đun được 10 mờ mà thôi, mà hắn cũng không thể cứu thê uống một mình nha. Đợi tới khi Mễ Lạt, Pháp Vương, chị Hải Cơ tới được cấp bán thần, vào lúc quan trọng trong lĩnh ngộ thì nhất định cũng phải cho họ uống một chút xem sao. lúc này Trong dị năng không gian, mễ lạp đang hấp thu tinh thể bỗng có sự biến hóa thần kỳ. Cuối cùng mễ lạp cũng tăng từ cấp đế lên tới bán thần rồi. Đổi lại là trước đây, chắc chắn cô sẽ bị đau gần chết. Nhưng mà cách tăng cấp đúng đắn, lại không hề đau đớn chút nào cả. Cấp độ sinh mạnh của mễ lạp có bước nhảy vọt. Hai mắt mễ phạn, sáng lên, nó vội vàng đưa chu quả tới trước mặt mễ lạp. Mễ lạp, người ăn nó đi. Khi còn là cấp đế, mễ phạn không thể nào hấp thu hết chu quả. Trong một lần được, dẫn tới sự lãng phí. Nhưng bây giờ thì cô có thể rồi. Chu quả ngơ ra, cuối cùng cũng ăn ta rồi ư. Chu quả lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng ta cũng không phải ngày ngày sống. Trong lo lắng sợ hãi nữa rồi. Cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi. hu hu hú, hú. Chu quả quá thảm. Trên người nó tỏa ra hương thơm nồng nàn. Rất dễ ngửi. Mễ phạn rảnh rỗi không có việc gì làm. Mỗi ngày nó đều đi ngửi chu quả cả chục lần. Mỗi lần như thế chu quả đều tưởng bản thân sắp bị ăn tới nơi rồi. Chú quả bị chân tùng trộm mang về, đã vài 3 tháng. Mỗi ngày nó đều phải trải qua cảm giác đó cả chục lần. Cả chục lần đó, đều là dạo chơi trước cửa tử. Đổi lại là ai chịu cảm giác này, cũng sẽ suy sụp thôi. Hú hú, ta thảm quá đi mà, còn ai trên đời này đáng thương hơn ta nữa chứ? Mễ Phạn nói. chu quả này để cho Mễ Lạp ăn trước, ta cảm thấy cô ấy ăn vào có tác dụng. Xe này mọi người ai cũng sẽ có. Mễ Lạp gật đầu, cũng không từ chối, cô bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Chu quả rất thật tha, nó không rằng có chút nào cả. Vẻ mặt nó có vẻ như được giải thoát. Chu quả bị cắn một tẹo. Mùi thơm của quả đã lan ra khắp nơi, trong dị năng không gian rồi. Trần tung chỉ cần muốn là hắn sẽ cảm nhận được động tĩnh, ở trong dị năng không gian. Hắn quét mắt kiểm tra dị năng không gian một, lượt theo thói quen. Bỗng hắn chú ý tới sự khác thường của mễ lạc. Mễ lạc tăng cấp thành bán thần rồi ư. Hắn cũng chẳng quan tâm tới trà ngộ đạo sắp pha xong nữa. Trần Tùng mở dị năng không gian ra, tiến vào bên trong nội bộ không gian, chỉ để lại một cái hố đen chuyển động ở bên ngoài. Nếu như Trần Tùng ở bên trong dị năng không gian, thì lối vào của dị năng không gian sẽ không thể nào đóng lại được. vẻ mặt của Nam, nơ am mơ và mạn mạn đầy dấu chấm hỏi. Trong không gian cũng có thể cho người đi vào ư, nhưng bọn họ đều là những người có giới hạn, kể cả có tò mò tới mức nào, thì bọn họ cũng sẽ không bước vào. Hình như lúc trước bọn họ bị nhốt trong không gian đó thì phải. Trần Tùng bước thẳng vào trong không gian, vẻ mặt hắn cực kỳ vui mừng, mà nhìn Mễ Lạp, khi quái vật dáng lâm. Mễ Lạp đã hồi sinh một lướng lớn thành viên, tổn thất mất của bản thân hơn chục năm tuổi thọ, từ đầu chu quả cũng là để lại cho cô dùng. Trần Tùng vẫn luôn lo lắng, sợ rằng Mễ Lạp không có đủ thiên phú để tăng cấp thành bán thần. Dù sao thì việc này cũng thật sự là rất khó, nhưng bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi, cuối cùng hắn cũng không còn phải lo lắng nữa. Ngoài ra... Tư chất của Pháp Vương còn tốt hơn Mễ Lạp đôi chút nữa. Mễ Lạp có thể làm được, thì Pháp Vương khỏi phải bàn. Ừm, thơm thật đó, theo dòng nước quả chảy ra. Trong dị năng không gian ngày càng thơm, thiên phú của Pháp Vương còn tốt hơn Mễ Lạp một chút. Vậy mà Mễ Lạp lại tăng cấp thành bán thần trước. Đó là do Mễ Lạp hấp thu được hai viên tinh thể cấp bán thần hệ quang minh, còn Pháp Vương lại chỉ có một viên hệ lôi. Dẫn tới việc Mễ Lạp tăng cấp trước nó. Nhưng mà Pháp Vương cũng sắp rồi, lâu nhất. Thì nó cũng chỉ mất khoảng một tháng nữa thôi. Trần Tùng ngồi xuống, hắn nhìn Mễ Lạp với ánh mắt ấm áp. Trên mặt Trần Tùng có nụ cười. Nhưng trong lòng hắn lại có đôi chút thất vọng. Mễ Lạp không trực tiếp tăng lên cấp thần, đồng thời với lúc tăng lên bán thần giống như bản thân hắn. Trần Tùng còn nghĩ với sự khống chết thuật hồi. Sinh của Mễ Lạp thì cô có thể trực tiếp thành thần cơ. Suy nghĩ đôi chút, Mễ Lạp hồi sinh 1.000 người. Chỉ tốn mất của Mễ Lạp hơn chục nam thọ mạnh. Lượng tiêu hao này cũng tính là rất nhỏ rồi, cái này còn chưa đủ để trực tiếp thành thần hay sao? Trần Tùng cũng có đôi chút hiểu biết về thuật hồi sinh, thực sự thuật này không phải chỉ có mỗi một mình mễ lạp làm được, người khác cũng có thể dùng thuật hồi sinh, nhưng còn cụ thể người khác tiêu hao như thế nào thì Trần Tùng không rõ lắm, người khác căn bản không cho người cơ hội để hồi sinh, giống như Obaune vậy, khi xưa hắn ta bị Eastman làm cho nổ tung, tạo thành cơn mưa máu. Thi thể còn bị nổ thành vô số mảnh nhỏ Trên mặt mẽ lạp không có cảm xúc gì Nhưng mà trong lòng cô cũng cảm thấy thất vọng Cô tưởng rằng Biết đâu nhờ vào thuật hồi sinh Mà bản thân cô có thể trực tiếp thành thân Sau khi cô đạt tới cấp thần Thì có thể giúp đỡ trần tùng một Cách tốt hơn cơ mễ phạn búng tay một cái Có khi nào có khả năng là mễ lạp thuộc một thuộc tính tương đối đặc biệt Giống như ta vậy Có khả năng dính liếu đôi chút tới hệ tinh thần Mẽ lạp không hề biết chút công kích nào cả Cô ấy chỉ biết về trị liệu, hiệu quả mang lại còn tốt hơn người khác rất nhiều lần. Ừ, đúng thật. Khi mới gặp mễ Phạn Trần Tùng còn tưởng nó là hệ tinh thần cơ, nhưng mà mễ phản chỉ biết mỗi tinh thần giao lưu. Mễ Linh đứng bên cạnh ngẩn ra, sau đó cô đột nhiên nói, có khi nào là sinh mệnh pháp tác không? Ta thấy trong sách mà để lại có loại này. Sinh mệnh pháp tác ư, Trần Tùng lập tức lấy ra một quyển sách rất dày, trong quyển sách này có ghi chép rất nhiều thứ. Đại đa số đều là những thông tin vô dụng, cần phải lật đọc một cách chậm rãi, mễ linh chỉ vào một trang sách, Trần Tùng nhìn theo. Trên quang minh, còn có một loại pháp tắc thuần túy hơn, đó chính là sinh mệnh pháp tắc. Truyền thuyết nói, đây là năng lực có khả năng trị liệu không ai sánh bằng, kể cả đối phương chỉ còn lại một giọt máu thôi, cũng có thể cứu sống được đối phương. Mễ lạp của hiện tại chỉ có thể hồi sinh, với một thi thể tương đối hoàn chỉnh, nếu như đối phương bị nổ thành mảnh vụn, hoặc là phân. Lớn thi thể phân ly, thì cô không thể hồi sinh được. Muốn có những pháp tác này thì cần có thiên phú, ví dụ như về mấy loại như hệ hỏa, hệ lôi, hệ phong, giống như nhân quả vận mạnh. Cái này chỉ có thể xem số mạng, chứ không phải chỉ cần nỗ lực là có thể có được đâu. Sinh mệnh pháp tác hình như cũng như vậy, chỉ có thể là trời sinh đã có, chẳng nghe nói. Mễ lạp thuộc biến dạng khác của hệ quang minh, là hệ sinh mạnh ư. Không, mễ phạn cũng nói rồi, vậy thì chắc chắn mễ lạp là hệ sinh mạnh. Trên mặt Trần Tùng Hiện lên nụ cười, đúng là việc tốt xảy ra liên tiếp mà, một khi mễ lạp thành thân, kể cả hắn có chết hắn cũng không sợ. Nhưng mà mễ lạp làm thế nào để có thể thành thân, là do trình độ mà hiện tại, mễ lạp nắm chưa đủ cao ư, hay là cô phải tự nhiên trưởng thành cả ngày như sống như con cá muối giống mễ phạn thì mới được. Bất kể là như thế nào, đây cũng đều là chuyện tốt trời ban, chu quả to bằng khoảng 3 quả táo, mễ lạp ăn còn sót lại hạt quả. Trên đó còn dính một ít thịt quả. Mễ Lạp ăn không nổ nữa. Mễ Phạn không chê bai chút nào. Nó cẩm lấy. Hi hi hi. Thơm thật đấy. Thứ này chẳng có tác dụng gì với Trần Tùng cả. Tăng thêm một vạn năm tuổi thọ thì thế nào chứ? Trần Tùng có tận 25 vạn năm tuổi thọ. Mà năm nay hắn mới 28 tuổi. Giống như từ khi sinh ra tới hiện tại. Trần Tùng có 25 vạn. Bây giờ hắn mới tiêu hết 28 đồng. Hắn tiêu kiểu gì cũng không hết. Sau khi Mễ Phạn ăn xong... Nó nhét hạt vào miệng pháp tuyết, chó liếm đồ, liếm tới hết sạch. Đỡ phí Trần Tùng hài lòng đi ra khỏi không gian, sau đó hắn lại bảo mạn mạn rót một chén trà đưa cho mấy lạc. Trần Tùng giải thích, ừm, um, các người biết là viên tinh thể sau này, ta cấy ghép vào là tinh thể thời gian, dị năng không thời gian là như này đó. Nam Nam và mạn mạn ngơ ngác giật đầu. Đợi sau khi trà ngộ đạo dung hợp với nước xong, Trần Tùng nhấp một ngụm, đầu óc hắn lại quay về trạng thái minh mẫn linh không như khi nãy. Lần này Trần Tùng đẩy nó về hành tẩu hư không, hiện tại hành tẩu hư không đang là 97, không có tiến bộ chút nào hết. Khoảng hơn 20 phút sau, Trần Tùng chầm chậm, chậm lắc đầu, hiện tại ta không hề có lối đi nào cả. Hoàn toàn không rõ bản thân, còn thiếu sót ở chỗ nào. Nếu như hắn có lối đi, thì có khả năng hắn sẽ đột phá, dưới sự hỗ trợ của cha. Nguồn đạo này, tới bây giờ, Trần Tùng thật sự không biết rõ, rốt quốc hành tẩu hư không, của hắn không hoàn hảo ở chỗ nào. Một đề thi toán, thi ở C97 điểm, chỉ cho người biết điểm số, chứ không cho ngươi xem lại bài làm, vậy thì ngươi sẽ chẳng thể biết bản thân sai ở đâu cả, chủ yếu là do hắn không có ai để giao lưu học hỏi. Nếu như là để Trần Tùng và Thầy Tố so sánh với nhau, cái pháp tác bọn họ có chung là truyền tống không gian thì có khi còn có đôi. Chút thu hoạch, nhưng bây giờ Trần Tùng đã là đỉnh cao của hành tẩu hư không rồi, mà hắn cũng là người duy nhất lĩnh ngộ được pháp tác của hành tẩu hư không. Những người khác còn chẳng xứng đáng sát dày cho Trần Tùng, vậy thì hắn lĩnh ngộ thời gian đi vậy. Trần Tùng đã rất gần với ngưng động thời gian rồi, bây giờ hắn lĩnh ngộ một kỹ năng gần giống ngưng động thời gian, là ngưng trệ thời gian, nhưng hắn thực sự vẫn chưa nắm được ngưng động thời gian. Nếu như hắn có thể khống chế, Trần Tùng thử tưởng tượng, chuyện hắn có thể giữ chân một cấp thần vài phút là không thể, nhưng mà ta không cần tới vài phút, ta chỉ cần một giây thôi là đủ rồi. Sau đó hắn sẽ lập tức dịch chuyển tới bên cạnh mục tiêu, lấy đi nhẫn không gian của hắn ta. Ha ha. Hoàn nĩ, mễ phạn ở trong dĩ năng không gian đang nằm trên lưng pháp tuyết, đột nhiên nó có linh cảm, Trần Tùng đã nắm được ngưng động thời gian rồi, nhưng không thể dùng ngay, mặc dù lộ ra cũng không sao cả. Nhưng nếu như chuyện này lộ ra, thì có khi qua một thời gian nữa, họ sẽ không thể nào lấy được một vật cực kỳ quan trọng, nó phải nhắc, nhờ hắn một chút. Trần Tùng đang lĩnh ngộ ngưng động thời gian, thì trong lòng hắn bỗng có một cảm giác gì đó mờ nhạt. Sau đó hắn lập tức dùng thử dị năng thời gian, lên người mạn mạn. Liệu nó có phải là ngưng động thời gian không, thì cần có một vật tham chiếu. Vậy thì hắn sẽ lấy mạn mạn và nam nam bên cạnh, để thử nghiệm. Mạn mạn đang cúi đầu, cô cảm thấy hơi sợ hãi về số phận bản thân sau này. Cô không ngừng dùng chân vạch vạch dưới nền đất. Đột nhiên, mạn mạn không động đậy được gì nữa cả. Một giây, 10 giây, 20 giây, mạn mạn vẫn không động đậy. Biểu cảm trên mặt cô đông cứng lại, hai tay của cô khựng lại ở một góc độ rất lâu. Cấp bán thần thời gian có chút hiệu quả đối với cấp thần, nhưng mà không nhiều lắm, còn đối với cấp thần đổ xuống thì thời gian cố định đối tượng sẽ tương đối dài, kể cả có là đồng cấp thì ít nhất cũng 3 phút trở lên, mạn mạn cũng chỉ là một cấp đế mà thôi, thời gian thậm chí có thể lên tới một tiếng. Mộ tiếng đồng hồ không động đậy, tùy ngươi làm gì thì làm, hi hi hi. May mà Trần Tùng là một người đàn ông tốt. Nên không làm gì cả đó Một lát sau nam nam mới phát hiện ra mạn mạn không động đậy Giây sau cô cũng bị Trần Tùng định người lại Trong lòng Trần Tùng cảm thấy hơi kích động Kỹ năng ngừng động thời gian Mà đời trước hắn cảm thấy Là kỹ năng của thân vậy Mà cuối cùng đời này hắn cũng có thể nắm được rồi Trả ngộ đạo đúng là thứ tốt mà Khi người có linh cảm Thì nó có thể giúp cho linh cảm của người tiến sâu hơn Kể cả là thứ được gọi là vật trí tôn chi bảo Như dung huyết thảo thì Trần Tùng cũng cảm thấy nó không quý giá, bằng trà ngộ đạo. Đáng tiếc là hắn có quá ít. Sau khi hắn lấy được giáp, thì nhất định hắn phải đi kiếm lấy vài cân lá trà mới được. Trần Tùng giải trừ ngưng động thời gian với hai người họ. Hai người tỏ ra không thể tin được, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc mà nhìn Trần Tùng. Ngưng động thời gian ư? Trần Tùng lướt mắt một cái, ta kế ghép tinh thể thời gian vào đầu. Thế nên chuyện ta nắm giữ ngưng động thời gian cũng hợp lý mà. Trần Tùng khôn hề lo lắng chuyện bí mật này. Bị lộ ra ngoài, bởi vì hắn không cần phòng thủ. Bản thân hắn nhất đính sẽ đi tìm tam thân vương. Dùng ngưng động thời gian và hành tẩu hư không, để cướp đi nhẫn không gian của hắn ta. Chân của nam nam run lên không ngừng. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào vậy? Có tinh thể thời gian, là có thể khống chế ngưng động thời gian ư. Đừng có đùa, ngưng động thời gian là dị năng khó khống chế nhất. Nhất là tinh thể cây ghép sau này, thì càng khó. Có những đại lão có được tinh thể hệ thời gian. Nhưng tốn vài chục vạn năm, họ cũng chưa chắc nắm được. Bất cứ năng lực nào của hệ, thời gian, Trần Tùng mới có được nó bao lâu đâu. Vậy mà hắn có thể nắm được, ngưng động thời gian rồi ư. Nhất thời ánh mắt của hai người, nhìn Trần Tùng mang đầy vẻ sùng bái. Đúng là tương lai rộng mở tới không thể đo được. Có thể làm thị nữ của hắn cũng chưa chắc, không phải là bọn ta không có phúc. Sau khi sự thích động qua đi, Trần Tùng ổn định lại cảm xúc. Nắm được nó cũng không tính là quá khó. Khó ở chỗ có thể đạt được trình độ đủ cao để nhận được sự ủng hộ của pháp tác cơ. Khống chế được ngưng động thời gian, giống như việc hệ hỏa, khống chế được thuật hỏa vũ vậy. Rất cơ bản, người nắm được thuật hỏa vũ đâu phải chỉ có vài tỷ người, vậy mà có mất người lên được cấp thân. Kỹ năng ngưng động thời gian này, khống chế được nó đã không dễ. Vậy thì muốn thành thần còn khó tới mức nào? Trần Tùng đặt ra cho bản thân một kỳ hạn, là 100 năm. Trong 100 năm hắn phải thành thần thời gian. Kể cả hắn có nắm toàn bộ pháp tác không gian, thì hắn cũng tuyệt đối không phải là vô, địch, mà 100 năm sau Lam Tinh sẽ lại xuất hiện. Chỉ khi hắn nắm được cả pháp tác thời gian và không gian, thì hắn mới có hy vọng trở thành vô địch. Khi hắn khống chế hoàn toàn cả hai loại, thì lúc đó hắn mới thật sự là vô địch. Lúc này, trong dị năng không gian vang lên tiếng động, Trần Tùng tới đây, tới liền, tới liền, nếu mễ phạn không có chuyện, thì bình thường nó sẽ không gọi Trần Tùng làm gì. Trần Tùng tiến vào bên trong không gian. Mễ Phạn liền nói, vừa rồi ngươi khống chế được ngưng động thời gian rồi, có phải không? Trần Tùng gật gật đầu. Mễ Phạn nói, tạm thời không được để chuyện này lộ ra ngoài. Khoảng một tháng tới sẽ có một vật cực kỳ quan trọng. Cái này có tác dụng với mễ lạc, có có tác dụng giúp đỡ trực tiếp cực lớn, đối với người đó. Nếu như bây giờ ngươi làm lộ ngưng động thời gian ra, việc này sẽ dẫn tới sau này, ngươi rất khó lấy được vật này. Nói một cách đơn giản. Nếu như kỹ năng ngưng động thời gian của Trần Tùng bị lộ, thì người khác sẽ có phòng bị. Dưới tình huống đối phương có phòng bị, hắn không nhất định sẽ lấy được nữa. Tạm thời giấu kỹ năng này lại, tới lúc quan trọng thì sẽ cho đối phương một bất ngờ. Trần Tùng hỏi, đó là vật gì vậy? Mễ Phạn suy nghĩ đôi chút. Có lẽ nó giống giống với chu quả, là thứ có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng mà hiệu quả nó mang lại tốt hơn chu quả rất nhiều. Chu quả ba nãy chỉ làm tăng thêm một vạn nờ tuổi thọ. Trần Tùng cảm thấy hốt hoảng, chẳng nhẽ mễ lạp muốn tăng cấp, thì cần một lượng lớn mấy thứ đồ có sức mạnh sinh mạnh ư. Đúng ra Trần Tùng còn định đi tìm tam thân vương nữa kia, vậy tạm thời tha người một mạng, nhẫn không gian của ta để tạm trên tay người vậy, người nhớ bảo quản nó cho tốt vào đó, sau khi đi ra khỏi không gian. Trần Tùng giận dò nam nam và mạn mạn, các người cứ ở trong không gian, không có việc gì làm thì dọn dẹp xung quanh, hầu hạ mọi người một chút, hai người này còn có tác dụng. Nếu như hắn để cho Nam Nam và Mạn Mạn bóc vai, bóc chân cho mình trước mặt Tam Thân Vương, thì có lẽ lúc đó sắc mặt của Tam Thân Vương sẽ đặc sắc là mấy nhỉ? Ta không đánh chết được người, thì ta sẽ chọc cho người tức chết. Trần Tùng như cảm ứng được điều gì, hắn nhìn về phía không gian, có hai bóng người đang lao về phía ha, với tốc độ rất nhanh. Trần Tùng thúc dục hai người họ, tiến vào trong dị năng không gian. Sau khi hai người họ tiến vào, hai bóng người kia liền bao lấy Trần Tùng, một trái một phải. Một tên là một kẻ đầu trọc có làn da xanh xám, một tên khác là một sinh vật cao gầy, có làn da màu xanh lục, nhìn giống như một con bọ ngựa, hai cái cảng của hắn ta còn có ánh kim loại sáng loáng. Trần Tùng cảm nhận được hai người này đều là cấp thần, còn có mấy đạo pháp tác thì hắn không biết. Hai người cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Tùng, trên mặt họ hiện lên nụ cười kích động không kìm được. Hai người đi ngang qua khu vực gần đây, vậy mà bỗng nhiên thấy ở đây có người, ở đây không hề thích hợp. Để con người sinh tồn chút nào cả, mà bóng người này trông cũng hơi quen mắt. Nhìn trông giống như cái tên tội phạm bị truy nã. Bọn họ tới gần xem. Ây đúng thật này. Tên đầu chọc cười ha ha. Thìm chảo huynh, vận may của chúng ta tốt thật đấy. Vậy mà có thể tìm thấy Trần Tùng. Tên đầu chọc nhìn Trần Tùng, hỏi ngược một câu với vẻ hung dữ. Còn mẹ nó, người tên là Trần Tùng đúng không? Ừm, thông tin về Trần Tùng cơ bản đều được công bố trên thông báo cả rồi. Trần Tùng giật mình. Không phải là vì lời nói của tên đầu trọc mà là do tên trông giống bọ ngựa này, tên là Kim Chảo, từng có một tên gọi là Thiết Chảo bị hắn bắt được. Trước khi chết, nó còn kêu hắn đừng có an thận của nó. Trên Lan Tinh, Trần Tùng từng gặp Thiết Chảo, Cương Chảo, Thiết Đầu, Cương Đầu, còn có cả Thiết Tráng. Bây giờ có cả Kim Chảo lão tổ xuất hiện rồi ư. Đây là lần đầu tiên hắn gặp cấp thần hệ nhục thể. Trần Tùng dùng hành tẩu hư không, vì Kim Chảo không nói không rằng gì đã dùng cái móng sắt của hắn. Ta hướng thẳng về phía đầu Trần Tùng, Kim chảo kinh ngạc, phản ứng nhanh thật đó. Có lẽ là do hắn vừa thấy ta, thì đã dùng hành tẩu hư không di chuyển di, nếu không thì không thể giải thích nổi. Trần Tùng nói với vẻ không kiên nhẫn. Cút qua một bên tự chơi đi, ta không rảnh mà để tâm tới hai người đâu. Tên chọc đầu không đáp lời, hắn ta đang dùng hết sức lực để khiến cho không gian sụp đổ. Trần Tùng biểu môi, đúng là hai tên ngốc, Tam thân vương không nói cho các ngươi. Biết là các người không giữ chân ta được ta Không gian bốn phía xung quanh Bị từng đạo phong nhận sát bén cắt đứt Tiếng giết của không gian vỡ vụn vang vọng xung quanh Trần Tùng nhìn với vẻ khinh thường Đúng lúc hắn đang muốn giết gà dọa khỉ đây Thì bia bắn lại tự mang mình tới rồi Hắn nhất định phải khiến cho tất cả những người Muốn bắt hát cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng Từ sau sẽ không có ai dám tới làm phiền ta nữa Nếu không sợ là sau này Ta đi chợ mua rau hay là ăn bữa cơm Đi mắt xa, đi tắm cái thôi cũng có người đuổi theo. Từ nay về sau, không có một ngày nào yên ổn cả. Nhìn thấy không gian vỡ vụn, đầu chọc và kim chảo cười lớn một cách điên cuồng. Hai tỷ tử tinh rơi vào tay ta rồi. Muốn cản cũng không cản nổi nha. Trên thông báo nói rõ. Năng lực chiến đấu của Trần Tùng cực kỳ thấp. Trần Tùng hư một tiếng. Đừng có nói ta không cho các ngươi cơ hội. Bây giờ các ngươi chạy đi thì vẫn còn kịp. Nếu không, thì tới nhà các ngươi cũng không còn nữa đâu. Tên đầu chọc cười đều. Ngươi không có cơ hội đó đâu Hôm nay ngươi sẽ phải chết Kim chảo chỉ chỉ vào đầu chọc Nhà của ta ở đâu ngươi còn không biết Ngươi biết nhà của chúng ta ở đâu không Trong lòng kim chảo và đầu chọc có chút sửng sốt Lời đe dọa của tên gia hỏa này thật kỳ lạ Từ trước đến nay chưa từng gặp được kẻ nào Mà chỉ cần mở miệng là nhà ngươi đã không còn nữa Hai tỷ tử tĩnh đang ở ngay trước mặt Liệu hai người có thể từ bỏ sao Là hai tỷ tử tĩnh đấy Kiếm tiền theo cách bình thường thì có tích lũy cả một đời cũng còn chưa được. Nhìn thấy hai người đều cố chấp như vậy, Trần Tùng lắc đầu, đã cho thể diện rồi, mà không cần phải không. Nhìn thấy hai người lao về phía mình, giây tiếp theo, bọn họ đã biến mất. Ta không thể giết chết ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi cút đi. Trần Tùng thậm chí còn không động một ngón tay, ngàn vạn lần không được hành động. Bằng không thì tin đồ năng lực tấn công của ta thấp, sẽ bị bác bỏ. Ta cũng bất lực, nhưng ta có thể làm gì được đây? Hư không trục xuất đi hai người, Trần Tùng tiện tay tạo ra một thông đạo không gian, tạm thời rời khỏi nơi này, chuẩn bị một thông đạo không gian xa hơn. Lấy ra cuốn sổ truyền tin, lấy được từ chỗ Tam Thân Vương, trong đó ghi lại tất cả cơ sở dữ liệu của cấp thần mà Tam Thân Vương thu thu thập được. Tuy nhiên, thông tin liên lạc của một số đại lão lại không có, nếu muốn liên lạc được với những đại lão này, Tam Thân Vương nhất định phải đích thân đến, không thể nào để thị nữ đến, như vậy quá thiếu tôn trọng. Cho nên cái này không có trong cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu bao gồm các thông tin như ngoại hình, tên tuổi, thông tin liên lạc, tọa độ địa chỉ. Trần Tùng tùy ý lật qua, hai mắt sáng lên, đọc được thông tin về kim chảo, tạp nhĩ Lô Mani Âu Nhĩ Lạp vẫn nên gọi hắn là kim chảo đi. Năng lực tình báo của Tam Thân Vương không phải là thứ mà cấp thần bình thường hoặc tình báo của đế quốc có thể sánh được, vì vậy Tam Thân Vương đã giữ nó. Tất nhiên, tọa độ được ghi chép rõ ràng. Trần Tùng suy nghĩ một chút, nhất định muốn trộm nhà. Nếu không, thì chó mèo cũng không dám gây phiền toái cho ta. Nhưng mọi việc đều có thứ tự trước sau. Việc trộm nhà của kim chảo và đầu trọc không phải là ưu tiên hàng đầu. Việc cấp bách nhất là đi đến nơi của cấp thần hệ kim loại để tìm vài bộ áo giáp. Bảo vệ mạng sống là quan trọng, không phải sao. Một khi đã có áo giáp trong tay, sẽ không còn sợ hãi nữa. Ta thực sự quá cẩn thận rồi. Tọa độ của cấp thần hệ kim loại Norton. Cũng không phải là bí mật, bởi vì có rất nhiều người đến tìm hắn chế tạo áo giáp, nên muốn giữ bí mật là điều không thể. Trần Tùng nhìn vào tọa độ, rất xa, có thể đến được trong một lần duy nhất, nhưng lượng dị năng sẽ tiêu hao hơn nửa, quá nguy hiểm. Trần Tùng chia làm 3 lần, dừng lại nghỉ ngơi một chút, càng ngày càng gần tinh cầu của Norton, có dịch chuyển không gian thật là tốt, có thể đi bất cứ nơi nào. Trần Tùng không đặt chân lên tinh cầu của Norton ngay lập tức, hiện tại đang bị truy nã. Cần phải thay đổi diện mạo, vậy thì dùng viêu lý đi. Nghĩ đến điều gì đó, Trần Tùng từ bỏ, nếu như viêu lý còn ở Lam Tinh, dù có người giống, hay không giống viêu lý cũng không sao. Không có ai biết viêu lý, nhưng nghe nói viêu lý đang lang thang vào vũ trụ. Nếu dùng ngoại hình của hắn, dẫn đến việc viêu lý bị truy nã sẽ không tốt. Trần Tùng lục lọi trong không gian, lần trước đặt mua rất nhiều đồ trang điểm, lúc này đã có thể phát huy tác dụng. Từng vật phẩm lần lượt tự động bay lên. Giống như bay ra khỏi không gian, Trần Tùng gãi gãi đầu, còn có một cái kia ở đâu? Ta cũng không thể nhớ nó trông như thế nào. Nam Nam và Mạn Mạn hỏi, thiếu gia ngài đang tìm gì vậy? Bọn ta có thể giúp gì cho ngài? Trần Tùng không quen được gọi là chủ nhân, gọi là lão gia thì hắn không giả như vậy. Gọi là công tử thì Trần Tùng lại cảm thấy không thoải mái, vậy nên liền để bọn họ gọi là thiếu gia. Trần Tùng nói, tìm một vài đồ vật để ngụy trang, mắt Mạn Mạn sáng lên, muốn ngụy trang sao? Đã đến lúc ta thể hiện, mạn mạn lập tức nói, thiếu ra, ta rất giỏi trong việc ngụy trang, có thể giúp ngài. Trần Tùng trở nên hứng thú. Được, ngươi tới đi, mạn mạn cũng có một không gian giới, từ trong không gian của mình. Cô tìm thấy rất nhiều đạo cụ khác nhau. Nửa giờ sau, một Trần Tùng hoàn toàn mới đã xuất hiện, cực kỳ tấn tú. Thậm chí, mạn mạn còn cố tình thêm một vài đặc điểm của các chủng tộc khác vào Trần Tùng, để những người khác không thể phán đoán chính xác chủng tộc của Trần Tùng. Trần Tùng rất hài lòng, cười nói, mạn mạn, ngươi thật là giỏi, mạn mạn cúi đầu, ngượng ngùng cười nhẹ. Trần Tùng trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, sức hấp dẫn của ta thực sự quá lớn, hai người thị nữ cướp được đều nhất tâm nhất, thế cùng hắn lan lộn, Trần Tùng nhìn vào gương, bây giờ người khác sẽ không thể nhận ra hắn. Nam Nam nói, thiếu da, thay đổi dung mạo, chỉ đơn giản là có thể dễ đi lại, còn muốn tránh khỏi bị truy nã là không thể nào, ở bên ngoài tinh cầu quan trọng. Đều có mấy chục vệ tinh không ngừng quét tới quét lui, không chỉ quét hình dáng, còn có thể dò xét cấp độ của đối phương. Ngài là cấp thần, căn bản không có cách nào tránh khỏi bị phát hiện. Khi có một cấp thần khác lạ bước vào, nhất định sẽ bị kiểm tra, yêu cầu ngài để lộ ra pháp tắc của mình. Một khi lộ ra pháp tắc hư không đi lại, hoặc pháp tắc dịch chuyển không gian, có thể trực tiếp xác định đó là ngài. Trần Tùng gật đầu, trước đó đã biết chuyện này từ Richard và Sentai. Thế nhưng... Chỉ trong trường hợp cực kỳ quan trọng, hoặc là khi một người phạm tội nhiều lần, dẫn đến tất cả mọi người hoảng sợ, mới có thể xảy ra loại kiểm tra khắc nghiệt này. Bây giờ chỉ có nhà của Tam Thân Vương gặp xui xẻo, hắn vì muốn giữ mặt mũi, cũng che giấu tin tức rất quan trọng về Trần tung khả năng có thể đi qua chỗ đó của Norton, không làm gì được thì ta trộm luôn. Yêu cầu lộ ra pháp tắc sao? Hư, trong thông báo nói rằng, ta có hai đạo pháp tắc, là Hư không đi lại và dịch chuyển không gian. Nhưng ta cũng có hai đạo pháp tác phòng ngự, muốn nghĩ cũng đừng hòng. Trần Tùng sờ sờ lên đầu hai người, tỏ vẻ tán thưởng, rồi để bọn họ đi vào. Mạn mạn có tay nghề tốt, còn nam nam có hiểu biết tốt, đều rất có năng lực. Đến gần tinh cầu của Norton, Trần Tùng khống chế pháp tác bắt đầu bay. Hắn không thể trực tiếp đặt thông đạo không gian ở gần Norton, nếu không thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Nửa ngày sau, Trần Tùng tiến vào trong tinh cầu của Norton trực tiếp đi tới một khu vực có tưởng bao quanh. Khu vực này rất rộng lớn, có đến hàng chục nghìn mẫu đất. Mỗi một mẫu là một căn nhà nhỏ, tràn ngập nhà cửa. Đây là nơi làm việc kiêm trụ sở của Norton. Nơi này rất xa trụ sở chính của đế quốc Thiết Nhĩ Tây, là quê hương của Norton. Ở khu vực bên ngoài, có khu vực lễ tân đặc biệt, để tiếp đón những vị khách muốn chế tạo áo giáp. Nếu không có sự cho phép, thì không ai được phép vào khu vực này, kể cả cấp thần chỉ có thể đợi ở bên trong khu lễ tân. Những người có thể đến đây về cơ bản đều là cấp thần, hoặc là những bán thần nhà giàu mới nổi. Trần Tùng bước vào khu vực tiếp khách, nhưng không có ai đến tiếp đón, nên bản thân tự mình đi đăng ký, vượt xa dự đoán của Trần Tùng. Nơi này có hơn 30 cấp thần, làm ăn tệ quá, người xếp hàng nhiều như vậy. Cho dù thực lực ngang nhau, thì người có áo giáp nhất định sẽ chiếm phần thắng nhiều hơn, có thể quyết định thắng bại của một trận chiến giữa các cấp thần. Trần Tùng âm thầm nghĩ. Nó gần hẳn là phải có chút tác phẩm đáng tự hào, nó được trưng bày ở đâu, chờ khi tìm hiểu cụ thể, trực tiếp hành động, lấy thêm vài bộ, đưa cho mỗi người một bộ, dù có bị đánh nát, thì vẫn có phương án dự phòng, khiếm khi ta mới đến đây được một chuyến phải không? Những người ra tiếp đón đều là những ải nhân cao hơn 1 mét, và có thái độ rất thô lỗ. Một ải nhân tức giận đập bàn người nhỏ giọng một thì chết sao, sợ tay ta bị điếc à? Ải nhân này tuyệt đối không phải cấp thần. Vậy mà lại dám lớn tiếng quát mắng một cấp thần, nếu là ở bên ngoài, sớm đã bị giết chết rồi. Nhưng cấp thần này tức giận mà không dám lên tiếng, tính tình cực kỳ lưu mãn. Lúc này, một người có mái tóc dài, tư cười đi về phía Trần Tùng, nói, người anh em này rất lạ, ta chưa từng gặp qua ngươi. Trần Tùng nhìn thoáng qua, trùng hợp vậy sao, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi không phải là Trần Tùng kia cải trang thành đấy chứ. Trần Tùng, Trần Tùng ở đâu? Cấp thần ở khu vực chờ đợi. Có người đang chợp mắt, lập tức liền mở mắt. Người này là cùng một người sao? Trong mắt bắt đầu hiện lên hình ảnh tiên thường tử tĩnh. Thanh niên tóc dài ngẩn người, đại ca cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Mọi người nhìn về phía thanh niên tóc dài, lập tức thất vọng. Thì ra là tiểu lục tử, mừng hụt rồi. Khi Trần Tùng bị truy nã, tiểu lục tử đã ở đây, không thể nào là Trần Tùng được. Thanh niên tóc dài lắp bắp nói, đại ca, những lời này không thể nói lung tung, sẽ chết người đấy. Ngươi đừng hại ta. Trần Tùng lắc đầu, lá gan này cũng nhỏ quá rồi, ta đây là chính chủ còn chưa hoảng. Nhìn ta xem, kiêu ngạo, tự tin biết bao. Sau câu nói đùa, thanh niên tóc dài nói. Người anh em, ta muốn nói là ngươi nhìn rất lạ, có phải cấp thần mới vừa đăng ký không? Ta cũng vậy, chúng ta kết bạn với nhau đi. Càng thêm bạn, đường đi tương lai càng rộng mở. Trần Tùng vừa suy tư, nói. Cách đời không lâu, chưa được mấy năm. Thanh niên tóc dài mừng rỡ. Có lẽ đã tìm được cảm giác yêu Việt. Ta đã thành thần hơn 200 năm rồi. 200 năm, đối với tuổi thọ, bắt đầu từ 100.000 năm, của cấp thần mà nói. Quả thực rất nhỏ. Thanh nhìn tóc dài tự giới thiệu. Ta tên là Taylor Kuhn, bởi vì là con thứ sáu trong nhà. Nên những người quen biết, ta đều gọi ta là Lão Lục. Xem ra ý nghĩ của từ Lão Lục, vẫn chưa được truyền ra ngoài vũ trụ. Không sao, ta sẽ làm công tác quảng bá ý nghĩa của nó. Lão Lục này muốn làm quen với Trần Tùng. Có rất nhiều đường, ngươi có kết bạn với những người khác hay không, ta không biết. Nhưng nếu ngươi kết bạn với ta, quả thực có thể dẫn đến rất nhiều đường, đường chết. Nếu như bị tam thân vương biết được, ngươi là bạn của Trần Tùng ta, ta bảo đảm ngươi sẽ gánh chịu hậu quả không nhẹ. Trần Tùng đến giờ vẫn không dám liên lạc với Hoàng Nghiêu và Sa Mẫu, sợ sẽ mang đến nguy hiểm cho bọn họ. Máy chuyển tin kia đã bị tắt và bị vỡ nên dùng cái mới. Trần Tùng vừa hay đang không rõ về tình hình ở nơi này của Norton. Thế là bắt đầu nói chuyện với Lão Lục. Lão Lục còn nói, ở tinh cầu của hắn, hắn là tông chủ, ở trước mặt thuộc hạ, khí thế tràn đầy, nhưng ở trước mặt các cấp thần. Hắn chỉ là một tiểu lão đệ, bị Trần Tùng dọa cho bất ngờ, thậm chí hắn còn không nói được lời nào. Trần Tùng đảo mắt, ta tên Vạn Linh Quy, tên khốn Vạn Kiện Quy kia đã lang thang vào vũ trụ, nên ta chỉ đổi một từ thôi. Trần Tùng không biết, Vạn Kiện Quy đã bị viêu lý đâm 666 nhát. Ném xuống ao phấn hoa, uống nước căng bụng. Đầu lộ ra, Trần Tùng hỏi. Lão Lục, người đã xếp hàng ở đây bao lâu rồi? Khi nào mới có thể lấy được áo giáp? Lão Lục cười khổ nói. Nếu may mắn thì là vài chục năm, còn nếu không thì có thể hơn chục năm, không có cách nào khác. Lượng cung áo giáp không đủ cho lượng cầu. Ta đã chật vật bán tất cả nữ đệ tử trong tông môn để gom góp tiền mua bộ giáp cất thấp nhất. Cái gì? Trần Tùng không thể tin vào tai mình. Người thật đúng là Lão Lục mà. Nữ đệ tử trong tông môn Mà ngươi cũng bán sao Lão Lục hưng phấn nói Nếu tông chủ không trở nên mạnh mẽ Làm sao có thể bảo vệ những đệ tử khác Cũng là do bọn họ nguyện ý Lão Lục mới là cấp thần không lâu Hoàn toàn không có khả năng tranh giành địa bàn Với những người cấp thần kỳ cựu khác Mặc dù Hoàng Nghiêu không tính là lợi hại Nhưng tốt xấu gì Hắn cũng lĩnh ngộ pháp tắc được đến 62 Không phải người mà Lão Lục có thể so sánh Không ai muốn Lão Lục làm bảo vệ Hoàng Nghiêu có muốn cũng không cần, chưa nói đến thực lực không cao, tiền để duy trì quan hệ cũng không có. Trần Tùng thật sự coi thường mức lương, 100.000 một năm kia, nhưng không biết người bình thường, dù muốn cũng không thể kiếm được số tiền như vậy. Làm bảo an tốt biết mấy, bảo đảm thu hoạch mùa màng dù hạn hán hay lũ lụt, gió thổi không đến mặt, mưa không đến đầu Xảy ra chuyện gì thì cũng không sao, chỉ khi không xử lý được, thì đế quốc mới ra tay. Trần Tùng lướt nhìn lão lục, với ánh mắt thương hại. Thật đáng thương, lão lục cũng thương hại nhìn Trần Tùng. Anh Vạn, ta tới sớm, trong vòng mấy chục năm, có cơ hội lấy được áo giáp. Người tới muộn, ít nhất cũng phải xếp hàng đến 100 năm sau. Trần Tùng cười cười, cái rắm chỉ những kẻ không có năng lực mới đợi như này. Trần Tùng hỏi, nơi tuần đại nhân có sẵn áo giáp không? Tiền không thành vấn đề. Vấn đề là không có tiền. Tiền không phải là vấn đề. Câu nói này thật bá đạo. Nơi này cũng không phải chợ bán thức ăn. Để mua mấy loại rau, nơi này là bán áo giáp. Thấp nhất cũng phải 10 thê ra một hiệu tử tĩnh. Lão Lục giật nảy mình, kéo Trần Tùng đến một nơi vắng vẻ, trên mặt lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Đại ca, có phải có cách gì kiếm tiền không? Mang theo ta đi. Ta đã nghèo đến mức bán đệ tử. Theo như Lão Lục nghĩ, thời gian Trần Tùng thăng cấp không lâu bằng hắn. Có nhiều tiền như vậy, nhất định là có biện pháp làm giàu khác. Lão Lục vỗ ngực nói, một năm có thể kiếm được một trăm Ngươi chính là anh trai ta, nếu như một năm kiếm được 200 nghìn, đại ca, việc của anh là việc của ta, nếu như một năm kiếm được 500 nghìn, ngươi chính là lý do khiến ta có thể tồn tại. Nếu như một năm kiếm được một triệu, ai dám làm hại đại ca, trước tiên phải bước qua xác ta." Trần Tùng vẻ mặt buồn cười, lắc đầu, đường ta đi đầy rẫy nguy hiểm, ngươi lại nhát gan không làm được. Lão Lục gấp gáp, "Đại ca, ngươi không nói Thì làm sao ta biết ta không hợp chứ? Vì tiền, ta thật sự dám liều mạng. Trần Tùng xua tay. Vậy ta hỏi ngươi, có tiền liệu có khả năng mua được sớm không? Lão Lục thầm nghĩ, bản thân phải giữ quan hệ tốt với đại ca. Cũng đúng, vừa mới phất lên, liền nói cách kiếm tiền cho ngươi sao. Lão Lục lắc đầu nói, có tiền, ở nơi này cũng chẳng ích gì. Năm ngoái, đại lão biết dịch chuyển không gian thời tố kia, ta đã tận mắt chứng kiến hắn đến đây, hắn đã trả giá rất cao. Nhưng cũng phải đợi đến 10 năm, sau mới có thể lấy được. Đại ca, người có giàu đến mấy, thì làm sao có thể giàu hơn thời tố chứ? Đây chính là một đại lão trong tay có trăm triệu. Thời tố chuyên môn tới đặt một bộ áo giáp, dành riêng cho hệ không gian, nhưng ngay cả khi có tiền, cũng không thể nhanh chóng có được nó. Khi đó hắn cho rằng, 10 năm, 10 năm sau, Trần Tùng cũng chưa thành thần, cho nên hắn cũng không vội. Trong mắt lão lục, thời tố như này cũng đã là đại lão. lão lục nói Về phần hàng tồn kho, làm sao có thể, có một bộ bán một bộ, hoàn toàn không có hàng tồn, Trần Tùng trong lòng trầm xuống, tình huống ở đây không giống như hắn nghĩ, nơi này được xem như là một khu vực sản xuất áo giáp. Trần Tùng còn tưởng rằng sẽ có hơn mười mấy bộ tồn kho chứ, thế nhưng bán chạy đến mức toàn phải làm mới. Lão Lục tới đây lâu như vậy rồi, mà còn chưa thấy bộ tồn kho nào, bản thân muốn trộm, căn bản cũng trộm không được, vậy có nên cướp cấp thần hệ kim loại Norton này đi không? làm cho ta, lúc nào đủ 10.000 bộ áo giáp, ta sẽ thả người đi Trần Tùng đánh chủ ý lên Norton, cướp đi chuyện người khác không dám làm, Trần Tùng ta dám làm, Norton có một chỗ dựa rất lớn, đồng thời hắn cũng là hầu tước của đế quốc Vơ bằng không, nếu có mấy cấp thần tới, tùy tiện cướp đi cấp thần Norton hệ kim loại Norton sớm đã không còn, Trần Tùng hỏi, Norton đại nhân có mấy đạo pháp tác, Lão Lục suy nghĩ một chút, hình như là ba đạo tình tỉnh không tốt. Ba đạo, Trần Tùng hậm hực, vậy thì đành sử dụng hư không đi lại để mang đi, không dám đưa vào không gian, cũng không nhốt được. Còn việc đến mức đánh đập hắn thì, không cần nhắc tới cũng được. Trần Tùng nghĩ nghĩ, không phải còn có một kim loại la ma sao, cái này có sẵn. Chỉ là để Norton thay đổi hình dạng rất nhanh. Mặc dù có thể dùng chuyện tiêu diệt gia tộc để uy hiếp Norton, nhưng muốn có một bộ áo giáp, cần thời gian rất dài. Trần Tùng cũng không có khả năng lưu giữ no tuần mấy năm. Lúc này, Lão Lục nói. Anh Vạn, nếu ngươi muốn ra giá cao, để trực tiếp mua một bộ áo giáp, cũng không phải là không có cơ hội. Khả năng, cách đây vài ngày, đế quốc Voterville đã truyền ra tin tức, sắp tổ chức một cuộc đấu giá cấp tử tĩnh. Ngàn năm mới có một lần, ở đó thứ tốt gì cũng có. Cuộc đấu giá cấp tử tĩnh này, là do đế quốc Voterville đích thân tổ chức. Không phải cuộc đấu giá, do một vài gia tộc thương hội hay một vài tổ chức cường giả có thể so sánh được. Cuộc đấu giá được chia làm 3 cấp độ, là Thanh Đồng, Hoàng Tinh và Tử Tĩnh. Cấp độ Tử Tĩnh tổ chức nghìn năm một lần, đế quốc sẽ đưa ra rất nhiều vật phẩm có giá trị, để các cấp thần đấu giá. Trong đám đổ tốt đó, thứ nào cũng khiến một vài đại lão thèm đỏ mắt. Đế quốc vô si thiếu tiền sao? Khẳng định là không thiếu, muốn in bao nhiêu cũng được. Vậy tại sao lại đem những vật phẩm tốt này ra đấu giá? Tử tĩnh là loại tiền tệ, Do hai đế quốc cùng phát hành, để tiền được lưu thông, nhất định phải có sức mua. Nếu như 100.000 cũng không thể mua được một miếng bánh mì thì không ai muốn kiếm tiền. Tử tĩnh có thể được tiêu thụ và thưởng thức ở bất kỳ tinh cầu nào, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phải có một số vật phẩm hữu ích cho cấp thần. Có như thế thì bọn họ mới có đủ sức lực đi kiếm tiền. Cuộc đấu giá cấp tử tĩnh này tương đương với việc đế quốc đang trả hình để thu hồi tiền tệ trong tay cấp thần. Sau đó khiến bọn họ tiếp tục kiếm tiền. Hai đế quốc lớn kiểm soát chặt chẽ tất cả các cấp thần, thông qua tiền tệ, khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc cho mình. Trần Tùng đã gặp qua thời tố, hoàng nhiêu, xà mẫu, bao gồm cả tông chủ lão lục trước mặt. Có người nào mà không muốn kiếm tiền chứ? Không nghe lão lục nói sao? Mỗi năm có một triệu tử tĩnh, hắn dám liều mạng giúp Trần Tùng. Nếu như tử tĩnh có giá trị không lớn, chỉ có thể mua được một chút đồ ăn, đồ uống và đề giải trí thì ai sẽ liều mạng để kiếm tiền đây? Nghe lão Lực thao thao bất tuyệt nói chuyện, Trần Tùng trầm tư suy nghĩ. Lần đấu giá long trọng này nhất định có rất nhiều đồ tốt, nếu như có thể hốt được tất cả, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thỏa mãn. Đây có phải là cơ duyên mà mệ phạn nói đến không? Nếu như chuyện thời gian đình chỉ bị bại lộ, đối phương sẽ có những biện pháp phòng bị, dụ như tăng cường cảnh giác, thay đổi quy tắc đấu giá, để hạn chế bản thân, xem ra hai đạo pháp tác phòng ngự cũng không được bại lộ. Nếu không khi pháp tác bị bại lộ, bản thân có muốn vào cũng không vào được. Nghĩ tới điều gì đó, lão lục cao mày nói. Bỏ đi, nơi này của chúng ta, cách trụ sở chính của đế quốc vơ si quá xa. Bay 4-5 tháng cũng không có khả năng đến được. Xem ra đại ca ngươi muốn đi cũng không được. Trừ khi ngươi gọi lão đại thời tố đến, hắn có thể dịch chuyển không gian đưa ngươi đi. Trần Tùng khẽ cười, gọi thời tố. Trình độ lĩnh ngộ của hắn về dịch chuyển không gian chắc chắn không cao bằng ta. Bốn đạo pháp tác năng lượng dị năng của ta, không phải thứ, mà hai đạo pháp tác của hắn có thể so. Cuộc đấu giá này ta nhất định phải đi. Loại chuyện nào nhiệt này, làm sao có thể thiếu được ta? Nếu có một bộ áo giáp để mặc đi, vậy sẽ càng ổn định hơn. Trần Tùng nhìn vào khu làm việc bên trong của Norton, tìm thời cơ lẻn vào xem thử. Trong khu vực, Norton đang làm việc trên một bàn làm việc rộng rãi, cẩn thận từng ly từng tí chế tạo một mảnh kim loại. Có thể thấy, tâm tình của Norton không tốt. Sắc mặt lạnh lùng vô cảm, một nữ ải nhân đi tới, tay cầm máy truyền tin, nói, lão tổ tông, Caroline đại lão gọi đến, ngài vẫn nên nghe một chút. Norton trong lúc làm việc, chưa bao giờ trả lời điện thoại, nhưng cái này chỉ áp dụng đối với người bình thường, còn Caroline này không phải là một đại lão bình thường. Trong mắt Norton lé lên một tia tức giận, cầm lấy máy truyền tin, vừa kết nối, Norton liền gầm lên. Ngươi dục cái chó gì mà dục, vì chế tạo bộ áo giáp này cho ngươi. Lão tử đã hơn 100 năm ăn không ngon, ngủ không tốt, còn chưa được uống một trầu rượu, còn mẹ nó, ngươi còn rục cái gì, ngươi thúc dục lão tử, tốc độ của lão tử nhanh hơn được sao? Lão tử nói cho ngươi biết, ta đây không làm nữa, ngươi thích tìm ai thì tìm. Caroline ở phía đối diện im lặng một lát, cô rất quen thuộc với tính cách của Norton. Norton thích uống rượu, làm việc một năm, liền muốn 10 năm chơi bời nghỉ ngơi, làm việc liên tục 100 năm. Đối với Norton quả thực rất khó khăn, Caroline nhẹ nhàng nói, kiên trì thêm chút nữa, ta không phải muốn thúc dục ngươi, tờ A chỉ muốn hỏi về tiến độ làm việc thôi. Trong lời nói của Caroline, dường như có một loại ma lực không thể diễn tả được, Norton cười lạnh lùng, lại muốn thôi miên lão tử, liên tục thôi miên ta nhiều lần như vậy, cũng không có tác dụng đâu, ta đã nói không làm là không làm, áo giáp của Caroline còn thiếu vị trí của mũ bảo hiểm. Norton cố gắng một chút là có thể nhanh chóng hoàn thành, nhưng Norton lại bỏ đấy. Norton cúp điện thoại, dùng sức đẩy mạnh vào bàn làm việc, khiến cả trường quay trở nên hỗn loạn. Norton lấy ra những chai rượu mạnh, từ không gian giới của mình, đổ vào miệng. Loại rượu này rất nặng, ngay cả cấp thần uống cũng có thể say. Sau khi uống rượu vào, Norton trong tâm trạng không vui, loạn trọng bước ra ngoài. Lão Lục đang dẫn Trần Tùng đi đăng ký, mở miệng gọi một tiếng đại ca. Lão Lục muốn nịnh nọt Trần Tùng, để Trần Tùng dẫn hắn đi, cùng nhau phát tài. miệng nói vô cùng ngọt ngào, vẻ mặt Lão Lục vẫn như thường lệ. Nói vài lời dễ nghe, dù sao cũng không tốn tiền, nói không trường vạn linh quy này, thật sự có biện pháp làm dâu. Không đăng ký là quá bất thường, nên Trần Tùng liền để Lão Lục dẫn đi. Norton Đại Sư, trời ơi, đó là Norton Đại Sư. Trong khu vực cấp thần chờ đợi, thấy một người thấp bé, dâu ria lồng nhổng. Khuôn mặt có phần khốn khổ, uống rượu đỏ bừng cả mặt. Mọi người lập tức chạy tới gần. Norton đại sư, xin chào, ngài khỏe chứ? Ngưỡng mộ ngài từ đã lâu. Norton đại sư, ngài trông rất giống cha của ta. Lão lục đang dẫn theo Trần Tùng, thì nhìn thấy Norton. Lập tức hất Trần Tùng ra, đi đến định nọt Norton. Theo như tin đồn, Norton rất thích nịnh bợ. Sau khi được nịnh bợ, nói không chừng còn có thể giảm cho ngươi một ít chi phí làm áo giáp. Lão lục căn bản không thể chen vào được, Trần Tùng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng Norton này sẽ là một luyện khí đại sư ôn hòa điềm tĩnh, lại không ngờ hắn giống một lão già thấp bé. Norton mặt mũi tràn đầy mùi rượu, chửi bới, cút hết ra cho lão tử, trong vòng 1.000 năm nữa, ta đều không nhận danh sách, muốn đi đâu thì đi, đừng ở đây làm chướng mắt lão tử. Mắng đám người cấp thần này, mà như mắng một đám cháu vậy. Lão lưu nói tính tình của Norton không tốt, quả thực đúng là không tốt. Một người cấp thần bị mắng như vậy, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Đại sư, ta đã chờ 30 năm, sắp đến lượt ta rồi. Người nói không làm, như thế không được đâu. Dầm một tiếng, Norton đặt vỡ chai rượu, chỉ tay vào hắn. Lão tử nói không làm ngươi dám có ý kiến gì sao? Người có phải muốn bị truy nã không? Đến đây, báo cáo thông tin của hắn cho đế quốc, đưa vào danh sách đen. Cả đời cũng không tìm được việc làm, Norton lại chỉ vào đám người. Không có việc làm mới trợ ở đây, một đám phế vật, đã không có tiền, còn không có thực lực, lão tử nói không làm. Ai còn có ý kiến? Sắc mặt đám người đều trở nên cực kỳ khó coi, nhưng không ai dám nói gì. Norton là một cấp thần hệ kim loại cực kỳ hiếm, có thể chế tạo áo giáp. Người có thể không cần dịch chuyển không gian, nhưng nhất định phải cần áo giáp. Norton quen biết rất nhiều đại lão, còn là hầu tước của đế quốc. Ngày đế quốc Versie cũng bảo kê cho Norton, cũng đúng thôi. Tất cả các cấp thần ở đây đều là cấp thần ở cấp bậc thấp nhất, nhiều nhất cũng chỉ có hai đạo pháp tắc. Norton mắng bọn họ, thật đúng là không chút nể mặt nào. Trần Tùng nhìn thấy cảnh này, âm thầm không nói nên lời, vốn cho rằng hải nhân bình thường bên ngoài cũng đủ kiêu ngạo. Không ngờ còn có người còn hống hách hơn bọn họ, đúng là cha truyền con nối mà. Norton cười nhạo một tiếng, mắng mọi người giống như mắng cháu trai, lão lục liền hậm hực đi đến bên cạnh Trần Tùng. Trần Tùng không thể nào cứ như vậy mà từ bỏ được. Ta đến cũng đã đến rồi. Ngươi để ta tay không rời đi sao? Ngươi cho rằng, ta là người vô công rồi nghề, như những người ngoài kia sao? Norton đang muốn đi vào khu vực bên trong. Trần Tùng vội vàng bước tới, vẻ mặt cười làm lành. Nói, Norton đại sư, ở chỗ ta đây có một khối kim loại có sẵn. Norton bày ra bộ dáng mắt đếch tai ngơ. Hai bảo vệ ải nhân liên đến ngăn cản Trần Tùng. Lúc này Norton đang muốn lấy thêm một bình rượu. Từ trong không gian giới chỉ, Trần Tùng thấy vậy, cũng vội vàng từ trong không gian giới, chỉ lấy ra một bình rượu màu xanh. Cái này là cướp được từ chỗ của Tam Thân Vương, khẳng định chất lượng không hề thua kém. Trần Tùng nói, Đại sư, ta đây có rượu ngon. Norton khinh thường nhìn Trần Tùng, một kẻ phế vật như ngươi, thì có thể có được loại rượu ngon gì. Sau khi nhìn thấy chai rượu của Trần Tùng, lập tức hai mắt sáng lên, thanh hoa túy, thật sự đúng là rượu ngon. Trần Tùng mỉm cười đi theo bên cạnh Norton, thấy vậy, hai tên bảo vệ lít nhìn nhau, đồng ý để Trần Tùng theo vào trong, hai người bọn họ tiếp tục canh cửa, không cho phép người khác đi vào. Lão Lục có chút trợn mắt há mồm, đại ca đúng là có bản lĩnh, Norton nóng lòng muốn uống, không kịp cầu đợi liền uống hai ba ngụm, rượu của Trần Tùng cứ vậy mà hết, Trần Tùng lại vội vang lấy một bình khác, Norton cười một cách thỏa mãn, tiểu tử ngươi xem ra không tệ, Trần Tùng trong lòng mừng rỡ. Có cơ hội rồi, thừa dịp nói. Đại sư, ở chỗ ta đây có sẵn một khối kim loại lama, ngài giúp ta chế tạo nó, thành hình dạng áo giáp là được. Cũng không mất nhiều thời gian của ngài. Norton nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Con mẹ nó, lỗ tai người bị điếc à? Hay là bị lừa đá vào đâu? Vừa nãy ở bên ngoài, ta đã nói là 1.000 năm không làm việc. Người nghe không hiểu sao? Cái gì? Trần Tùng khó chịu, không phải chứ? Tốc độ lật mặt này... Còn nhanh hơn cả công phu của ta, Norton chỉ vào Trần tung nói văng cả nước miếng. Thật buồn cười, ngươi cho rằng, ngươi chỉ cần đem đến vài bình rượu, là có thể khiến ta làm việc cho ngươi sao. Norton cười nhạo kinh thường. Trần Tùng cố đè nén một thân toàn mùi rượu của Norton. Đây không phải là đại sư gì cả, rõ ràng là một tên lưu manh. Hai mắt Trần Tùng nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ trên ngón tay trái của Norton. Bên trong có bộ giáp nào không? Hoặc là đồ tốt gì khác? Norton mang nó theo bên mình, vậy nên chắc chắn phải có đồ tốt bên trong, có nên dùng thời gian đình chỉ để đóng băng Norton, sau đó trực tiếp cướp đi không? Norton lại mở miệng nói, "Đúng rồi, cái đó, người còn bao nhiêu thanh hoa túy? Khả năng lật mặt này, Trần Tùng đúng là theo không kịp." Trần Tùng chê cười nói, "Đại sư, đương nhiên không chỉ là mấy bình rượu, ta đây còn có 30 triệu tử tĩnh, xem như là phí vì ngài đã cực khổ." Trần Tùng không có tiền Nhưng trong thẻ đưa cho mễ Phạn kia, vẫn có hơn 40 triệu. Mễ Phạn không tiêu bao nhiêu, nên Trần Tùng liền muốn dùng. Tiện tay, Trần Tùng lại nhét hai bình rượu thanh hoa túy vào tay Norton, dâng vào tay ngươi. Ngươi dù không muốn cũng không thể nào từ chối đúng chứ. Mễ Phạn nói tốt nhất không nên dùng thời gian đình chỉ. Trần Tùng suy nghĩ, tạm thời vẫn là không cần. Trần Tùng ta đã bao giờ chịu thu thiệt chưa? Ngươi cứ chờ đấy cho ta, uống xong rượu. Norton ở một pháp, lớn tiếng nói. 30 triệu tử tĩnh, nhiều như vậy sao? Trần Tùng mỉm cười gật đầu, Norton cười vui vẻ, ăn nói không có căn cứ, cút đi. Tên đần độn này, 30 triệu liền muốn ta đang có tâm trạng không tốt phải đi làm việc sao? Sắc mặt của Trần Tùng tối sầm lại, đã giữ thể diện cho rồi, mà không cần phải không. Trần Tùng ta từ khi nào mà phải chịu thua thiệt nhiều như vậy? Norton loạng choạng đi về phía trước, thậm chí suýt chút nữa là ngã ra đất, say rượu rồi, Trần Tùng nhịn không được nữa. Muốn sử dụng thời gian đình chỉ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt hiện lên một nụ cười dĩu cợt, cứ như này. Nói không chừng căn bản, không cần phải sử dụng thời gian đình chỉ nữa. Trần Tùng bình tĩnh đi tới, nói. Đại sư, ngươi làm sao lại bất cẩn như vậy? Đến đây, ta giúp ngài đi nghỉ ngơi. Mặt Norton đỏ bưng bưng, cười khúc khích. Nói, tiểu tử ngươi ra mặt thật là dày, ta mắng ngươi như vậy mà cũng đuổi không được. Hà hà hà, Trần Tùng lật mặt. Vừa khóc nước nở vừa nói, đại sư, giúp ta đi, ta thực sự không thể không có áo giáp, không có áo giáp ta sẽ chết. Trần Tùng đỡ lấy Norton, tay sờ soạn đến không gian giới chỉ của Norton, Norton lại ở lên một tiếng, mí mắt bắt đầu run rẩy Trong hoàn cảnh bình thường, có cất thần nào lại có thể gần gũi với người lạ như vậy, tay cũng đã bị chạm vào mà không hề có chút cảnh giác nào. Trần Tùng cố ý tỏ ra vô tình huyết nhẹ vào ngón tay Norton, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên. Trực tiếp tháo không gian giới chỉ ra khỏi tay Norton, dễ dàng đến mức nằm ngoài dự tính của Trần Tùng. Là cái này sao? Không cần thời gian đình chỉ. Dễ dàng đạt được không gian giới, chỉ của cấp thần hệ kim loại Norton, mang theo bên mình. Một chút lạnh buốt từ không gian giới, chỉ truyền đến, khiến tim Trần Tùng đập kịch liệt. thuận lợi rồi, không cần sử dụng thời gian đình chỉ. Hiện tại chỉ cần sử dụng, hư không đi lại chạy trốn là được. Vật đã đến tay ta, tuyệt đối không ai có thể lấy lại được. Cả người Norton say đến mức lơ mơ, không kịp phản ứng. Hai ải nhân tiến đến đỡ Norton lên thay cho Trần Tùng. Trần Tùng mỉm cười xua tay. Norton đại sư, cần nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Trần Tùng bước ra bên ngoài, như không có chuyện gì xảy ra. Chào mọi người một tiếng rồi mỉm cười rời đi. Lão Lục ở phía sau đuổi theo hỏi. Đại ca, mang ta theo với. Trần Tùng mỉm cười, nói. Ta đã nói rồi, lá gan ngươi quá nhỏ, chuyện ta làm, ngươi không thể làm được. Lão lục hừ một tiếng, ngươi chỉ có nói vớ vẩn, còn không phải là không muốn mang ta đi sao? Norton vừa được đỡ vào phòng, trong lúc vô thức liền chạm đến chỗ không gian giới chỉ. À, không thấy, chẳng lẽ không phải ngón tay này? Mơ mơ hồ hồ mò mẫm sờ xung quanh, nhưng đều không có. Norton tỉnh rượu ngay lập tức, bộ giáp chế tạo cho Caroline còn ở bên trong. Còn có của cải và tất cả rượu ngon của ta đều ở đây. Làm sao lại biến mất chứ? Nẫm nghĩ lại một lát. Norton gầm lên, là tiểu tử kia làm, Norton chạy tới khu vực tiếp tân, nhưng làm sao có thể thấy được bóng dáng của Trần Tùng, ngay khi các cấp thần chuẩn bị thu dọn hành lý rời đi, thì lại gặp được Norton. Norton tức giận nói, ai nhìn thấy tiểu tử vừa rồi giúp ta đi vào không? Hắn là ai? Chết tiệt. Hắn thế, mà thực sự đã lấy trộm không gian giới chỉ của ta. Cái gì? Không gian giới chỉ của Norton đã bị đánh cắp. Đương nhiên, mọi người đều nhìn về phía lão lục. Nếu nói người quen thuộc nhất với Trần Tùng, vậy thì khẳng định là Lão Lục, Lão Lục chết lặng, không cả cứ động được tay chân. Không phải chứ, Vạn Linh Quy, người ngay cả đồ của Norton cũng dám trộm, người sinh ra là để trộm, để tiêu tiền hay sao? Nhất định sẽ bị toàn bộ đế quốc truy nã, người không thấy chúng ta bị mắng như cháu trai, mà vẫn không dám đánh trả hay sao? Lão Lục run dẩy nói, ta không biết hắn, ta chỉ biết hắn tên Vạn Linh Quy, Lão Lục gần như sắp khóc. Mọi người giúp ta làm chứng Ta thực sự vừa mới quen hắn Chẳng trách vạn Linh Quy Dầu có như vậy Lợi ích lớn Nhưng rủi ro quả thực còn lớn hơn Ta thực sự không có lá gan Để làm loại chuyện này Đường ngươi đi cũng quá ngang tàng rồi Trần Tùng tránh được sự trinh sát Của vệ tinh trên bầu trời Tìm thấy một nơi để trú ẩn Trực tiếp trốn thoát thông qua dịch chuyển không gian Norton tạm thời không thể tìm thấy Trần Tùng Giận dữ chửi bới Cùng với tộc nhân của hắn Một đám ảnh nhân đi theo mắng. Vạn Linh Quy, người không phải là con người. Vạn Linh Quy, người sinh con trai không. Vạn Linh Quy, người chết không được yên. Trần Tùng đang định xem xét không gian giới, chỉ thì hát hơi một cái. Chuyện Vạn Linh Quy làm có liên quan gì tới Trần Tùng ta? Tâm trạng kích động, tay run run, Trần Tùng cầm không gian giới chỉ của Norton trong tay, bắt đầu dò xét. Đến bây giờ, Trần Tùng vẫn không thể tin được bản thân thế, mà lại có thể thành công dễ dàng như vậy. Thời gian đình chỉ, hư không đi lại, cái nào cũng đều vô dụng. Nếu đổi sang cấp thần khác, cũng sẽ có cơ hội lấy được nhẫn của Norton. Thật không có chút phòng bị nào. Hy vọng Norton ngươi, sau khi bị chơi một vố như này sẽ khôn ngoan hơn. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tinh thần lực của Trần Tùng tiến vào không gian giới chỉ, bên trong đại khái có kích thước hơn 10000 10 m vuông là một không gian giới chỉ vô cùng lớn. Đập vào mắt đầu tiên là những bình rượu được sắp xếp ngay ngắn có đến hàng trăm nghìn bình. Khóe miệng Trần Tùng giật giật, người đúng là một lão tiểu quỷ, tích trữ nhiều rượu như vậy, mà ta cũng không uống. Trong một khu vực có rất nhiều chai lọ và một số tinh thể, Trần Tùng tùy ý nhìn vài lần, ánh mắt lại sáng lên, lại có cả mấy bình bán thần thăng hoa thảo, đều là đồ tốt. Mễ Lạc, Pháp Vương đã được xác nhận có tư chất bán thần, còn đám người Mễ Linh, chị Hải Cơ, ngưng sương vẫn chưa chắc chắn, mẫu có tiền. Dốc toàn lực bồi dưỡng tộc nhân của mình, Norton so với xà mẫu chỉ hơn chứ không kém, chẳng lẽ không cần dùng mà để tiền, trong tay gì xét sao? Norton quả thực là vô nhân đạo, hắn mua cái gì đắt tiền, từ trước đến nay cũng không bao giờ nhìn giá. Khó khăn di chuyển hướng sự chú ý, Trần Tùng bắt đầu tìm kiếm áo giáp. Trong không gian giới chỉ của Norton, không biết có áo giáp hay không, một số bộ phận dự phòng của áo giáp, nhanh chóng được Trần Tùng tìm thấy và lấy ra, không biết bộ giáp này là cấp bậc gì. Nhưng Trần Tùng sắc mặt tối sầm, bởi vì những phần này đều có màu hồng, ta, một người đàn ông trưởng thành, lại mặc áo giáp màu hồng. Chẳng lẽ là Norton tự mình mặc? Trần Tùng tự mình tưởng tượng một Norton thấp bé hèn mọn, mặc một bộ áo giáp màu hồng, buồn nôn, thật khiến người ta cay mắt. Đến nỗi ngày cả một kẻ lập dị như ta cũng cảm thấy bệnh hoạn, Trần Tùng cẩn thận tìm kiếm, phát hiện trong không gian chỉ có bộ áo giáp này, cho nên hắn không khỏi tập trung vào bộ áo giáp này. không đúng Đây không phải là một bộ, bộ áo giáp này còn thiếu mũ bảo hiểm, vừa hay. Lần thứ nhất phạm tội đã lấy trộm được một chiếc mũ bảo hiểm, mặc dù không phải là bộ nguyên bản, nhưng miễn cưỡng chấp nhận được. Áo giáp có thời gian duy trì hình dáng hạn chế, dù sao cũng không phải kim loại thật. Trần Tùng không biết nó là bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần không phải loại mấy chục năm kia, đối với Trần Tùng đã là đủ rồi. Nhiều nhất là 100 năm, ta nhất định phải bất khả chiến bại, lúc đó mới không cần áo giáp. Trần Tùng không biết chắc chắn cấp độ của bộ giáp này, bởi vì đòn tấn công quá thấp, không thể kiểm tra được. Nhưng nếu đã được đặt vào trong không gian giới chỉ của Norton, khẳng định không phải là rác rưỡi chứ. Nhưng mà, màu hồng quá xấu hổ rồi, xem mấy đồ vật khác rồi nói tiếp. Ngoài ra, còn có một số khối kim loại, có hình dạng khác nhau, Trần Tùng không thể nhận ra. Có thể là những khối kim loại giống với kim loại Lama, tử tính tạc 6 tấm, năng lực kiếm tiền của Norton cao hơn thời tố rất nhiều, Trần Tùng hưng phấn xoa xoa tay, rốt cuộc là bao nhiêu đây, chẳng lẽ là hàng chục tỷ, ta chắc chắn không chê nhiều, Trần Tùng lấy máy quẹt thẻ ra. Một loạt thao tác nhanh như cắt, một phút sau, sắc mặt Trần Tùng trở nên u ám, vốn tưởng Norton ít nhất phải có mấy chục tỷ tử tĩnh, nhưng không ngờ 6 tấm thẻ cộng lại tổng cộng chỉ hơn 2.3 tỷ tử tĩnh một chút, người nhà ngươi có biết ngươi nghèo đến thế không, giá trị bản thân ta cũng gần bằng chỗ này của ngươi. Tạm thân vương truy nã ta với mức trao thưởng là 2 tỷ, giá trị bản thân ta 2 tỷ có vấn đề gì sao? Trần Tùng rất thất vọng, chỉ bằng ngày, cũng không biết đủ ăn cơm được mấy năm. Trần Tùng tự ăn ủi mình, được rồi. Dù sao có cần tiền mua đồ, hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của ta, có nhiều tiền đối với ta, cũng chẳng có tác dụng gì. Ngoài ra, còn có một số đồ vật, giống như công cụ làm việc của Norton. Trần Tùng trực tiếp ném sang một bên, xem cũng không hiểu. Không còn có gì khác. Quá nghèo hoàn toàn, không phù hợp với địa vị của một đại sư hệ kim loại. Trần Tùng thở dài. Ta có nên mặc bộ áo giáp này hay không? Nếu là màu xanh, ta vẫn có thể nhịn được. Nhưng màu hồng, ta chịu. Chai lọ được đưa cho Nam Nam mạn mạn, để bọn họ xem có tác dụng gì không. Nam Nam thấp giọng nói. Là hồi thần đan. Trần Tùng vui mừng. Chẳng lẽ là đồ tốt? Nam Nam giải thích. Cái này có thể khôi phục dị năng cấp thần rất nhanh. Hai mắt Trần Tùng sáng lên thuốc hồi làm sao? Thứ này quả thực là bảo bối, đồ vật có loại tác dụng này rất ít, đặc biệt là đối với cấp thần. Trước đây, nước mắt của ngưng xương là thuốc hồi lam tốt nhất, nhưng bây giờ ngưng xương vẫn là cấp đế, cho dù có khóc đến khô mắt, cũng không thể khôi phục, dù chỉ một phần trăm dị năng của Trần Tùng. Trần Tùng đếm, tổng cộng có 22 viên, trừ khi là tình huống đặc biệt, nếu không Trần Tùng ít nhất phải giữ lại một dị năng, dùng để chạy trốn, mặc dù khả năng sử dụng hồi thần đan không lớn. Nhưng có thể bảo vệ được mạng sống chắc chắn không ít chứ. Còn có một bình hồi nguyên đan, có thể trị thương. Đối với vết thương, do áp chế pháp tác tạo ra rất hiểu hiệu. Ừm, cũng không tệ lắm. Trần Tùng suy nghĩ một chút. Có thể tìm một ít sơn, để bôi lên áo giáp. Buộc nó phải thay đổi màu sắc. Cũng không thể quay về tìm Norton nói. Này, đại sư này, đổi màu áo giáp giúp ta. Ta không quen mặc cái màu hồng này. Áo giáp xem như miễn cưỡng đã có được. Bước tiếp theo là gì? Trần Tùng trầm ngâm một lát, không thể tùy tiện, thời điểm rời khỏi Lam Tinh, nếu tính toán kỹ, cũng không cần cùng Tam Thân Vương xảy ra xung đột, hắn căn bản không tìm được bản thân, có người đặt một cái bẫy, muốn giết chết Trần Tùng, theo lời của Mễ Phạn nói chính là nhập cuộc, còn theo lời của Trần Tùng là dạo chơi một vòng, như này cũng tìm được rất nhiều cơ duyên. Không phải sao, nếu như không tính toán kỹ, không biết khi nào mới nắm vững thời gian đình chỉ, có thể là một vài năm, cũng có thể là vài chục năm. Đắc tội với tam thân vương, nhưng cũng đã nhận được trà giác ngộ, giúp đẩy nhanh tiến bộ về thực lực của bản thân, từ chỗ của Norton cũng thu được không ít. Ánh mắt của Trần Tùng trở nên lạnh lùng, những người khác cho rằng ta bị truy nã sẽ trốn đi, nhưng ta lại muốn làm một trận long trời lở đất. Người có thể bắt được ta vẫn còn chưa ra đời đâu. Áo giáp đã tới tay của ta, đầu chọc và kim chảo trước đó muốn bắt ta phải không? Ta liền để các người khai đao, xem sau này còn ai dám bắt ta. Trần Tùng kiểm tra tọa độ của đầu trọc và Kim chảo, đầu trọc ở gần hơn. Vậy thì để đầu trọc khai đao, dịch chuyển không gian bắt đầu, chẳng bao lâu, Trần Tùng đã đến quê quán của đầu trọc. Một tinh cầu màu xanh nước biển, có phần giống với Lam Tinh. Đầu trọc tên là Leroybi, Leroybi lúc này đương nhiên không ở nhà, làm sao hắn có thể nhanh bằng dịch chuyển không gian của Trần Tùng chứ? Đừng nói ngươi không có nhà, cho dù ngươi có nhà, ta cũng sẽ phá hủy nhà ngươi trước mặt ngươi. Tam Thần Vương biểu thị hắn đã quen với việc này, công kích của Trần Tùng có chút yếu ớt, nhưng khi đối phó với những người dưới cấp thân, tuyệt đối có thể nghiền nát. Trên mặt Trần Tùng nở một nụ cười của kẻ phản diện, liên tục sử dụng thứ nguyên chi nhận, mạch xung năng lượng để tàn phá quê hương của đầu trọc, Sơn Xuyên Đổ Lập, Hà Thủy Đảo Lưu, chẳng bao lâu, Trần Tùng đã đến nhà đầu trọc. Ngừa một hầu và người thân của đầu chọc đã bắt đầu kinh hãi mà bỏ chạy. Trần Tùng không có sở thích giết người, thứ nhất Trái tim của Trần Tùng vẫn chưa lạnh lùng như vậy, thứ hai, là Trần Tùng muốn đầu chọc sinh lòng sợ hãi, nếu như tiêu diệt hoàn toàn gia tộc của đầu chọc, đầu chọc sẽ không kiên kỵ nữa, sẽ trở thành một kẻ địch một mất một, còn với bản thân, Trần Tùng không sợ, nhưng không cần thiết. Chờ khi chuyện của đầu hói và Kim Chảo Lan truyền ra ngoài, còn ai dám làm phiền lần nữa, thì lúc đó đừng trách Trần Tùng ta. Ngày ấy, Trần Tùng trục xuất đầu chọc và Kim Trảo biến đi, cũng không làm gì với bọn họ. Nhưng đầu chọc và kim chảo đã bị dọa cho sợ một phen. Hai người bọn họ cho rằng, Trần Tùng sẽ không thể sử dụng hư không đi lại, khi không gian sụp đổ. Mặc dù hư không đi lại của người có thể thành thân, hư không đi lại tiêu hào rất nhỏ, nhưng không có cách nào sử dụng thì có ích gì. Nhưng không ngờ vẫn có thể sử dụng, mà còn là dùng với bọn họ. Khi bọn họ trở về nơi ban đầu, làm sao có thể thấy được bóng dáng Trần Tùng chứ? Hai người nhìn nhau, đầu chọc hoang mang nói, không phải chứ? Cứ như vậy mà chạy trốn khỏi chúng ta sao? Vẻ mặt Kim Chảo ngơ ngác. Hắn không chỉ biết hư không đi lại, còn có thể dịch chuyển không gian. Lúc này, khả năng hắn có thể đã cách chúng ta vô số năm ánh sáng. Như thế nào, mẹ nó? Ai có thể bắt được hắn chứ? Đầu chọc không cam lòng nói. Mẹ kiếp, tam thân vương treo thưởng 2 tỷ tử tĩnh, cũng không phải là không có lý. Nếu như bắt được một cách đơn giản, giá sẽ không cao như vậy. Kim Chảo lắp đầu, chỉ dựa vào hai chúng ta. Chắc chắn không có cơ hội bắt được hắn, với thể chất hai đạo pháp tác cấp thần của hắn. Nếu như đứng yên đấy để chúng ta đánh, trong vòng 1 giờ cũng không thể đánh chết. Chỉ cần hắn không chết là có thể chạy trốn, được rồi, bỏ đi. Đầu chọc cười khổ gật đầu, nghĩ đến điều gì đó. Bất an nói. Người có nghĩ có một loại khả năng, là tam thân vương cũng bị trần tùng trục xuất như vậy, sau đó liền bị trần tùng trộm đô. Kim trảo giật mình, ý nghĩ này thật quá đáng sợ, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, chuyện này cũng quá nga ngược rồi. Đầu chọc thở dài. Chúng ta đúng là không có cơ hội lấy hai tỷ tử tĩnh mà. Cũng không biết có thể dùng cách gì để bắt được Trần Tùng. Hai người tiếp tục bay đi trong tuyệt vọng. Đột nhiên Kim Chảo hung hăng nói. Không xong rồi. Trần Tùng có khả năng đi trộm nhà của chúng ta. Lúc đó hắn nguy hiết chúng ta. Nếu dám tái phạm nữa, nhà của chúng ta sẽ không còn. Với dịch chuyển không gian của hắn, sẽ rất nhanh thôi. Đầu chọc kinh hãi. Không thể nào, hắn vừa mới thành thần, mối quan hệ không rộng, thông tin cũng không có nhiều như vậy. Kim chảo tự an ủi, không có nhiều người biết nhà mình ở đâu, nhà của đầu trọc có thể bị trộm, còn ta thì không. Hai người vốn dĩ muốn về nhà, cho nên lúc này liền tăng tốc độ, giấc toàn lực ứng phó. Một ngày sau, máy chuyển tin của đầu chọc vang lên, từ bên kia chuyển đến tiếng kêu như gục ngã của con hắn. Ba ba, nhà không còn nữa, hu hu, không còn nữa. Kim Trảo đứng chết chân tại chỗ, sau khi làm xong chuyện đó, hắn luôn nơm nớp lo sợ, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy, chỉ trong vòng một ngày, nhà ta đã biến mất. Mẹ kiếp, không phải Trần Tùng muốn đi đến chỗ nó phần sao? Trong tình huống lúc đó, nhiều nhất trong vòng 1 giờ, nhà đã không còn nữa. Trần Tùng vừa cười lớn, vừa dùng thứ nguyên chi nhận đánh tan nhà của đầu trọc, thành một đống đổ nát, nhà của Tam thân vương. Trần Tùng đóng gói mang đi. Nhưng nhà của đầu chọc lại không cần thiết, không phải Trần Tùng xem thường đầu chọc, nếu bán cả tòa nhà, sợ là cũng không đáng một triệu tử tĩnh. Hắn còn có thể có đồ vật gì tốt chứ, Trần Tùng ta cũng không phải buôn đồng nát. Con của đầu trọc nhìn thấy hành động đập phá của Trần Tùng, nhưng cũng không dám ngăn cản, Trần Tùng sử dụng hư không đi lại đưa. Tờ tờ cả người hầu cùng người thân của đầu chọc lại gần mình, hứa lạnh một tiếng, lão tổ nhà các ngươi đã đắc tội với ta, nhưng con người ta có tấm lòng nhân từ. Tạm thời thả các ngươi đi. Nhưng nếu như có lần sau, các ngươi đều phải chết. Bây giờ các ngươi đều quỳ lại cho ta. Khi nào lão tổ nhà các ngươi trở về, các ngươi đứng dậy, khuyên bảo hắn cho tốt. Tất cả mọi người đều gật đầu liên tục như tiểu hồng. Mặc dù nhà bị phá bỏ, nhưng người vẫn còn. Người đàn ông này thực sự là tốt bụng. Trần Tùng đánh giá, vốn là muốn tìm nhà hoàn để mang đi. Nhưng tộc nhân của đầu trọc đều có làn da màu xám xanh, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Chê. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, nhìn chân tung chuẩn bị rời đi, lại lớn tiếng hét lên, cảm ơn đại nhân đã tha mạng, xin ngài đi thong thả, thật đúng là biết điều, lúc ấy nếu đầu chọc cũng biết điều thế này, thì làm sao có thể thảm như vậy được. Lại đi đến nhà của Kim Trảo, là một cấp thần hệ xác thịt, đầu trọc gian nan, cay đắng nói, nhà ta, không còn nữa. Xây dựng một nơi ở thoải mái dễ chịu, đã tiêu tốn hàng chục triệu tử tĩnh, nhưng hiện tại tất cả đã không còn nữa. Quê hương cũng bị tàn phá nặng nề, không có hàng triệu tử tĩnh, thì không thể nào sửa chữa được. Kim Chảo nuốt khan. Làm sao Trần Tùng có thể đến được, nhà đầu chọc nhanh như vậy, nhà của ta không phải cũng sẽ biến mất chứ. Gần đến nơi rồi, sẽ về nhà sớm thôi. Nhất định sẽ không có việc gì. Người yêu của ta, người tuyệt đối đừng để gặp phải chuyện không hay. Nhưng trước khi Kim Chảo có thể về nhà, thì một tin buồn đã chuyển đến. Lão Tổ, có một đại ma đầu, đã tới quê hương của chúng ta. Đang tàn phá một cách trắng trợn, ngài nhanh trở về đi. Mẹ nó, một giây trước con ở nhà đầu chọc, một giây sau đã ở nhà ta. Kim chảo đã không còn thắc mắc tại sao Trần Tùng lại biết nhà mình ở đâu, mà chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi là người chuyên phá nhà sao? Kim chảo là giống bọ ngựa. Ở quê hương của hắn cũng có rất nhiều bọ ngựa, nhưng trong số đó có nhiều những động vật khác hơn. Để cho tộc nhân bọ ngựa ăn, Trần Tùng giết chết một vài bọ ngựa mà không tàn sát hết nhưng không thể không giết chúng, thật sự coi ta là kẻ ăn chay sao? Trần Tùng như một đại sát thần giáng lâm, có một bọ ngựa bán thần đã bước ra để ngăn chặn Trần Tùng, bọ ngựa này thế mà lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc, giống như một tòa nhà di động nhỏ, nhưng đúng là không biết tự lượng sức mình, xoẹt xoẹt xoẹt ba cái chân đều bị Trần Tùng chặt đứt, một lượng lớn máu màu xanh vùng vãi trên mặt đất. Hai mắt Trần Tùng sáng lên, lấy ra bộ áo giáp màu hồng, loại màu xanh này đúng là không tệ. Dùng máu của bọ ngựa, để nhuộm lại màu áo giáp. Bọ ngựa nôn ra máu, nói, không biết, vì sao ngươi muốn tàn sát chúng ta, nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn làm như vậy, ngươi hãy bước qua thi thể ta, vậy thì ngươi chết đi. Tốc độ của bọ ngựa bán thần này thật đáng sợ, trong số các bán thần có lẽ là tốt nhất, nhưng dưới sự khống chế hư không đi lại, Trần Tùng đã chủ động hướng thứ nguyên, chi nhận đánh về phía nó. Rất nhanh, bọ ngựa bán thần đã bị thương nặng, Trần Tùng đang định giết nó. Thì lúc này Kim Chảo đã về đến nhà, đôi mắt của Kim Chảo trợn đến mức sắp nổ tung, nói, dừng tay lại. Đây chính là người yêu của Kim Chảo. Trần Tùng lướt nhìn, Kim Chảo liền bước ra. Kim Chảo trong lòng vô cùng lo lắng, lại đột nhiên phát hiện ra, mặc dù Trần Tùng không làm tổn thương gì đến hắn, nhưng ở trước mặt Trần Tùng, hắn không có sức để đánh trả, bị động biến đi một cách vô hạn. Răng của Kim Chảo sắp bị nhiến nát rồi, không được, nếu tiếp tục như thế này. Người yêu của ta sẽ không chịu được. Khi kim chảo vội vàng lại tới, Trần Tùng đang muốn khiến hắn biến đi, không ngờ kim chảo lại quỳ dạp xuống đất. Trần Tùng, xin ngươi đừng giết, đều là lỗi của ta, ta không nên bỏ qua lời khuyên bảo, mà nhất quyết muốn bắt ngươi, xin ngươi hãy bỏ qua cho nó, ta quỳ xuống xin ngươi. Trần Tùng sửng sốt, không ngờ kim chảo đường đường là một cấp thần thế, mà lại quỳ xuống trước mặt mình. Ta đã nói rồi, không phải ai cũng là trẻ mồ côi. Bọn họ đều có người thân và mối bận tâm khác, giết chết bán thần bọ ngựa này. Đối với Trần Tùng cũng không có tác dụng gì, Trần Tùng cũng không thích tinh thể bán thần, không dùng làm gì, chỗ Norton kia cũng đã có rất nhiều. Tuy nhiên, Trần Tùng lại khá hứng thú với móng vút sắc nhọn của kim chảo. Đầu chọc không có thứ gì tốt, nhưng mà kim chảo có. He he, không cần biết ngươi là thiết chảo, cương chảo hay là kim chảo gì gì đó, dám giác tội với ta. Chưa một ai có kết cục tốt đẹp. Trần Tùng trong vai kẻ phản diện, nói, ta cũng không làm khó ngươi, giữ lại cho ngươi một cái móng vuốt, ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ, ta cũng sẽ để bộ tộc của ngươi yên ổn. Trần Tùng muốn một cái móng vuốt của kim chảo, trong tình huống bình thường, Trần Tùng không có pháp tắc tấn công, sẽ khó có thể động đến kim chảo, chứ đừng nói là cắt đứt một móng vuốt. Nhưng bây giờ, có lẽ là có thể, nghe được yêu cầu của Trần Tùng yêu cầu, kim chảo ngẩn người một lát, đây chính là cần câu cơm của hắn. Phần lớn sức lực của hắn đều ở trên móng vuốt này. Ý thức của bọ ngựa bán thần, dần trở nên mơ hồ, miệng không thể nói rõ ràng, không muốn cắt móng vuốt. Của hắn, những lời này có chút quen thuộc, ánh mắt Trần Tùng trở nên lạnh lùng, không cho phải không? Kim Chảo là một người thông minh, nhìn người yêu bị thương, nếu như bản thân từ chối, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết. Kim Chảo lập tức kêu lên, cho ta cho. Trong lòng Kim Chảo đã hối hận 10.000 lần, vì đã trêu chọc Trần Tùng. Lúc ấy Trần Tùng còn cảnh cáo ta hai lần, thế mà ta lại không chịu nghe. Kim chảo dơ móng vuốt của tay phải lên, chặt mạnh vào tay trái của mình. Xem ra không thể chặt nó trong một thời gian. Trần Tùng trong lúc chờ đợi, liền bôi máu xanh của bọ ngựa bán thần lên áo giáp của mình. Áo giáp đã chuyển sang màu xanh, đợi cho đến khi khô là được rồi. Kim chảo bắt đầu chặt tay mình, Trần Tùng cũng thực hiện lời hứa. Trực tiếp lấy ra một viên hồi nguyên đan của Norton và nhét vào miệng bọ ngựa bán thần. Một mùi thơm lan tỏa ra ngoài, vết thương của bọ ngựa bán thần dần được hồi phục, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thương. Trần Tùng rất hài lòng với hiệu quả này. Ngộ nhớ bị thương thì uống thêm vài viên, tim chảo càng ra sức tự chặt tay mình. Trần Tùng đột nhiên nói, chờ một chút, kim chảo nghi ngờ ngẩn đầu lên, chẳng lẽ không chặt nữa sao? Trần Tùng mặc áo giáp vào, nói, người tấn công bằng toàn bộ sức mạnh của mình, ta muốn thử xem sức mạnh của bộ áo giáp này như thế nào. Kim chảo ố lên một tiếng, như muốn chút hết mọi nỗi bất bình mà mình phải chịu, khi bị Trần Tùng uy hiếp. Một chiêu thức này như muốn giết chết Trần Tùng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, móng vuốt của kim chảo đánh vào áo giáp, nhưng chỉ để lại dấu vết mờ nhạt. Trần Tùng chỉ cảm thấy rung động nhẹ, lực va chạm rất nhỏ. Đến khi kim chảo tấn công lần nữa, dấu vết do đòn tấn công trước, để lại đã tự động khôi phục về trạng thái ban đầu. Khả năng phòng ngự của bộ giáp thật đáng kinh ngạc. Khả năng tự phục hồi của nó còn đáng kinh ngạc hơn. Kim Chảo không thể tin được, nói, đây là loại áo giáp gì, lợi hại như vậy. Sau khi tấn công hơn 10 phút, Kim Chảo cũng không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Trần Tùng, dù có đeo vũ khí cấp đế. Kim Chảo cũng không thể làm gì được. Trần Tùng rất hài lòng, tiếp tục để Kim Chảo chặt tay mình. Mặc dù bọ ngựa bán thần chưa hoàn toàn ổn, nhưng đã gần như bình phục. Biến thành một người phụ nữ có làn da màu xanh, gần giống với Kim Chảo. Xấu xí muốn chết. Kim Chảo sợ bọ ngựa bán thần chọc giận Trần Tùng, vội vàng nói. Là ta ra tay trước. Muốn giết chết hắn, để đưa hắn đến cho tam thân vương. Là ta tự mình ngu ngốc, không thể đổ lỗi cho ai cả. Bọ ngựa bán thần vừa nhìn vừa buồn bã, chặt hơn mười mấy phút. Cuối cùng Kim Chảo cũng đã cắt đứt cổ tay mình. rơi tiếp theo, móng vuốt đã ở trong tay Trần Tùng. Trần Tùng tặc lưỡi nhìn, có móng vuốt này, chỉ cần ta không ngừng chém, có thể giết chết một cấp thần rồi. Kim Chảo nói, không lừa ngươi, trong móng vuốt này có những pháp tắc mà ta đã lĩnh ngộ, nhưng nếu không có chất dinh dưỡng của ta, đại khái khoảng chục năm nữa sẽ mất đi quy lực, ta cũng có thể ngưng tụ ra một cái khác. Trần Tùng không quan tâm lắm chuyện này, chục năm là đủ rồi. Trần Tùng vô cùng hứng thú, hỏi, hệ xác thịt làm sao thành thần? Kim Chảo sửng sốt, cái này mà không biết sao, nhưng vẫn thành thật giải thích, các hệ khác tập trung vào việc lĩnh ngộ, cản ngộ pháp tắc. Trong khi hệ sát thịt tập trung nhiều hơn vào thiên phú, thiên phú so với học hỏi quan trọng hơn một chút. Dùng dị năng nuôi dưỡng một bộ phận nào đó, như ta, móng vuốt luôn được nuôi dưỡng, nếu thiên phú tốt, không cần lĩnh ngộ, vẫn có thể khiến móng vuốt của mình trở nên sắc bén và mạnh mẽ đến một mức độ nhất định và sẽ được nhận ưu ái của pháp tắc. Nếu như thiên phú không đủ, nhưng có chút hiểu biết, dùng dị năng để đạt được hiệu quả tương đương ít, cũng có khả năng sẽ được pháp tắc ưu ái. Nếu thiên phú rất kém cỏi, nhưng khả năng nhận biết lại đáng kinh ngạc, thì cũng có thể, trần tùng giật mình, hờ xác thịt cũng là lĩnh ngộ, nhưng khác với những hệ khác, sự hiểu biết không đủ, chỉ cần có thiên phú kinh người, cũng có thể trở thành thân, hệ xác thịt cũng có dị năng, chỉ là không thể phóng thích ra bên ngoài, như hệ hỏa, hệ lôi, mà chỉ có thể sử dụng, trong cơ thể của chính mình. Toàn thân tô đại trụ vững vàng đến kinh ngạc, chẳng lẽ là vì hắn có hiểu biết cao sao? Không đúng. Đây là thiên phú của hắn, một đôi thiết quyền của Hạ Hạo Nhiên cũng là tự nhiên mà có, không phải do hắn lĩnh ngộ. Đồng thời, thân hình của đại tráng cũng cứng rắn, còn có đầu sắt thiết chảo, thiết thối, à, còn có thiết đản. Kim chảo có một đạo pháp tắc, nhưng uy lực móng vốt của hắn thậm chí có thể sánh ngang với ba đạo pháp tắc. Cái giá phải trả là khiến các bộ phận cơ thể khác trở nên yếu ớt như bán thân. Hạ Hạo Nhiên có lẽ là người kém cỏ nhất trong ba người. Không biết Tô Đại Trụ và Đại Tráng ai có thiên phú cao hơn, bọn họ đều rất nổi bật trong hệ xác thịt. Đại Trụ và Đại Tráng đều ở lại Lam Tinh, về sau Trần Tùng có thể thử giúp đỡ bọn họ, xem liệu bọn họ có thể trở thành cấp thần hay không. Trần Tùng lướt nhìn Kim Trảo, đột nhiên di chuyển ra phía sau Kim Trảo, dùng móng vuốt tấn công hắn. Trần Tùng chỉ tấn công một đòn yếu ớt, bốn đạo pháp tắc, dù là tốc độ hay phản ứng, đều có thể đánh thắng Kim Trảo. Kim Trảo căn bản chưa kịp phản ứng. Sau lưng đã bị Trần Tùng xé rách một mảng lớn máu thịt. Trần Tùng thích thú nhìn xem. Móng vuốt này mạnh hơn nhiều so với đòn tấn công của ta. Kim Chảo bị dọa cho sợ hãi. Tưởng rằng Trần Tùng thừa dịp hắn bệnh, liền muốn lấy mạng hắn. Kim Chảo cố nén cơn đau, nói. Ngươi làm gì vậy? Trần Tùng cười nhạt, nói. Không có gì, thử xem uy lực thôi. Thật không hổ là móng vuốt của ngươi. Uy lực khá được. Kim Chảo tức giận, nhưng không dám nói gì. Trần Tùng hỏi. Đúng rồi, ngươi có biết có một thứ gọi là trà giác mộ không? Có biết ai đã trồng nó không? Kim chảo nghi ngờ hỏi, trà giác ngộ là cái gì? Trần Tùng lắc đầu, kim trảo này chính là một kẻ nghèo nan, trà giác mộ cũng chưa từng nghe qua. Xem ra phải đến một vài tinh cầu quan trọng khác, để hỏi thăm một chút, trà giác ngộ thực sự có tác dụng tăng cường thực lực hay không? Trần Tùng nói, nói cho đầu trọc biết, ngươi và hắn, ta mặc kệ các ngươi làm gì, chỉ cần lan truyền chuyện các ngươi gặp phải. Ta không muốn sau này lại có thêm một tên khốn nạn nào đến gây phiền phức cho ta. Kim chảo giật mình, nhẹ gật đầu, người thực sự quá kiêu ngạo rồi. Trần Tùng sờ đầu kim chảo, thật dễ thương, hừng. Ta có chút nhớ thiết chảo và đầu sát trước kia, đều bị ta đánh chết. Bọ ngựa bán thần nép ở bên người kim chảo. Có chút kinh hãi nhìn Trần Tùng, đại ác nhân, thật là cản động sâu sắc. Kim chảo vậy mà lại sẵn sàng hy sinh tay của chính mình chỉ vì một con bọ ngựa. Trần Tùng lấy ra một tử tĩnh tạp của Norton, số tiền trong đó ít nhất, chỉ có hơn 5 thê đờ một hiệu tử tĩnh. Trần Tùng ném cho hắn, nể tình ngươi nói cho ta biết vài điều, đây là phí bồi dưỡng. Kim Chảo bối rối lấy máy quẹt thẻ, quẹt một cái, mẹ kiếp, 5 triệu 300 nghìn tử tĩnh. Số tiền này hắn cũng phải kiếm gần 100 năm, mà móng vuốt của hắn có thể khôi phục lại, sau 20 năm. Kim Chảo mừng rỡ ngẩn đầu, nhìn bóng lưng Trần Tùng đang rời đi, nói, đại ca Sau này thường xuyên đến đây, móng vuốt của ta giữ lại cho ngươi. Ánh sáng xanh của dịch chuyển không gian dần dần biến mất, Trần lại lại bước qua khoảng không, đến một nơi hẻo lánh không có người ở của khoái lạc tinh cầu. Sau đó Trần Tùng chậm rãi từ trong đó bước ra. Ăn chút gì đó, rồi hỏi thăm về tin tức của trà giác ngộ. Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Trần Tùng cũng muốn kiểm tra trước một chút. Lại để mạn mạn dịch dung thêm một lần, Trần Tùng vui vẻ bước vào nhà hàng mây, nơi mà hắn từng đến mấy lần. Hiện tại, Trần Tùng có hơn 2,3 tỷ tử tĩnh. Một bữa ăn mấy trăm nghìn là chuyện nhỏ. Xin chào, hoan nganh quý khách. Trần Tùng khẽ gặt đầu, tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ. Mễ lạp, mễ phạn không đi ra ngoài, đồ ăn đã làm xong. Trần Tùng nhét vào dị năng không ra là được. Trần Tùng nói, trong thực đơn có những đồ gì, thì cũng cho ta năm phần, ngoại trừ cái này. Ừm, còn nữa, nước Helebuo kia cho ta 2.000 lít. Nếu ngươi có 10.000 lít ta cũng lấy hết. Mọi người đều thích đồ uống đó, vậy nên mua thêm một chút." Nhân viên phục vụ ngẩn người nhìn Trần Tùng, "Ngươi nói cái gì? 10.000 lít? Đó là 100 triệu tử tĩnh đấy." Cách chọn món quen thuộc, cách đóng gói nước uống Hello Burger quen thuộc tính bằng lít kia. Nhân viên phục vụ không khỏi nghĩ đến một vị khách giàu có cách đây không lâu, khí chất giống nhau, dáng người giống nhau, nhưng ngoại hình lại khác. Trong lòng cô có một sự nghi ngờ mơ hồ. Trần Tùng cười nhạt, lấy thẻ ra, "Ta không thiếu tiền." Nhanh lên đi, nhân viên phục vụ gật đầu, bây giờ ta sẽ đi điều động nước Haleboho không lâu sau khi Trần Tùng tiến vào khói lạc tinh cầu, đã ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao ngất ngưỡng trong mây. Khói lạc tinh cầu là tinh cầu phồn hoa nhất, chi phí đắt đỏ nhất và nổi tiếng nhất trong đế quốc Versi, nó rất quan trọng, vậy nên có bốn cấp thần thần thường trú ở nơi này. Lúc này, bốn cấp thần này đều đang rất cung kính khi đứng trước mặt một người trẻ tuổi, chỉ huy Auber. Thật vinh dự khi được ngài đích thân đến đây, ngài yên tâm, có chúng ta bảo vệ, sẽ không có người nào dám gây chuyện. Người được xưng là Albert là một người trẻ tuổi, với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, cấp thần bình thường là bảo vệ, phía trên còn có đội trưởng đội bảo an, địa vị của Albert giống như người quản lý an ninh. Đồng thời, hắn cũng được coi là người có địa vị cao, ở đế quốc Versi, tuổi trẻ tài cao, mới hơn 20.000 tuổi và đã lĩnh ngộ được năm đạo pháp tác. Albert cũng không đóng quân ở đây, mà chỉ là ngẫu nhiên đến kiểm tra. Nghe nói con gái của thủ lĩnh Albert sắp sinh nhật, đây là một chút tâm ý của chúng ta. Một vài người khác cũng nhanh chóng dâng lên thành ý của mình. Amber không chỉ có địa vị cao, mà còn có thiên phú và thực lực tuyệt vời. Albert cười nói, không, cần, mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng, cũng chỉ là một sinh nhật nhỏ mà thôi. Nhắc đến con gái của mình, trên mặt Albert hiện lên một tìa ống áp, sau lần kiểm tra này xong. Liên muốn xin nghỉ phép để chúc mừng sinh nhật con gái, dẫn cô đến khoái lạc tinh cầu tiêu phí một phen. Lúc này, trung cảnh báo vang lên, một cấp thần đã tiến vào tinh cầu. Tạm thời thông tin của hắn vẫn chưa tìm được. Trong khoảng thời gian bình thường, loại cảnh báo này có thể bị bỏ qua. Thế nhưng gần đây, trong đế quốc xuất hiện một tên tội phạm truy nã to gan lớn mật, trộn nhà của tam thân vương. Một cấp thần nói, ta sẽ đi kiểm tra. Amber mỉm cười, nói, ta cũng đã tới đây rồi. Thuận tiện đi nhìn xem một chút, ra vài chút. Tất nhiên, không ai từ chối. Một nhóm cấp thần đến nhà hàng mây, với tốc độ rất nhanh. Cấp thần hoàn toàn có thể đến bất kỳ nơi nào, trên tinh cầu trong vòng một phút. Trần Tùng mới đến đây được 2 phút. Nhà hàng mới chỉ phục vụ một số món tráng miệng trước bữa ăn. Trần Tùng đang ăn từng miếng nhỏ, thì một nhóm đông người liền đến. Gần như khóa chặt Trần Tùng. Trần Tùng liếc nhìn một cái, tiếp tục chậm rãi ăn. Albert bước tới, mỉm cười nói. Xin lỗi đã làm phiền, gần đây xuất hiện một tên tội phạm bị truy nã. Người chắc hẳn cũng đã nghe nói là một hệ không gian, vì để tránh hiểu lầm, người có thể cho ta xem pháp tác của ngươi được không? Nếu như lộ ra hư không đi lại và dịch chuyển không gian, vậy thì chuyện tiếp theo không cần phải nói nữa. Vốn dĩ Trần Tùng muốn lộ ra pháp tác phòng thủ, nhưng sự xuất hiện của buổi đấu giá khiến Trần Tùng bác bỏ. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc lẻn vào buổi đấu giá. Trần Tùng âm thầm tức giận. Ăn một bữa cơm cũng không được yên, Trần Tùng nói. Đợi ta ăn cơm xong sẽ làm. Bây giờ không có tâm trạng. Đặt một tay lên bàn của Trần Tùng, A Bơ bình tĩnh nói. Bây giờ, ta đang rất hoài nghi về thân phận của ngươi. Mời ngươi đi cùng ta một chuyến. Cấp thần đi theo A Bơ lúc này đang hả hê trước nỗi đau của người khác. A Bơ đại nhân là năm đạo pháp tắc. Thế mà người này lại dám nói như vậy. Không phải là Trần Tùng đó chứ. Nếu không thì lộ ra pháp tắc, cũng chỉ là vấn đề dơ tay. Lần trước Trần Tùng lợi dụng lúc tam thân vương, không có ở nhà, trộm nhà của hắn. Hiện tại, A Bơ Đại Nhân đã đích thân ra tay, không thể trốn thoát được. Nếu như bắt được Trần Tùng, dựa vào việc là người của A Bơ Đại Nhân, bọn họ cũng có thể nhận được một phần tiền thường nhỏ. Nghĩ tới đây, bọn họ lặng lẽ vây quanh Trần Tùng. Trần Tùng mặt không biểu tình đứng lên. Người đúng là cản đương ma. Khuôn mặt A Bơ vô cảm, một tay nắm lấy Trần Tùng, đôi mắt của Trần Tùng lé lên. Albert liền bị cuốn đi mất, Albert đột nhiên biến mất, khiến cho tất cả những người có mặt đều hoang mang. Trần Tùng chỉ tay, nói, mẹ nó, không được động đậy, một năm 100.000 bán mạng làm cái gì? Chỉ cần thành thật với ta một chút, cái gì, đây là những gì chúng ta nói với ngươi mà. Trần Tùng rất tức giận, hắn còn chưa ăn được mấy miếng, đồ ăn còn chưa lên, liền bị ép rời đi. Albert nhanh chóng quay trở lại. Lần này Trần Tùng đã dáng một đòn mạnh vào hắn, khiến hắn trong vòng mười mấy phút. Cũng không thể quay lại được, việc lĩnh ngộ đạo pháp tắt thứ tư đã khiến dị năng của Trần Tùng tăng lên không ít, A Bơ lại còn ít hơn tam thân vương một đạo pháp tắc Trong lòng A Bơ cũng không quá kinh ngạc, bởi vì ở khói lạc tinh cầu có điều cố kỵ, nên hắn không trực tiếp ra tay. Trong trường hợp không gian không bị phá vỡ, việc sử dụng hư không đi lại là rất bình thường. A Bơ có chút do dự, không biết có nên hành động trên khói lạc tinh cầu hay không, trên đó có rất nhiều kẻ có tiền, sản nghiệp trên đó về cơ bản đều thuộc sở hữu của một vài đại lão. Nhân viên phục vụ tiếp đón Trần Tùng run lẩy bẩy, Trần Tùng nói, không ăn nữa, đều đóng gói đem đi. Nhanh lên, thấy những cấp thần này cũng thật chướng mắt, Trần Tùng liền khiến bọn họ đều biến hết đi. Nói đến đóng gói, hai mắt của Trần Tùng sáng lên, có cách rồi. Đóng gói toàn bộ nhà hàng này mang đi, về sau tìm thêm nguyên liệu nấu ăn, vậy thì có thể ăn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Trần Tùng sải bước dài tiến vào nhà bếp, người làm đồ ăn Cũng không cần phải có trình độ nấu nướng giỏi. Nhìn thấy đầu bếp, Trần Tùng liền nhét vào trong dị năng không gian. Có cả cấp vương và cấp hoàng, nên không gây ra mối đe dọa nào. Trần Tùng yên tâm nhét vào không gian. Trần Tùng lục lọi từng nguyên liệu nấu ăn một. Đủ loại dụng cụ nhà bếp, để nấu ăn cũng nhét vào trong không gian. Không gian rộng rãi, nên cũng không phải lo lắng không nhét vào được. Nhìn thấy cái gì, Trần Tùng đều nhét nó vào trong không gian. Bình thường nếu có người làm như vậy, bảo vệ cấp thần rất nhanh sẽ đến. Cũng không ai có đủ can đảm này. Nhưng Trần Tùng không phải người bình thường, bàn ghế cũng nhét đầy trong không gian. Một số vị khách, bị dọa sợ hãi đến mức bỏ chạy. Đang làm gì vậy, làm gì vậy, nhà hàng của ta đâu. Một người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh vội vang chạy vào. Trần Tùng nhìn qua, thì thấy đây chính là vợ của ông chủ. Bà chủ kia cũng đóng gói mang đi, chờ khi tặng bơ quay lại. Nhà hàng đám mây vốn lộng lẫy và tĩnh mịt, giờ đây chỉ còn lại một cái thùng rỗng. Nếu như Trần Tùng không sử dụng hành tẩu hư không, thì Abo vẫn còn không dám chắc, 100% đây, chính là Trần Tùng. Nhưng bây giờ thì, hắn chắc chắn rồi. Nhìn nhà hàng trống không, chỉ còn sắp lại hộp tam rơi trên mặt đất, Abo tức giận tới mức nghiến răng kèn kẹt. Đồng thời hắn ta cũng rất kinh ngạc. Tên này đúng là có cái lá gan to tới bất ngờ, chuyện gì hắn ta cũng dám làm ra cho được. Đây thân là một nhà hàng cực kỳ có tiếng, ở tinh cầu vui vẻ, số tiền mỗi năm nơi này. Kiếm ra là một con số trên trời. Vậy thì sau lưng nó có biết bao nhiêu đại lão chống lưng cơ chứ? Vậy mà bây giờ lại bị một người bê hết sạch đi rồi ư? À lắc lắc đầu. Sau đó hắn mang tin tức của Trần Tùng báo lên trên. Tam thân vương nhanh chóng nhận được tin tức Trần Tùng xuất hiện ở tinh cầu vui vẻ. Sau đó hắn ta lập tức chuyển tin tức này lại cho Hắc Linh. Kẻ đang tìm kiếm Trần Tùng. Hắc Linh giật mình. Xem ra vận may của ta cũng rất tốt đó chứ? Ta đang ở ngay gần đó. Ta sẽ đi xung quanh đó thử tìm kiếm xem sao. Biết đâu may mắn lại có thể kiếm được hắn ta. Tam thân vương ứng một tiếng. Dùng trận pháp truyền tống ấy. Phí dùng hết bao nhiêu thì cứ tính hết cho ta. Nhờ ngươi rồi, Hắc Linh. Hắc Linh cười gắn ngắn bộ đàn đi. Trần Tùng. Tốt nhất là đừng để ta đụng chúng phải ngươi. Tàm thân vương như có gì đó suy nghĩ. Hắn không hề hy vọng rằng Hắc Linh có thể giết chết được Trần Tùng luôn. Đó là chuyện không thể nài xảy ra được. Hác Linh có thể làm Trần Tùng bị thương Nhưng mà hắn ta không thể nào trực tiếp giết chết Trần Tùng ngay được. Thể hồn của hai đạo pháp tắc sẽ không yếu đuối tới như thế. Một khi Trần Tùng bị đánh lén, nhất định hắn ta sẽ dùng hành tẩu hư không để chạy đi mất. Nếu không có ngưng động thời gian thì không thể nhốt hắn ta lại được đâu. Nhưng nếu Trần Tùng bị thương thì khi đó sẽ có thể giết chết hắn ta một cách dễ dàng hơn. Tam Thân Vương suy nghĩ một chút, rồi gọi vào một số điện thoại. Nhanh chóng có người bắt máy, giọng điệu của Tam Thân Vương rất ôn hòa. Dạo gần đây, chú Sơ Dương có thời gian rảnh không vậy? Bên kia là một thư đồng của người, được gọi là chú Sơ Dương. Hắn ta nói, Tam Thân Vương, xin ngươi đợi một lát, ta sẽ đi xin ý kiến. Trên đỉnh mây có một người đàn ông, mặc một bộ trường bào ánh bạc trên người, vẻ ngoài khoảng hơn 30 tuổi. Trông rất nhò nhã đang ngồi khoanh chân trên đó. Thư đồng bay lên, đứng yên đợi lạnh. Hắn ta chính là Vân Sơ Dương, là một đại lão đỉnh cao của hệ không gian. Nắm trong tay bảy đạ pháp tác không gian. Trình độ lĩnh ngộ mỗi đạo pháp tắc của hắn ta đều rơi vào khoảng hơn 60%. Trong đó có 3 đạo pháp tắc đạt tới hơn 80%. Hệ không gian có tổng cộng là 8 đạo pháp tắc. Cái duy nhất Vân Sơ Dương chưa nắm được là pháp tắc của hành tẩu hư không. Kể cả có là tam thân vương thì cũng phải cung kính đối với Vân Sơ Dương. Mặc dù họ không phải là người thân nhưng lúc nào cũng gọi bằng chú. Trong lòng tam thân vương thầm nghĩ Trần Tùng có thể dùng hành tẩu hư không dưới tình huống không gian vỡ nát. Vậy có phải là do bọn ta chưa làm vỡ không gian một cách hoàn toàn hay không? Nếu như là do một đại lão hệ không gian như Vân Sơ Dương tự mình đích thân ra tay thì sao? Khi đó liệu Trần Tùng còn có thể chạy trốn hay không? Nói không chừng chẳng cần tới ngưng động thời gian. Bọn hắn đã có thể công kích giết chết được Trần Tùng với xác suất 100% rồi. Thế nên Tam Thân Vương mới gọi cuộc điện thoại này. Vân Sơ Dương chậm chậm mở mắt ra. Có chuyện gì vậy? Thư Đông nói. Có điện thoại do Tam Thân Vương gọi tới. Vân Sơ Dương nhận điện thoại. Có chuyện gì vậy? Tam Thân Vương cười nói. Chú Sơ Dương, lâu lắm rồi chúng ta khổn liên lạc. Ta gọi tới để hỏi han ngươi. Vân Sơ Dương cười nhạt một tiếng. Được rồi, có chuyện gì thì ngươi mau nói đi. Ta đang cản ngộ pháp tắc. Tam Thân Vương trầm ngâm một lát. Chú Sơ Dương, ngươi đã nắm được đạo pháp tắc thứ 8 của hệ không gian. Pháp tắc hành tẩu hư không chưa? Vân Sơ Dương cao mày lại. Thở dài nói. Cái đó rất khó, ta không biết bản thân mắc ở chỗ nào, nhưng làm thế nào ta cũng không lĩnh ngộ được. Đúng rồi, chỗ của ngươi có còn trà ngộ đạo không? Nếu như có trà ngộ đạo, thì có khi còn giúp được đôi chút. Nhắc tới trà ngộ đạo, khóe môi tam thân vương giật giật, ta bị cướp đi hết sạch rồi còn đâu, ta chỉ được chia cho có một tẹo, còn ít hơn ngươi rất nhiều, vậy mà ngươi còn đi đòi ở chỗ ta. Tam thân vương trầm mặc một chút, trà ngộ đạo thì ta không còn nữa, nhưng mà ta có cách có thể giúp ngươi nắm được pháp tác hành tẩu hư không, hai mắt Vân Sơ Dương sáng lên, ồ, là cách gì vậy? Do cứ chậm trễ mãi không nắm được hành tẩu hư không, nó đã trở thành một chấp niệm trong lòng Vân Sơ Dương, có 8 đạo pháp tắc, đã nắm trong tay được 7 đạo, vậy thì kể cả có không phải là người bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thì cũng muốn dốc hết sức lĩnh ngộ nốt." Tam thân Vương nói, gần đây đột nhiên có một tên thiên tài hệ không gian, không biết nhảy từ đâu ra, hắn ta chỉ dùng 5 năm ngắn ngủi Không những thành thần mà còn nắm trong tay hai đạo pháp tắc, là hành tẩu hư không và không gian truyền tống, trên người hắn ta còn có một viên tinh thể hệ thời gian, ta muốn có nó. Nhưng mà, bị hắn ta quậy cho tưng bừng lên rồi. Tam thân vương không hề giấu giếm bất kỳ tin tức gì cả, hắn ta nói ra hết tất cả những gì hắn ta biết, giết được hắn ta, tinh thể hệ thời gian về tay ta, còn viên tinh thể gốc của hắn ta thì là của ngươi Trình độ lĩnh ngộ về hành tẩu hư không của hắn ta chắc chắn không thấp. Việc hấp thu tinh thể của hắn ta chắc chắn sẽ có ích đối với việc lĩnh ngộ pháp tác của người đó. Tinh thể cấp thần là thứ rất quý giá, cái quý giá không phải là năng lượng chứa ở bên trong viên tinh thể, mà là sự lĩnh ngộ của pháp tắc được ngưng đọng trong đó, có tinh thể cấp thần, chưa chắc có thể giúp một bán thần lĩnh ngộ được pháp tắc, nhưng mà chắc chắn sẽ có hiệu quả. Trong tinh thể hệ không gian của Trần Tùng có chứa đôi chút lĩnh ngộ của Trần Tùng đối với hành tẩu hư không. Nếu Sơ Dương có được nó, Thì hắn ta sẽ có xác suất cao, có thể nắm được pháp tắc của hành tẩu hư không? Vân Sơ Dương đứng bật, dậy, hai mắt hắn ta sáng lên, sau đó hắn ta cười lớn nói. Thành giao, Tam thân vương cũng cười, bình thường hắn ta cũng có thể mời được Vân Sơ Dương ra tay. Nhưng mà hắn ta sẽ phải trả ra một cái giá không nhỏ. Bây giờ hắn ta chỉ cần đem viên tinh thể hệ không gian, thứ chẳng có chút xíu tác dụng nào đối với hắn ta ra cho Vân Sơ Dương mà thôi. Tam thân, vương hỏi, khi nào thì ngươi tới đây? Vân Sơ Dương trầm ngâm một lát. Không bao lâu nữa, cuộc đấu giá cấp tử tinh sẽ diễn ra. Tới lúc đó thì ta sẽ đến vậy. Nếu như người có thể nắm chắc chắn vị trí của Trần Tùng đang ở đâu, thì cũng có thể gọi ta tới đó sớm hơn. Vân Sơ Dương cũng nắm trong tay pháp tắt truyền tống không gian. Hắn đi đâu cũng chỉ cần một cái truyền tống không gian mà thôi. Hơn nữa khoảng cách mà hắn ta đi được, còn xa hơn Trần Tùng, bởi vì hắn ta có những bảy đạo pháp tắc Năng lượng mà hắn ta có... Không phải là thứ Trần Tùng có thể so sánh được, Tam thân vương gật đầu nói. Vì để an toàn, ta còn liên lạc với hai người nữa. Chúng ta nhất định phải giết chết hắn ta trong một lần. Nếu mà để hắn ta trốn đi, thì sẽ rất phiền phức. Chuyện này cứ thế mà quyết định xong. Giọng điệu của Vân Sơ Dương thay đổi. Hắn ta hỏi. Nghe nói đế quốc Zilman có phát hiện gì đó mới trong vũ trụ, trong đó có ẩn chứa khí tức của pháp tác hủy diệt lưu truyền ư. Có hai nền đại văn minh, một trong số đó là đế quốc Zilman. Nam thân vương cười khổ nói, hình như là đúng thật có chuyện này, người cũng biết Hắc Linh đó. Người đầu tiên phát hiện ra nó là Hác Linh, khi đó hắn ta mặc một bộ giáp trên người, sau đó xông vào đó một cách lỗ mãng, hình như chỉ hơn chục giây. Hơn nữa hắn ta vẫn còn đang ở vùng bên ngoài, mà đã suýt chết bò ra rồi. Bộ giáp trên người hắn ta cũng bị hủy mất, hiện tại nơi đó đang được đế quốc Zyman canh giữ, cũng hết cách. Nơi đó là địa bàn của người ta mà. Hắc Linh có bốn đạo pháp tắc. Hơn nữa còn mặc giáp trên người mà mới dừng ở vòng ngoài thôi đã suýt mất mạng Cái này đã có thể nói lên độ nguy hiểm của nó Không gian đó trực tiếp hủy diện những thứ gần đó Kể cả có là hệ không gian biết hành tẩu hư Không cũng không có tác dụng gì cả Trong lòng Tam Thân Vương có tính toán Nếu như đó là Trần Tùng đi vào Thì có khi nào hắn ta có thể đung hành tẩu hư không Mà đi thẳng vào chính trung tâm hay không Tam Thân Vương cười lạnh Thứ ẩn chứa trong đó chính là pháp tác hủy diệt Đã làm bao nhiêu kỷ nguyên biến mất đó Đó là thứ cuồng bạo nhất, hung ác nhất Là pháp tắc có tính công kích mạnh nhất Nếu như không phải là người mạng mẽ dũng mạnh nhất Thì sẽ không thể nào nắm giữ được Không phải là do tam thân vương không hiểu Trần Tùng Nhưng mà hắn ta biết Trần Tùng là tên chú hẻm cực kỳ thích núp Với cái tính cách đó Thì làm sao Trần Tùng có thể nhận được pháp tắc này cơ chứ Trần Tùng có hai đặc điểm Một là trốn Hai là chó Sau khi cúp điện thoại Vân Sơ Dương trở nên trầm tư Chỉ dùng 5 năm mà lĩnh ngộ được tận hai đạo pháp tác hệ không gian. Thiên phú như vậy không dám nói là sau này sẽ không có ai hơn, nhưng chắc chắn là điều trước nay chưa từng có. Vân Sơ Dương tự lầm bẩm một mình. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Trên đời còn tồn tại người yêu nghiệt như thế ư? Cũng đúng, hành tẩu hư không có thể đẩy ngược về truyền tống không gian. Nếu lĩnh ngộ được cấp bậc khó của hành tẩu hư, không sau đó lại lĩnh ngộ truyền tống không gian, thì cũng không phải là chuyện không thể lý giải. Thiên tải hệ không gian thôi mà. Đến lúc đó, để ta dạy dỗ cho người một chút như thế nào mới là không gian. Đáng tiếc. Ta thật sự rất muốn nắm được hành tẩu hư không? Nếu không, thì ta thật sự rất muốn giữ người lại, để khiến hệ không gian chúng ta lớn mạnh hơn. Lúc này, sau khi Trần Tùng bê cả cái nhà hàng đi, thì hắn lập tức tìm tới một nơi không có người. Trong không gian, hơn chục vị đầu bếp và bà chủ bị Trần Tùng bắt đi đang run lẩy bẩy. Trần Tùng lớn giọng nói. Các ngươi yên tâm. Ta không phải là người xấu gì hết, chỉ cần các người thật thà làm việc cho ta, lương của mỗi người đều gấp 10 lần, cái ta có chính là tiền. Trần Tùng lấy máy quẻ thẻ ra quẻ thẻ tử tinh, hơn 2 tỷ tử tinh sáng lất lánh, tới mức làm mù mắt người khác. Trần Tùng thật sự không phải người xấu, làm sao có chuyện hắn để cho người khác làm không công cho mình bao giờ. Nhỡ đâu trong lòng người ta khó chịu, họ lén nhổ nước bọt vào trong đồ ăn, thì hắn biết làm sao. Nhiều nhất là 100 năm nữa. Ta sẽ thả các ngươi ra, các ngươi chỉ cần chăm chỉ làm việc, ta có thể bảo đảm sự an toàn cho các ngươi. Lương của các ngươi là bao nhiêu? Một người phụ nữ trông gầy nhỏ yếu ớt nói, một năm là 3.000 tử tinh. Trần Tùng nói, từ nay về sau lương của ngươi là năm vạn tử tinh một năm, làm việc cho tốt vào. Sau khi sắp xếp xong cho đầu bếp, Trần Tùng đi tới chỗ của bà chủ, trên người cô ấy mặc một bộ quần áo màu trắng, dáng người gầy nhỏ, nhưng lại có đôi chân dài và đường cong cuốn hút. Ừ. Khi đó Trần Tùng chỉ mải mê bắt người, cứ thấy ai là bắt người đó, bà chủ này thì có tác dụng gì ta? Trần Tùng hỏi, người tên là gì? Bạch Mộng Kỳ. Điều nằm ngoài dự đoán của Trần Tùng, chính là so với các đầu bếp, thì Bạch Mộng Kỳ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng, cô ấy sẽ gào khóc ẩm lên cơ. Bạch Mộng Kỳ cũng sợ. Trước giờ, cô không ngờ lại có người gan to tới mức này. Nhưng mà bây giờ gào khóc làm loạn, chỉ tổ mang lại họa sát thân mà thôi. Trần Tùng xoa xoa cằm. Ngươi là một cấp đế, mà lại có thể là bà chủ của nhà hàng Vân Đoan ư. Ngươi có thân phận gì? Mặc dù khách tới nhà hàng Vân Đoan rất ít, nhưng đồ ở đây bán đắt nha. Dựa theo mức lãi khoảng trên dưới 50% của ngành nhà hàng, thì lợi nhuận một năm ít nhất, cũng phải lên tới con số vài ngàn vạn tử tinh đó. Một cấp đế bình thường, mà có thể quản nổi hay sao? Bạch Mộng Kỳ thấp giọng nói. Nhà hàng này, là do vài vị cùng nhau kinh doanh làm chủ. Ta chỉ là cô con gái không được xem trọng lắm. Của một đại lão trong số đó mà thôi Bình thường ta phụ trách quản lý nhà hàng Và điều chế các loại nước Đồ uống khác nhau Hai mắt trần tùng sáng lên Lần này hắn cướp cô ấy về đây Cũng coi như là cướp đúng rồi Lương thực mà hắn cướp được về không nhiều lắm Sẽ ăn hết nhanh thôi Phần lớn trong số đó đều là vật sống Bởi do cướp đồ chết rồi về Thì sẽ không tươi nữa Ăn sẽ không ngon miệng Bạch mộng kỳ biết về các con đường nhập hàng Tới khi đó hắn chỉ cần tự đi mua là được rồi Người có biết điều chế độ uống hơi bơ hơ không? Bạch Mộng Kỳ yếu ớt gật đầu. Khụ khụ, đây mà lại là con gái của một lão đại cơ à? Nhìn giống như một cô công chúa, không được sủng ái thời cổ đại vậy. Tới cung nữ cũng dám bắt nạt. Cũng không biết lời Bạch Mộng Kỳ nói là thật, hay là giả nữa. Trần Tùng hỏi, có biết về trà ngộ đạo không? Bạch Mộng Kỳ gật đầu một cách trần chừ Cô không biết Trần Tùng hỏi câu này là có ý gì? Cái đó là do ai trông vậy? Khụ, không phải là ngươi định đi cướp về đấy cướ Dù sao thì cũng không phải là của Bạch Mộng Kỳ, cô đáp, nghe nói đó là do một đại lão hệ tự nhiên tên là Du Jin trồng được, cuối cùng Trần Tùng cũng biết chính chủ là ai rồi, Trần Tùng vội vàng hỏi, nhà hắn ta ở đâu? Bạch Mộng Kỳ kinh ngạc nhìn Trần Tùng, ngươi hưng phấn tới như vậy làm gì? Ngươi hỏi nhà hắn ta ở đâu, chẳng lẽ là ngươi muốn? Cũng đúng thôi, gan hắn ta to tới như vậy cơ mà, đúng thật là chuyện gì hắn chẳng làm ra được. Bạch Mộng Kỳ yếu ớt nói, có lẽ phụ thân của ta biết Còn ta không biết, hay là ngươi thả ta ra, để ta đi hỏi thử xem sao. Trần Tùng hơi một tiếng, thả ngươi ra ư. Hắn nói. Gọi điện thoại cho hắn ta hỏi cho ta. Bạch Mộng Kỳ khóc không ra nước mắt. Cô thử gọi, nhưng mà mãi vẫn không có ai bắt máy. Cô gọi thêm một lúc nữa. Vẫn không có ai quan tâm. Đây đúng thật là không được xem trọng thật. Thôi bỏ đi. Kể cả hắn có nghe ngóng được chuyện gì từ miệng phụ thân của Bạch Mộng Kỳ. Thì chắc chắn cũng sẽ dẫn tới Việc bị người khác nghi ngờ Nếu như chuyện này khiến cho Eugene có phòng bị Hoặc là di chuyển đi nơi khác Thì không tốt chút nào Sau khi bảo đầu bếp làm một Bờ nờ tiệc lớn Tất cả mọi người vui vẻ ăn một bữa noni Mễ phạn lao mép Người nên ra ngoài đi lang thang rồi đấy Trần Tùng ứng một tiếng Bây giờ hắn mà ra ngoài Chỉ cần hắn đi tới một số tinh cầu trọng yếu Thì hắn sẽ bị phát hiện ngay Giống như trước kia vậy Làm cái gì cũng không thuận tay Trần Tùng không sợ, nhưng mà hắn muốn đợi, sau khi làm một trận lớn ở hội bán đấu giá, thì mới ra ngoài đi lung tung, nhưng mà mễ Phạn lại kiến nghị hắn nên đi ngay bây giờ. Mễ Phạn đã nói thế, thì nhất định có đạo lý của nó. Vậy được thôi, mễ Phạn lại nói. Chú ý một chút, có thể ngươi sẽ bị thương đó. Ừm, ta cảm thấy vẫn nên khuyên ngươi cứ bị thương chút đi thì tốt hơn. Làm như thế thì cá dễ cắn câu hơn. Trần Tùng không hiểu lắm, nhưng vẫn đi ra ngoài. Lần này... Trần Tùng con lời biếng chẳng thèm dịch dung nữa, trực tiếp đi tới tinh cầu giao dịch. Lần trước hắn còn chưa kịp mua đồ truyền tống về cho Lam Tinh, thì đã bị Tam Thân Vương gọi tới rồi. Trần Tùng của ngày xưa sao sánh bằng Trần Tùng của bây giờ. Người gặp người gào thét, xe gặp xe nổ bánh. Sau khi Tam Thân Vương nhận được tin Trần Tùng lộ mặt, hắn ta lập tức truyền tin lại cho Hắc Linh. Người cũng nhận được tin tức này, còn có A Bơ trên các tinh cầu quan trọng, đều có trận pháp truyền tống. Hai người họ nhanh chóng có mặt trên tinh cầu giao dịch. Richard và Sentai cũng tới. Trần Tùng xuất hiện. Hai một người họ thân là bảo vệ, mà không tới một chuyến, thì biết ăn nói thế nào được. Hai người Richard và Sentai nhìn Trần Tùng, với ánh mắt phức tạp. Bọn họ tưởng rằng, người bọn họ kết là bạn. Ai ngờ lại là một tên tội phạm bị truy nã. Gan của Trần Tùng cũng lớn thật đấy. Sentai nói với vẻ cực kỳ nghi ngờ. Ta nghĩ không thông nổi. Người không muốn trốn thì thôi cũng được. Vậy mà sao ngươi còn dám hiên ngang đi, giữa đường lớn như thế này cơ chứ? Trần Tùng nhách mép cười một cái. Bỏ đi, cũng không thể để các ngươi tự bỏ đi được. Vẫn là để ta tiễn các ngươi đi một đoạn đi. Trần Tùng dùng trục xuất hư, không ném hai người họ đi. Cũng coi như là cho họ một đường lui. Albert mặc một bộ áo giáp màu vàng ống trên người xuất hiện. Nhìn hắn ta giống như một thánh đấu sĩ vậy. Ánh sáng năng lượng màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn ta. Cả mặt đất đều đang run lên, không gian đang vỡ vụn bơ lạnh giọng nói, lần trước ta để cho ngươi chạy, lần này ngươi có mọc cách cũng khó mà thoát. Trần Tùng nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, chỉ dựa vào ngươi ư, đột nhiên Trần Tùng cảm giác được một loại nguy cơ. Mặc dù hắn không nhận ra được nguy hiểm ở chỗ nào, nhưng mà giác quan thứ sáu nói cho hắn biết rằng, có ai đó đang muốn đánh lén hắn. Trần Tùng muốn dùng hành tẩu hư, không, để trốn đi theo bản năng, hoặc là dùng pháp tác phòng ngự để bảo vệ. Nhưng, mà ý này bị Trần Tùng tự phủ định trong chớp mắt. Trong bóng dâm có một cái bóng đen, tay cầm một thanh kiếm màu đen, trực tiếp lao về phía ngực của Trần Tùng, đó là hác linh. Sau khi hác linh nhận được tin, hắn ta lập tức chạy tới, nhưng không hiện thân, mà âm thầm ở trong bóng tối, muốn đánh lén Trần Tùng, vết thương hắn gây ra không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ hắn, sẽ ẩn giấu pháp tắt luôn vào trong đó, sau đó nó sẽ tiến vào trong cơ thể Trần Tùng. Cái này không phải thứ muốn là dùng ngay được, mà cần tích lũy sức mạnh một chút. Có thể Trần Tùng sẽ phát hiện ra. Nhưng mà nếu hắn ta đâm một kiếm bình thường, thì rất khó làm Trần Tùng bị thương. Cùng lắm là bị trời trút ra mà thôi. Aber cũng cảm nhận được, hắn ta nhìn về hướng của Hắc Linh, với ánh mắt nghi hoặc. Aber kê ngạc nói. Hắc Linh, người bị thương nặng như thế vậy, mà giờ đã khỏi rồi ư. Hắc Linh phát hiện ra một khu vực cực kỳ nguy hiểm, ở trong vũ trụ. Trong đó ẩn ẩn có khí tức của sự hủy diệt chuyển động. Hắc Linh có tính cách lỗ mãng. Hắn trực tiếp xông vào trong. Sau khi cảm nhận được điều gì đó không đúng, thì hắn lập tức liều mạng chạy ngược trở ra, gửi tin tức cho Tam Thân Vương. Sau đó đế quốc giê tới tới đó. Tam thần Vương báo tin tức này cho đế quốc. Đế quốc ra mặt đến đưa Hắc Linh, một kẻ cấp thần hệ hắc ám, có thiên phú không tồi trở về. Dù sao thì lãnh đạo cấp cao của đế quốc cũng coi như có biết về hắn ta. Trong số những người ra mặt của đế quốc có Aber coi như là hộ vệ. Khi đó Hắc Linh bị thương rất nghiêm trọng. Vết thương của hắn còn nặng hơn cả Eastman. Cả người chỉ còn chút hơi tàn, không tới một tháng sau, Harkling đã có thể chạy nhảy thoải mái đi ra ngoài. Điều này khiến cho Albert cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cái này giống như hôm qua ngươi vừa nhìn thấy một người bị tai nạn giao thông, mà hôm nay, người đó đã có thể nhảy nhót trước mặt ngươi rồi. Thử hỏi ngươi có kinh ngạc không? Cũng không phải là do Albert muốn hại Harkling, mà là do hắn không hề biết chuyện Trần tùng là hệ thời gian. Hắn chỉ đang trao hỏi bình thường mà thôi. Hác Linh không hề để tâm chút nào, tới lời nói của Amber Hắn ta tiếp tục xông về phía Trần Tùng, người đang mang vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Trần Tùng đột nhiên nghe thấy câu nói ấy, làm hắn cảm thấy rất bất ngờ. Người bị thương ư? Chắc chắn là thương tích không nhẹ đâu nhỉ. Nếu không, thì An đã không tỏ ra kinh ngạc tới vậy. Cơ thể bị thương, mà còn dám chạy ra đây ư? Trật trật trật. Ta thích nhất, chính là những người như người đó nha. Hắn chắc chắn không thể dùng quay ngược thời gian với Hắc Linh. Sau đó giết, LUN hắn ta ngay trước mặt A Bơ được. Nếu như hắn làm thế, thì chẳng phải bí mật chuyện hắn biết, dùng quay ngược thời gian sẽ bị lộ hay sao? Vậy thì sau này, làm sao còn có kẻ nào dám xuất hiện trước mặt Trần Tùng sau khi bị thương nữa chứ? Hắn nhất định phải đưa Hắc Linh tới một chỗ nào đó, không người mới được. Nếu như ta không bị thương chút nào, mà dùng hành tẩu hư không chạy đi, thì liệu Hắc Linh có đuổi theo ta hay không? Đúng là giống như những gì Mễ Phạn đã nói, ta phải chịu chút thương tích thì mới dễ dụ Hắc Linh cắn câu, trong lòng Trần Tùng đã có quyết định, liều một phe vậy, ta chịu chút vết thương, sau đó sẽ dụ Hắc Linh tới nơi nào đó không người. Kiếm của Hắc Linh trực tiếp đâm thẳng vào vị trí tim của Trần Tùng, nhưng mà không đâm được quá sâu, Trần Tùng lập tức phun ra một ngụm máu, hắn nhìn Hắc Linh với ánh mắt không thể tin nổi. Ngươi là đồ bị ổi, dám đánh lén ta. Trên mặt Hắc Linh nở một nụ cười điên cuồng, hắn ta đánh lén thành công rồi. Bốn đạo pháp tác của Hắc Linh Đang điên cuồng lao thẳng vào trong cơ thể Trần Tùng thông qua thanh hát kiếm. Trần Tùng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo, khí tức hát ám đang khuấy động trong cơ thể của hắn. Bốn đạo pháp tác trên người hắn đang bắt đầu chống cự lại mấy đạo pháp tác chạy loạn kia. Những vết thương vật lý bình thường, chẳng có hiệu quả gì mấy đối với cấp thần cả. Chỉ có sức mạnh của pháp tác mới, có thể làm tổn thương tới cấp thần mà thôi. Nhìn kiểu này, thì ít nhất cũng phải mất 35 ngày, thì vết thương của hắn mới khá lên được. Vết thương quá nặng Giây sau, Trần Tùng Liên dùng hành tẩu hư không chạy đi mất, trốn khỏi Hắc Linh. Đồng thời, hắn lấy ra hồi nguyên đan từ trong dị năng không gian, một lúc nuốt hết ba viên. Hắc Linh ngẩn ra, con mẹ nó chứ, người lấy đâu ra hồi nguyên đan vậy? Mặc dù loại đan dược này không tính là quá quý giá, nhưng mà căn bản là bên ngoài không có bán mà. Chẳng nhẽ cái này là do người trộm của tam thân vương ư? Sau đó Hắc Linh cười lớn một cách điên cuồng. Người bị thương rất nặng có đúng không? Nếu không... Thì sao ngươi có thể một lúc nuốt hết ba viên đan dược liền được? Albert tán đồng gật gật đầu. Sau đó hắn nhận ra điều gì đó không đúng. Không gian xung quanh đã vỡ vụn cả rồi. Hắn ta làm sao có thể dùng hành tẩu hư không được? Trần Tùng nhìn Hác Linh một cái, với ánh mắt hung ác. Sau đó biến mất. Albert kinh ngạc nói. Hắn ta dùng được hành tẩu hư, không dưới tình huống như thế này. Người bắt hắn ta kiểu gì? Quả nhiên là như vậy. Bảo sao lá gan của hắn ta lại to tới thế? Hắn ta có khả năng dùng hành tẩu hư, không gần như vô hạ lân. Năng lực bảo vệ mạng sống như vậy, thì tới cả cương giả đỉnh cao, cũng không so sánh nổi. Hác Linh lại nhanh chóng bay đi, đồng thời hắn ta lạnh giọng nói. Pháp tắc của ta còn nóng hôi hổi, trong cơ thể hắn ta kia Chỉ cần hắn ta cách ta không quá xa, thì ta đều có thể cảm nhận được hắn. Hác Linh dựa theo pháp tắc, mà cảm nhận được vị trí của Trần Tùng. Hắn ta muốn âm thầm đánh lén Trần Tùng thêm cái nữa. a nhanh chóng bám theo sau. Hắn ta muốn giúp cho Hắc Linh, đồng thời cũng muốn giết chết Trần Tùng, hai người nhanh chóng rời khỏi tinh cầu giao dịch. Bọn họ nhìn thấy Trần Tùng đang xây dựng thông đạo không gian ở trong vũ trụ. Sắc mặt Trần Tùng hoảng hốt. Mẹ nó chứ, các người tìm thấy ta kiểu gì vậy? Trần Tùng hiểu ra, hóa ra là như thế. Hắn chịu bị thương thì có thể khiến cho Hắc Linh có thể tìm ra vị trí của hắn trong thời gian ngắn. Xem ra từ nay về sau, hắn vẫn nên cẩn thận đừng để bị thương nữa thì hơn. Đây là do Trần Tùng cố ý. Nếu không hắn, mà tùy ý xây một cái thông đạo không gian, thì hắn đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Trần Tùng từ bỏ thông đạo đang xây dựng dở mà hoảng loạn chạy trốn bừa. Tốc độ của Albert nhanh hơn Hác Linh đôi chút, vì thực lực cầu Albert mạnh hơn Hác Linh. Hác Linh tức giận nói. Người cách xa ta chút đi. Tất cả là do ngươi, nên Trần Tùng mới phát hiện ra ta đó. Nếu không thì sao hắn ta có thể phát hiện ra, ta đang tiếp cận hắn ta cờ chứ? Albert nún vai, hình như là như vậy thật. Bản thân hắn không có năng lực ẩn mình, giống như Hác Linh. Hác Linh hừ một tiếng coi thường. Ngươi đi đi, một mình ta là đủ rồi. Đối với thái độ của Hác Linh, Albert cũng không bất ngờ. Bọn họ không phải là cùng một hệ. Thế nên không cho nhau mặt mũi cũng rất bình thường. Albert gật gật đầu. Vậy thì ta chúc ngươi may mắn. Hác Linh hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn lập tức đuổi theo Trần Tùng. Không bao lâu sau, Hác Linh nhìn thấy một cái thông đạo đã được xây xong. Và cả chân tùng đang thò được một chân vào trong đó. Hắc Linh cười gần một tiếng. Sau đó hắn cũng nhanh chóng nhảy vào trong thông đạo không gian. Không gian truyền tống cũng có giới hạn của nó, như cấp bậc, số lượng. Nếu như một cái thông đạo truyền tống chỉ chứa được một cấp thần đi vào, mà lại có hai cấp thần đi vào, thì sẽ xảy ra sự sụp đổ. Không, gian sụp đổ không thể tạo thành sự uy hiếp đối với cấp thần, nhưng mà nó sẽ làm rối loạn vị trí truyền tống. Hắc Linh vừa tiến vào thì thông đạo thời gian đã sụp đổ mất rồi. Trần Lạc và Hắc Linh cùng xuất hiện bên cạnh một tinh cầu bình thường nào đó. Trần Tùng liếc mắt nhìn Hắc Linh đứng phía sau, trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, trong lòng Hắc Linh cũng cực kỳ vui mừng, nhưng mà gần đây vẫn còn tinh cầu có sinh mạnh. Trần Tùng định dụ Hắc Linh đi xa thêm chút nữa. Trần Tùng tỏ vẻ như bản thân bị phản phệ, hành tẩu hư không của hắn cứ ngắt ngắt ngừng ngừng, khiến cho Hắc Linh có thể đuổi kịp. Hắc Linh tưởng rằng đó là do Trần Tùng bị thương nên vậy. Mà kể cả Trần Tùng có cố ý, thì hắn ta cũng không sợ, người có hai đạo pháp tắc, nhưng một cái có tính công kích thì cũng không, dựa vào đâu mà có thể uy hiếp được người, có bốn đạo pháp tắc như ta. Hắn chạy, hắn ta đổi theo, hai người truy đổi nhau tới một hành tinh, giống như sao Diêm Vương, Hác Linh cười lạnh, bởi vì hắn ta nhận ra, Trần Tùng đã bắt đầu thở dốc rồi, sau khi xây dựng thông đạo không gian mấy lần, lại không ngừng dùng hành tẩu hư không, cộng thêm việc có pháp tắc làm nhiễu loạn. Bây giờ có lẽ dị năng của ngươi đã tiêu hao gần hết rồi ấy nhỉ, không cần tam thân vương ra tay. Ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Đột nhiên, Trần Tùng đang thở dốc bỗng ngưng lại, khí tức của hắn đột nhiên bình thường trở lại. Hắc Linh đang cười gần bỗng thấy Trần Tùng quay đầu lại, hơn nữa trên môi hắn còn nở nụ cười khó hiểu. Đại cẩu vừa cười, sống chết khó đoán. Nụ cười của Trần Tùng cực kỳ hoanh hoang. Nghe nói gần đây ngươi bị thương à? Kha kha kha kha. Ánh mắt của Trần Tùng... Không ngừng quét lên quét xuống khắp người Hắc Linh, giống như đang đánh giá con mồi vậy. Trước đây ta là con mồi, bây giờ thì thân phận chúng ta thay đổi rồi. Trên người Hắc Linh không mặc giáp, cái trước đây hắn có bị hủy rồi. Mà mấy cái bình thường thì không lọt được vào mắt Hắc Linh, thế nên nhất thời hắn vẫn chưa tìm được. Ngoài mặt thì Tam Thân Vương và Hắc Linh là anh em, thân như chân tay, khải giáp như quần áo. Nhưng mà người có thể tàn tật, chứ không thể không có quần áo mặc trên người được. Tạm thần vương cũng không đưa bộ giáp của mình cho Hắc Linh mượn. Ngược lại, Trần Tùng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Vì sao người không mang theo một bộ giáp tới đây cơ chứ? Đối với năng lực thời gian, bộ giáp không hề có chút khả năng phòng vệ nào cả. Nhìn thì có vẻ trên người Hác Linh không có thứ đồ gì có thể ngăn cản quay ngược thời gian cả. Điều này khiến cho Trần Tùng yên tâm hơn. Khà khà, nụ cười của Trần Tùng làm do da gà da vịt của Hắc Linh nổi hết cả lên. Trong lòng hắn bỗng sinh ra một sự sợ hãi, không phải ngươi nên để lộ ra biểu cảm hoảng sợ, như đang đợi chết hay sao, như thế này là sao. Đấy lòng Hác Linh cảm thấy rất bất an, nhưng thanh kiếm trong tay hắn ta lại bắt đầu vung lên, mấy trùm sáng màu đen lao tới, với tốc độ cực nhanh. Nó biến hóa ảo diệu, thành những con ác quỷ dương nanh múa vút giữa không chung, đánh thẳng về phía Trần Tùng. Trần Tùng cười khẩy, kể cả ta không có pháp tác phòng vệ, thì ta cũng chẳng sợ ngươi đâu. Trần Tùng dùng hành tẩu hư, không đi ra phía sau lưng hác linh. Sau đó hắn dùng quay ngược thời gian. Cách đây không lâu, Trần Tùng từng dùng quay ngược thời gian với Dư Mân. Khi đó là hắn dùng ngưng động thời gian trước. Giữ chân Dư Mân lại. Khi đó Trần Tùng mới chỉ là cấp hoang. Năng lượng hắn mượn dùng là năng lượng phong bạo thời không. Bây giờ cái Trần Tùng dùng là sức mạnh thời gian bán thần, của chính bản thân hắn. Trần Tùng không dùng ngưng động thời gian. Là vì hắn muốn thử xem liệu bản thân. Hắn có thể quay ngược thời gian về bao lâu, nếu như hắn không thể khiến cho hắn ta quay về. Được lúc hắn ta bị thương, thì lần này coi như thất bại trong gang tất rồi. Hắn không dùng ngưng động thời gian, thì có thể tiết kiệm được thêm chút dị năng. Quay ngược thời gian không phải là thứ có, thể làm trong chớp mắt được, nó cần đôi chút thời gian. Hắc Linh quay đầu lại, hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, người vẫn có thể dùng hành tẩu hư không được. Vậy sao người không chạy đi? Người lấy đâu ra dũng khí mà ở đây? Ánh mắt của hác linh âm u lạnh lẽo, bốn đạo pháp tác lưu chuyển vòng quanh cơ thể hắn ta. Nhiệt độ xung quanh người hắn hạ xuống thấp hơn rất nhiều. Dị năng hác ám bao vây lấy hác linh, hơn nữa còn đang lan nhanh ra ngoài. Từng làn sương màu đen tỏa ra, biến xung quanh trở thành như một cái hố đen vậy. Từng đôi mắt màu đen, không ngừng được sinh ra từ. Trong hố đen, nó đang điên cuồng oanh tạc về phía trần tùng. Từng lương dị năng hắc ám ngưng tụ thành gai nhọn, đâm thẳng về phía trần tùng. Pháp tác hát ám đánh ra từng đợt sóng xung kích màu đen. Tất cả những nỗi sợ đều tới từ chuyện không đủ hỏa lực. Hát Linh muốn dùng toàn lực để đánh chết Trần Tùng. Diệt đi nỗi sợ hãi ở trong đáy lòng bản thân. Trong tình huống bình thường thì Trần Tùng sẽ dùng hành tẩu hư, không chạy mất luôn. Bất kể người có dùng hỏa lực mạnh tới mức nào thì cũng chỉ là mây bay gió thoảng mà thôi. Nhưng mà nếu hắn muốn dùng quay ngược thời gian thì hắn nhất định phải ở cạnh Hát Linh, không thể chạy đi được. Kể cả hắn có cố cắn răng chịu đựng, thì cũng chẳng sao cả. Hác Linh sẽ không thể đánh chết hắn, trong thời gian ngắn được. Nhưng mà Trần Tùng là người có lá gan to như vậy hay? Sao? Dù sao thì xung quanh đây cũng không có ai cả. Trần Tùng nhét mép cười, hai đạo pháp tắc phòng thủ được hắn dùng hết ra. chặn công kích của Hác Linh ở bên ngoài, hai đạo phòng thủ một lục một lam chắn trước mặt Trần Tùng, khiến cho đòn tấn công của Hác Linh trở nên vô dụng. Tay Hác Linh run lên. Trong đầu óc hắn là một mảng trắng bóc. Ta vừa nhìn thấy cái gì vậy? Đó là ảo giác của ta hay sao? Pháp tác phòng vệ ư? Con mẹ nó chứ? còn có tận hai cái. Hình như thế cũng đúng. Trần Tùng chính là cấp thần với hai đạo pháp tác mà. Nhưng hình như lại có chỗ nào đó không đúng lắm. Sau khi hồi thần lại, Hắc Linh giống như một người bình thường, mà nhìn thấy ma vậy. Ánh mắt của hắn ta cực kỳ hoảng sợ, mà nhìn Trần Tùng. Ngươi có bốn đạo, pháp tác ư? Nếu như không phải do tận mắt hắn thấy Trần Tùng dùng hành tẩu hư không? Với truyền tống không gian, thì Hắc Linh đã tưởng rằng pháp tắc mà Trần Tùng lĩnh ngộ được là pháp tắc phòng thủ rồi. Trần Tùng cười hi hi nói, "Bất ngờ không, ngạc nhiên không?" Hắc Linh nuốt nước, nước bọt một cách khó khăn, Tam Thân Vương sai lầm rồi, sai tới mức khó hiểu, không phải là 5 năm, năm hai đạo pháp tắc, mà là 5 năm, năm hắn ta lĩnh ngộ được bốn đạo pháp tắc. Đúng ra đối với việc giết chết Trần Tùng, Hắc Linh còn cảm thấy rất tự tin, nhưng giây phút này thì hắn chẳng còn nắm chắc cái gì trong tay cả. Nếu như quyết chiến sinh tử, thì Hắc Linh còn có chút lòng tin. Trình độ lĩnh ngộ pháp tác của ta chưa chắc đã thấp hơn đối phương, nhưng mà Trần Tùng có hành tẩu hư không đó. Hắn ta mà đánh không lại, thì hắn ta hoàn toàn có thể bỏ chạy mà. Hắn có bốn đạo pháp tắc vậy công kích nhanh lúc trước mà ta đánh ra không thể nào khiến Trần Tùng bị thương nặng được. Chắc chắn là do hắn ta cố ý giả bộ. Cũng đúng, có ai bị thương nhẹ mà dùng liền một lúc ba viên đan dược đâu cơ chứ? Hắc Linh cực kỳ sợ hãi. Đây rốt cuộc là loại quái vật nào vậy chứ? Năm năm, mà hắn lại có thể lĩnh ngộ những bốn đạo pháp tắc được cơ chứ? Nhưng mà điều khiến cho Hắc Linh an tâm, đó là bốn đạo pháp tắc của hắn ta, không có cái nào là có tính công kích cả. Mặc dù hắn không, thể giết chết được Trần Tùng. Nhưng Trần Tùng cũng không thể giết nổi bản thân hắn. Cái khiến ta sợ hãi chính là thiên phú của ngươi. Chứ ta không hề sợ hãi năng lực của ngươi chút nào cả. Đúng vậy, ta không hoảng hốt chút nào hết. Ngươi lấy cái gì ra mà giết ta cơ chứ? Năng lượng của thời gian không hề hiển diện ngay tức khắc. Hác Linh mím chặt môi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà nếu chỉ dựa vào bản thân hắn, thì xác suất một phần vạn có thể giết được Trần Tùng cũng không có. Nếu như đã không giết được, thì ta sẽ mang tin tức này về cho. Tờ AM Thân Vương, để cho Tam Thân Vương có sự chuẩn bị đầy đủ. Hác Linh đã bắt đầu có ý định bỏ đi. Nhưng mà Trần Tùng có thể để cho hắn ta đi, như vậy hay sao? Hành tẩu hư... Không không chỉ có tác dụng trên chính bản thân, mà nó còn có tác dụng trên người khác nữa. Người quay lại đây cho ta, sắc mặt Hắc Linh âm trầm. Người có ý gì hả? Người kéo ta quay lại thì có tác dụng gì? Cũng tốt, để ta xem xem người có thể kéo ta lại tới bao giờ. Quay ngược thời gian bắt đầu có tác dụng từng chút một. Hắc Linh bỗng nhiên cảm thấy hình như pháp tắc, trong cơ thể bản thân mình, đang chống lại cái gì đó. Ngoài ra, trên cơ thể hắn, cũng bắt đầu xảy ra những thay đổi khác nhau. Cái rõ ràng nhất chính là hình như chút dị năng, khi nãy hắn dùng để tấn công Trần Tùng đã quay lại rồi thì phải. Lỡ do tự bản thân hắn bổ sung lại ư? Hình như tự cơ thể thì không nhanh được như thế. Nụ cười quỷ dị của Trần Tùng vẫn giữ nguyên không đổi. Hắn ta có bốn đạo pháp tác lận đó nha. Bây giờ ta giết hắn ta thì sau này, xác suất trị hải cơ có thể thành thần tăng cao lên rất. Nhiều rồi, còn cả trong nhẫn không gian của ngươi sẽ có cái gì ta. Ngoài ra, do dùng quay ngược thời gian với Hacklin Khiến cho Trần Tùng ẩn ẩn, xuất hiện chút cảm nhận khác với nó. Hác Linh cảm thấy hơi khó hiểu. Vì sao hắn ta lại cười vậy? Vì sao nụ cười của hắn ta lại đê tiện tới thế? Không thể nào có chuyện hắn ta không hiểu rằng, bản thân hắn ta, không thể tạo thành mối uy hiếp với ta được. Vậy mà hắn ta lại không cho ta đi. Hắn ta có một viên tinh thể hệ thời gian. Cộng thêm việc hình như ban nãy dị năng, đã hồi phục lại được đôi chút. Như nghĩ tới cái gì, Hác Linh nói với vẻ cực kỳ khó tin. Đảo ngược thời gian ư? Đáp lại câu hỏi của Hắc Linh là nụ cười kha kha kha kha của Trần Tùng. Cuối cùng Hắc Linh cũng hiểu ra vì sao nụ cười của Trần. Tùng lại mang vẻ nham hiểm tới vậy rồi. Trần Tùng nắm trong tay quay ngược thời gian. Hắn muốn khiến cho Hắc Linh quay về trạng thái như sắp chết không lâu trước đây. Nếu là lúc đó, đừng nói tới một tên cấp thần như Trần Tùng. Kể cả có là một tên bán thần cũng có thể giết chết hắn một cách dễ dàng. Cơ thể Hắc Linh bắt đầu run lên. Kể cả có là một tên hệ thời gian từ đầu đi chăng nữa thì cũng rất khó để có thể nắm được dị năng hệ thời gian trong thời gian ngắn vậy mà một tên sau này mới cấy ghép như ngươi có thể nắm được như tờ hờ ư Đúng là không thể lý giải nổi Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng trạng thái cơ thể của hắn đang không ngừng quay ngược lại há Linh muốn trốn hắn ta thật sự rất muốn trốn nhưng mà hắn ta trốn không nổi nếu như là một kẻ chỉ đơn thuần nắm trong tay quay ngược thời gian Thì hắn ta có nắm chắc tương đối rằng, bản thân có thể chạy thoát. Nhưng mà Trần Tùng còn có cả chục xuất hư không nữa. Hắn ta có sức mạnh của thời gian, cộng với không gian. Bây giờ Hác Linh chỉ có thể cược. Cược rằng, dị năng thời gian của Trần Tùng, không thể nào mang hắn ta đảo ngược về hơn 20 ngày trước. Trần Tùng chắc chắn không phải là một cấp thần hệ thời gian. Có lẽ hắn ta chỉ là một tên cấp đế mà thôi. Làm sao hắn ta có thể khiến cho ta, một cấp thần với bốn đạo pháp tác, đảo ngược lại xa như thế được. Nhưng điều khiến cho Hác Linh cảm thấy tuyệt vọng đó, chính là trên cơ thể hắn ta bắt đầu không ngừng xuất hiện vết thương, khi đó, hắn ta bị thương gần chết, phải mất hơn nửa tháng mới khỏi, chứ cũng đâu phải là khỏi ngay lập tức đâu, trên cơ thể Hác Linh bắt đầu xuất hiện thứ gì đó, như ánh lửa của hồ quang điện, lóe lên sau đó biến mất, rồi nó bắt đầu ăn mòn cơ thể của Hác Linh, nửa phút sau, Hác Linh ngã lăn ra đất, ý thức của hắn ta bắt đầu trở nên mơ hồ, trần tùng nhanh tay nhanh mắt. Lập tức tháo cái nhẫn không gian, trên tay Hắc Linh xuống, phòng trường hợp bị thứ khủng bố kỳ dị kia hủy đi mất. Hắc Linh đột nhiên nhớ ra, vì sao Trần Tùng lại biết bản thân hắn ta từng bị thương được. Dù sao thì cũng không thể cứ bắt ai, cũng dùng quay ngược thời gian với người đó đúng không? Là do An Bơ. Lúc nãy hắn ta có nói qua, khi đó đã bị Trần Tùng nghe thấy. Môi Hắc Linh mấp máy. Còn mẹ nó chứ, ta đúng là cảm ơn ngươi, lại còn hét to như vậy nữa. Trần Tùng ngưng dùng quay ngược thời gian lại, dừng ở trạng thái khiến cho Hắc Linh gần chết. Trần Tùng không biết vì sao Hắc Linh lại bị thương, nhưng mấy ánh hổ quang điện trên người Hác Linh tỏa ra một khí tức ngầm, khiến cho trái tim Trần Tùng đập nhanh. Đây là thứ gì vậy? Là pháp tắc hỏa diệm hay pháp tắc lôi điện? Cả hai cái này Trần Tùng đều từng thấy rồi. Nhưng nó đều không khiến Trần Tùng có cảm giác tim đập nhanh như thế. Kệ nó là cái gì? Trần Tùng lấy kim chảo ra, bước từng bước tới gần Hắc Linh mà lúc này Hắc Linh chẳng phản kháng nổi nữa, tới nói thôi hắn cũng cảm thấy tốn sức. Trần Tùng nhấc kim chảo lên, trực tiếp cắm thẳng vào trong não của Hắc Linh. Phập phập phập phập, Trần Tùng dùng tốc độ 1 trên 1000 giây điên cuồng mà tấn công Hắc Linh. Hắn phải tranh thủ thời gian, nhân lúc bản thân mới có cảm ngộ về quay ngược thời gian, mà nhanh chóng giết chết Hắc Linh, sau đó thử tiến vào trạng thái kia xem sao, kể cả không có kim chảo thì Trần Tùng vẫn có thể giết chết Hắc Linh. Nhưng mà làm thế này thì tiết kiệm thời gian hơn chút. Hác Linh không còn sức chống cự. Chết thảm. Ai nói sức tấn công của ta yếu ớt cơ chứ? Người xem xem, ta có thể giết một tên cấp thần, có bốn đạo pháp tác một cách dễ dàng như trở bàn tay nè. Trần Tùng lấy tinh thể của Hác Linh ra, trên mặt hắn nở nụ cười. Đây là viên tinh thể hệ hắc ám thứ hai hắn có rồi. Sau khi ném cái thi thể nát bé bét của Hác Linh vào trong không gian, Trần Tùng lập tức di chuyển tới một tinh cầu, không có ai cả. Trần Tùng thả nam nam và mạn mạn ra rồi nói. Mạn mạn, pha trả đi. Mạn mạn lập tức đáp. Vâng thưa thiếu ra. Trần Tùng, không hề kiểm tra nhẫn không gian của Hắc Linh. Hắn sợ trong đó có thứ gì tốt, sẽ khiến cho cảm xúc của bản thân hắn khó bình tĩnh lại được. Bất kể bên trong đó là thứ gì đi nữa, thì nó cũng đã trong tay hắn cả rồi. Cũng không chạy mất nổi. Trần Tùng ngồi khoang chân trên mặt đất, tĩnh tâm lại để cảm nhận luồng linh quang đó. Đợi sau khi pha xong trả ngộ đạo, Trần Tùng nhẹ nhấp một ngụm. Đầu óc hắn bắt đầu trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, nam nam và mạn mạn ở bên cạnh canh giác, tránh việc có ai đó làm phiền hắn, quay ngược thời gian, Trần Tùng lấy hành tẩu hư không làm ví dụ. Hắn tiêu hao dị năng, khi dùng hành tẩu hư không ít, là do lấy chính bản thân dị năng làm đường dẫn, mượn sức mạnh bản thân của chính dị năng không gian, năng lượng của bản thân hắn có lớn tới mức nào thì cũng không thể so sánh với sức mạnh của đất trời được, cùng với đạo lý trên, thời gian hư không phiêu giạt nhưng không có nơi nào không tồn tại, lấy dị năng của chính bản thân làm đường dẫn. Mượn dùng sức mạnh thời gian tràn ngập bên trong không gian, sau đó lại sử dụng dị năng, có thể giảm bớt lượng tiêu hao dị năng, chỉ cần đạt tới một trình độ nhất định là có thể nhận được sự công nhận của pháp tắc. Khi nãy Trần Tùng có cảm ngộ, đối với sức mạnh của mượn dùng thời gian, Trần Tùng nhanh chóng uống hết một ly trà ngộ đạo, mạn mạn nhanh chóng pha ly thứ hai, liên tiếp ba ly trà, khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua. Trên mặt Trần Tùng xuất hiện biểu cảm vừa vui vẻ vừa thất vọng, cái khiến hắn vui vẻ chính là bây giờ lượng tiêu hao của quay ngược thời gian đã giảm đi hơn 5 phần. Còn cái làm hắn thất vọng là do cũng chỉ có như thế, hắn vẫn còn cách thành thần thời gian xa lắm. Trần Tùng phát hiện ra bản thân hắn vẫn luôn tưởng rằng hắn rất có thiên phú đối với gia tốc thời gian, nhưng mà không ngờ được rằng hắn còn có thiên phú cao hơn trong quay ngược thời gian nữa cơ. Hắn lĩnh ngộ quay ngược thời gian Còn dễ hơn ra tốc thời gian đôi chút. Hình như đúng thật là như vậy. Dù sao thì đời trước bản thân hắn, cũng mượn dùng năng lượng của phong bạo thời, không khiến cho bản thân quay về được 12 năm trước mà. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nếu nói đến khi đó, bản thân hắn đã làm thế nào, thì Trần Tùng thật sự không nhớ ra nổi. Hắn mơ mơ màng màng mà làm được vậy đấy. Khi lĩnh ngộ pháp tắc, thì tốt nhất là nên tập trung một chút. Dùng toàn bộ sức mạnh tinh thần, tập trung vào một pháp tắc. Trước đây cái hắn tập trung là gia tốc thời gian. Nếu hắn thành thần thì hắn muốn ai già chết, người đó sẽ phải ra chết. Bây giờ Trần Tùng định thay đổi chủ ý. Hắn sẽ tập trung vào quay ngược thời gian. Nó có thể biến đối phương trở nên trẻ ra, trẻ tới mức quay về trước khi họ lên cấp thần. Như thế thì không phải là tùy ý, hắn muốn làm gì thì làm hay sao. Hơn nữa, cái này còn có thể dùng trên chính bản thân hắn. Ví dụ như bị thương chẳng hạn, có thể giúp cho bản thân hồi phục như cũ. Nghĩ tới đây. Trần Tùng liền cảm thấy cực kỳ vui mừng, nếu thật sự là như vậy, thì bản thân hắn có bị thương cũng không sao hết. À đúng đúng đúng, ta nhất định phải ưu tiên lĩnh ngộ quay ngược thời gian, ta cảm thấy ta làm được, khi nãy những đạo pháp tác của Hắc Linh tiến vào trong cơ thể Trần tung dẫn tới việc hắn bị thương nhẹ. Trần Tùng lập tức dùng quay ngược thời gian lên chính bản thân mình, nếu thành công thì chỉ cần vài phút thôi là ta có thể hồi, phục lại rồi, chẳng cần phải đợi tới vài ngày làm gì cả. Nhưng điều làm Trần Tùng bất ngờ, chính là lúc nãy hắn quay ngược thời gian của Hắc Linh hơn 20 ngày, thì tốn mất 2 trên 3 lượng dị năng. Nhưng bây giờ, khi hắn muốn quay ngược lại, vài tiếng đối với bản thân, thì lại không thể làm nổi. Trần Tùng ngẩn ra, là do bản thân hắn là hệ thời gian, dẫn tới việc hiệu quả của dị năng thời gian, tác dụng lên không lớn ư, không đúng. Trần Tùng nhận ra rằng, trước đây hắn quay ngược với Hắc Linh, thì không chỉ quay ngược cơ thể hắn ta lại, mà còn quay ngược cả pháp tác lại nữa. Bây giờ cái mà hắn cần đảo ngược lại, chính là pháp tắc hát ám trong cơ thể. Một cái là cơ thể, một cái là pháp tắc. Quay ngược pháp tắc tốn sức hơn, quay ngược thời gian với cơ thể rất nhiều. Nếu hắn chỉ tác động lên cơ thể của bản thân mà không tác động lên pháp tắc, thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Sĩ năng thời gian của hắn chỉ có sức mạnh bán thần, thế nên nó vẫn không thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn đối với pháp tắc được, trừ khi ta dùng pháp tắc của quay ngược thời gian. Khi đó mới có thể tạo ra thay đổi. Đối với những pháp tắc khác, nếu là những vết thương bình thường không do pháp tắc tạo nên thì quay ngược rất đơn giản, nhưng nếu như là do loại công kích của pháp tắc thì hiệu quả tạo nên sẽ rất nhỏ. Trần Tùng thở dài một hơi, chỉ cần hắn nắm trong tay pháp tắc quay ngược thời gian thì ai cũng đừng hòng giết nổi ta. Chỉ cần đối phương không thể giết ta trong chớp mắt thì dây sau ta sẽ lại quay về trạng thái đỉnh cao cho người coi. Mà ai có thể giết chết một cấp thần với bốn đạo pháp tắc trong nháy mắt cơ chứ? Ừ. Đúng là không tội đâu, ta cực kỳ có hứng thú, đối với mấy chiêu có thể bảo vệ mạng sống này, mà hứng thú chính là thầy giáo tốt nhất. Trần Tùng bắt đầu kiểm tra xem, trong nhẫn không gian của Hác Linh, có những gì, ngoài những đồ dùng sinh hoạt bình thường ra, thì trong đó chẳng có mấy thứ cả, có một ít đan dược. Một bình trong số đó tỏa ra mùi thơm, nó hơi giống với hồi nguyên đan, nhưng mà mùi thì nồng hơn rất nhiều, chẳng nhẽ Hác Linh dựa vào loại đan dược này để hồi phục vết thương. Nhưng mà chưa dùng hết ư Nhìn thanh hắc kiếm của hắc linh Có vẻ cao cấp hơn thanh kiếm của Obonai rất nhiều Thôi đem cho chị Hải cơ hết đi Trần Tùng quẹt thẻ từ tinh xem thử Sau đó hắn nhổ một cái Trong đó chỉ có 120 triệu Người đúng là một tên nghèo mà Chỉ có vậy thôi ư Hắn mà biết trước thế này Thì hắn đã lấy ra xem từ đầu rồi Cái này hoàn toàn không thể khiến Cho tâm trạng của Trần Tùng lên xuống được Trần Tùng tiến vào trong dị năng không gian Mấy người Hải Cơ Pháp Vương và Mễ Lạp đều đang ở trong game thần tích 3 Nghe nói gần đây, Pháp Vương có quen biết với một cao thủ. Hai người họ cứ người giết ta một lần, ta giết người một lần, cuối cùng không ngờ hai người họ lại trở thành bạn bè. Mễ Phạn nói người đó có thân phận không tầm thường chút nào, ngoài thực tế là một người rất mạnh. Trần Tùng con cố ý đi vào xem thử, hắn chỉ biết đó là một người phụ nữ, còn cụ thể người đó trông như nào thì không biết, dù sao thì trong game có thể điều chỉnh được dung mạo mà. Nhưng mà hắn có thể nhìn ra khí chất người này rất độc đáo. Trần Tùng trầm ngâm, chuyện Pháp Vương có thể thành bán thần, chỉ còn vài ngày nữa mà thôi. Cũng không biết, liệu Pháp Vương có thể trực tiếp thành thần, khi vừa đạt tới bán thần hay không nữa. Mấy ngày tới hắn vẫn nên là, không làm gì thì hơn, cứ ngoan ngoãn ở đây đợi Pháp Vương thành thần thôi. Pháp Vương thoát ra khỏi game trước, sau đó nó nhanh chóng đi vào khu vực thời gian do Trần Tùng tạo nên để hấp thu tinh thể. Tinh thể nó hấp thu là tinh thể bán thần. Trước mắt, hai ngày đã trôi qua, Pháp Vương nói hôm nay hắn có thể trở thành bán thần, mà chuyện Hác Linh mất tích hai ngày, không có bất kỳ tin tức gì, truyền về làm, cho trong lòng Tam Thân Vương, cảm thấy có gì đó không hay. Hác Linh, Hác Linh, cứ cách khoảng hai tiếng Tam Thân Vương, sẽ liên lạc với Hác Linh một lần, nhưng mà vẫn không hề có lời đáp nào cả, hắn định vị vị trí của bộ đàm của Hác Linh, cũng không ra cái gì hết, cái này đã sớm bị Trần Tùng đạp vỡ rồi, mẹ nó chứ. Người đâu rồi không biết, trong lòng Tam Thân Vương rất tức giận, Hác Linh chỗ nào cũng tốt, con người hắn ta nghĩa khí, dám bán mạng. Nhưng mà làm việc thường không suy nghĩ trước sau, cực kỳ lỗ mãng, bây giờ hắn ta bỗng nhiên biến mất như vậy. Chẳng lẽ là do hắn ta đã tiến vào khu vực nào đó, không có tín hiệu, hay là bộ đàm bị hủy, do lý do nào đó rồi ư? Lần cuối cùng Hắc Linh xuất hiện là hắn ta đi cùng với Albert Tam Thân Vương liên lạc với Albert Albert nói. Hắn ta chê ta làm hắn ta vướng chân vướng tay, có ta thì không tiện cho hắn ta đánh lén, vậy nên hắn ta đuổi ta đi. Một mình hắn ta đi rồi, ta cũng không biết, bây giờ hắn ta đang ở nơi nào. Tam thần vương bất lực mà ngắt điện thoại, trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, hác linh đi đâu rồi không biết. Có lẽ là hắn ta đã tiến vào khu vực nào đó đặc biệt, khiến cho hắn không liên lạc được cũng nên. Còn chuyện hắn ta có bị trần tùng giết chết không ư, tam thần vương lập tức phủ nhận suy nghĩ đó đi. Cái tên phế vật mà đến giết bán thần tử điêu của ta cũng tốn sức, mà còn muốn giết Hắc Linh ư? Thể hồn của cấp thần rất lớn mạnh, tới cả người có 6 đạo pháp tác như Tam Thân Vương mà muốn giết chết Hắc Linh thì ít nhất cũng tốn vài giờ đồng hồ. Trần Tùng, kể cả Hắc Linh có đứng yên không động đậy cho hắn ta đánh thì có lẽ cũng tốn vài ba ngày ấy nhỉ? Hắc Linh có phải người chết đâu mà đứng yên cho Trần Tùng đánh. Tam Thân Vương lắc lắc đầu, đợi khi nào Hắc Linh quay về ta, phải dạy dỗ hắn ta một trận. Vết thương vừa khỏi là đã quên đau luôn rồi đúng không trong dị năng không gian mấy người đám Trần Tùng ngồi nói chuyện tán giáp với nhau canh trừng Pháp Vương đang hấp thu tinh thể đột nhiên khí tức khắp người Pháp Vương xảy ra sự thay đổi rất lớn hai mắt Trần Tùng sáng lên bờ hờ bờ Vương thành bán thần rồi đúng thật là không dễ dàng chút nào cứ cung cấp tinh thể liên tục không dứt vào trong khu vực gia tốc thời gian cho nó cuối cùng nó cũng thành bán thần rồi ngưỡng cửa đầu tiên để thành thần chính là thành bán thần Trần Tùng cười nói, Pháp Vương thành bán thần rồi, Tiểu Hồng lấy ra hai bông hoa hồng lớn, vui mừng nhảy múa xung quanh Pháp Vương, nhiệt liệt chúc mừng nhị cầu thanh bán thần. Trong lòng Tiểu Hồng không thích Pháp Vương, bởi vì so với Trần Tùng thì Pháp Vương còn bắt nạt Tiểu Hồng nhiều hơn, nhưng mà tất cả đều là vì cuộc sống mà thôi. Mười con chó con nhanh chóng chạy tới bên cạnh Pháp Vương, cố gắng bỏ lên người Pháp Vương, Pháp Vương chậm chậm mở mắt ra, trong mắt nó có một luồng lôi điện xẹt qua. Pháp vương không hề tỏ ra vui vẻ chút nào cả. Chủ nhân đã có bốn đạo pháp tắc rồi, giờ ta mới là bán thần mà thôi, có gì đáng để vui mừng đâu cơ chứ. Đây chẳng phải là chuyện chỉ cần có tay chân là làm được, là chuyện sớm muộn thôi hay sao, kể cả nó có thành bán thần rồi, thì thế nào được nữa. Trong mắt cấp thần mà nói, bán thần chẳng phải là thứ muốn, là có thể bóp chết một cách dễ dàng ư. Mà chủ nhân cũng đánh chết vài tên cấp thần luôn rồi. Nhìn vẻ mặt pháp vương, chẳng lấy gì làm vui vẻ kia. Tê một tiểu hồng cảm thấy mình, đang chúc mừng một cái gì đó không tồn tại. Tiểu hồng không cam lòng. Nó nghĩ bây giờ Pháp Vương không cho nó chút mặt mũi nào cả. Vậy sau này nó đẻ trứng sẽ không cho Pháp Vương ăn nữa. Nụ cười trên mặt Trần Tùng không thay đổi. Nhưng trong lòng hắn lại có chút thất vọng. Pháp Vương không thành thần ngay tức khát nha. Tẩy từ khi rời khỏi Lan Tinh. Từ đó Pháp Vương không chiến đấu thêm lần nào cả. Giống như nó bị nhốt trong lòng vậy. Trần Tùng giống như hiểu những gì Pháp Vương nghĩ. Hắn lập tức đưa viên tinh thể, đã chuẩn bị sẵn của Malo cho Pháp Vương. Năng lực lôi điện của Malo gần giống của Pháp Vương. Có lẽ hấp thu tinh thể của hắn ta, sẽ có gì đó giúp ích cho Pháp Vương. Lúc này, bốn đạo pháp tác trong cơ thể Trần Tùng, bỗng nhiên rời khỏi cơ thể hắn. Sau đó đi ra khỏi dị năng không gian, bên ngoài không gian. Có một đạo pháp tác màu đen, đang lượn quanh bên ngoài dị năng không gian, một cách quỷ dị. Nhưng mà nó không tiến vào được. Bốn đạo, pháp tác xuất hiện. Để ngăn cản đạo pháp tác lôi điện màu đen kia, hành tẩu hư không? Đám nhỏ, có người muốn gây chuyện kia, không gian truyền tống, đại ca lên đi, đánh hắn ta, phòng ngự không gian phép thuật, đại ca nhị ca, các người lên trước đi, phòng ngự không gian vật lý, ta trông chừng phía sau, pháp tác lôi điện, đừng chỉ nói mà không làm, tới đi. Trần Tùng vội vàng chạy ra ngoài, đầu tiên là hắn ngẩn ra, sau đó hắn không kìm được vui mừng, ta đã nói mà. Cả đời Pháp Vương không chịu thua ai, chuyện thành thần ngay lập tức này, làm sao có thể thiếu nó được cơ chứ? Hóa ra là do Pháp tác bị nhốt bên ngoài dị năng không gian, không tiến vào được. Trần Tùng vội vàng gọi Pháp Vương ra, Pháp Vương vừa xuất hiện. Pháp tác lôi điện, lập tức cuốn lấy xung quanh người Pháp Vương, bắt đầu cải tạo cơ thể Pháp Vương. Tâm trạng lúc này của Trần Tùng còn vui hơn so với khi bản thân hắn lĩnh ngộ được hai đạo Pháp tác phòng ngự. Chẳng phải thế hay sao? Khi đó Trần Tùng còn hận. Không thể đuổi chúng nó đi nữa kia. Lôi điện quấn lấy xung quanh pháp vương. Thật sự rất giống một pháp vương lôi điện. Hải cơ bình tĩnh nhìn, có mạnh tới mức nào thì cũng chẳng thể mạnh bằng em trai của cô đâu. Vậy thì có tác dụng gì cơ chứ? Ngưng xương nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng mà lĩnh ngộ pháp tắc là một việc làm rất khô khan. Vẫn là làm một con cá muối thoải mái hơn chút. 10 con chó con đứng trên mặt đất, không ngừng kêu lên vui vẻ. Bọn nó là lứa cho thứ hai mạnh nhất. Bọn nó có hai người bố là cất thần Cuối cùng trên mặt pháp vương cũng có nụ cười xuất hiện, đại khái khoảng 13 phút trôi qua, quá trình cải tạo của pháp tác mới kết thúc, lấy thế tính toán thì có lẽ trình độ lĩnh ngộ pháp tác lôi điện này của pháp vương vào khoảng trên dưới 38%, nó mạnh hơn cấp thần yếu nhất, nhưng mà vẫn yếu hơn những cấp thần có thâm niên rất nhiều, Trần Tùng khoác vai pháp vương, tiến lại vào trong không gian, lớn giọng nói, Bạch Mộng Kỳ, kêu người bên ban bếp núc của ngươi, bắt tay vào làm việc cho ta. Làm cho ta những món ngon nhất lên đây Bạch mộng kỳ đáp một tiếng Cô cũng nghe nói đôi chút về chuyện của Trần Tùng 5 năm, năm thành thần Vậy có lẽ thời gian tu luyện Của cái tên pháp Vương kia Cũng ngang ngang thế Vậy mà nó cũng thành thần luôn rồi Đây là kiểu yêu nghiệt tập trung vào một chỗ với nhau à Trần Tùng lấy rượu trộm được từ chỗ tần ra Rượu này cực kỳ ngấm Hắn mới uống có một ngụm Đã cảm thấy đầu óc choáng váng cả rồi Rượu này mạnh quá đi Loại rượu này chính là tài sản quý giá nhất của Norton. Rượu bình thường làm sao có thể trước say cấp thần được. Mễ Phạn tò mò uống thử một ngụm, sau đó nó trực tiếp ngất lăn ra đất. Sau khi uống một trận xong, Pháp Vương bỗng thấp giọng nói. Ta đã suy nghĩ kỹ từ lâu, sau khi ta thành thần, sẽ một mình đi tập luyện một thời gian. Bây giờ kẻ địch của ngươi đều rất mạnh, kể cả có thả ta ra, thì ta cũng chẳng phải là đối thủ của bọn hắn, chỉ khiến ngươi vướng víu hơn mà thôi. Chẳng nhẽ cả đời này ta cứ ở mãi trong này. Không giúp đỡ ngươi được bất cứ thứ gì nữa hay sao? Trần Tùng mẩn ra, hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Pháp Vương đã nói như vậy rồi. Chẳng nhẽ hắn còn muốn Pháp Vương tiếp tục, ở trong không gian hay sao? Trần Tùng muốn hỏi mễ phạn, Pháp Vương ra ngoài thì sẽ thế nào? Nhưng Pháp Vương bỗng nói, nhìn nó làm cái gì? Ta vẫn có niềm tin rằng, vận mệnh của bản thân phải nắm trong tay của chính bản thân. Đây là lựa chọn của chính bản thân ta. Ai cũng không thay đổi được đâu. Bây giờ, người khác đều không biết chuyện quan hệ của ta với ngươi, ngươi cũng không cần lo chuyện bị lộ, ra cũng sẽ không hành xử vô pháp vô thiên, giống như ngươi, ta chỉ đi luyện tập một chuyến mà thôi. Trần Tùng không ngờ, ngày mà Pháp Vương thành thần chính, là ngày nó rời xa hắn, Trần Tùng luống cuống đem bộ giáp của Norton và hai tấm thẻ tử tinh cho Pháp Vương. Nhưng Pháp Vương không nhận, nó lắc đầu nói, ngươi có thể nợ ta, nhưng ta không muốn bản thân nợ ngươi quá nhiều. Trần Tùng bất đắc dĩ chấp nhận sự lựa chọn của Pháp Vương, hắn ôm chặt lấy Pháp Vương một cái. Sau đó dần dần nhìn Pháp Vương, đi khuất khỏi tầm mắt của bản thân. Trần Tùng thở dài một hơi, vậy cũng tốt. Ngươi mà có nguy hiểm gì, thì mễ Phạn sẽ nhắc nhở. Khi đó ta chỉ cần dùng truyền tống không gian, là giải quyết được rồi, mà chúng ta cũng có thể gặp mặt trong game nữa mà. Pháp Vương rời đi. Trên khóe môi của nó nhét lên một nụ cười, vẫn còn một câu nó chưa nói ra. Ta chính là chó sát thủ. Chó làm sát thủ, bây giờ ta không có thực lực để thực hiện nhiệm vụ, vậy thì làm sao được cơ chứ? Ngay ngày hôm đó, Viu Lý nhận đại lão hệ tự nhiên Viu Kim làm nghĩa phụ. Viu Kim cực kỳ kích động. Hắn đưa Viu Lý về tinh cầu của bản thân. Trên hành tinh này có cây mọc xanh tươi, linh khí tràn đầy, là một hành tinh cực kỳ xinh đẹp. Viu Kim cố ý chuẩn bị, cho Viu Lý hai người hầu cực kỳ xinh đẹp. Viu Lý nhìn mà nở hoa trong lòng. Viu Kim lấy ra một viên dược thăng hoa của cấp bán thần. Và ba viên tinh thể cấp bán thần hệ tinh thần ra rồi nói, con trai, đây đều là những thứ ta chuẩn bị cho ngươi đó. Nếu như ngươi nhận ra, bản thân không thể nào đạt được tới cấp bán thần, thì lại dùng viên đan dược này sao? Viu Kim vuốt sâu cười. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, để giúp ngươi tăng được lên ca sân. Mặc dù chỉ là nghĩa phụ, nhưng thấy Viu Kim đối xử với mình tốt như vậy. Trong lòng Viu Lý rất cảm kích, Viu Kim lại mang theo Viu Lý tới một gốc cây to cao hơn 10 mét, chỉ vào đó mà nói, đây là cây ngộ đạo, người càng ngộ ở dưới nó sẽ có lợi rất lớn, sau này nếu như có thời gian, thì ngươi cứ tới đây mà tu luyện. Viu Lý cũng không hiểu cây ngộ đạo là cái gì, hắn chỉ cảm thấy hình như nó rất trâu bò, lúc này, ở xa xa trên bầu trời lúc đỏ, lúc xanh, lúc lại tím, lúc lại sạc sỡ sắc màu, giống như cầu vông vậy, Viu Lý tò mò hỏi, nghĩa phụ, tại sao nơi đó lại như thế, sắc mặt Viu Kim trịnh trọng nói. Đó là thần vật trí bảo, do đế quốc vô si gửi lại ở chỗ ta, là hoa bỉ ngạn, đó đồng thời cũng là một thứ cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Ngươi ngàn vạn lần cũng đừng tới gần khu vực đó, có nhớ chưa, một khi ngươi lại gần đó, thì tới ta cũng không cứu nổi ngươi đâu. Nghĩa phụ có nhiều thứ tốt thật đấy. Ngày hôm sau, đúng ra viêu lý đang ở cao đoạn của cấp vương, bắt đầu bước chân vào cấp hoàng, dưới sự giúp đỡ của viêu kim, viêu lý tiến bộ thần tốc, ngày đi ngàn dặm, qua vài ngày. Khi Viu Lý đang ngộ đạo dưới gốc cây ngộ đạo, thì hắn phát hiện ra khi hắn ở dưới gốc cây này, đầu óc hắn trở nên thông minh hơn, tư duy nhanh nhạy hơn. Thật sự là có ích cho việc tu luyện, Viu Kim cười mỉm nói. Chờ thêm hai tháng nữa, khi đó cây ngộ đạo sẽ kết ra lá trà. Hiệu quả của lá trà còn thần kỳ hơn nhiều. Tới khi đó ta sẽ để riêng cho ngươi nửa cân, chú Viu Kim, một cô gái trẻ mặt trên người, một bộ váy dài màu hồng phấn, có một mái tóc dài màu hồng phấn. Thêm cả bộ trang sức màu hồng, trông rất ngọt ngào gọi tên Viu Kim, chạy chậm chậm tới. Viu Kim cười mắng. Mỗi lần trà ngộ đạo sắp thu hoạch, là ngươi liền tới đây thật sớm. Tới khi thấy Caroline tới trước mặt, trái tim của Viu Lý đập nhanh một cách kịch liệt. Một cô gái xinh đẹp biết bao nhiêu, nhất là đôi mắt của cô ấy, trong đó giống như có ma lực vậy. Caroline cười nhìn Viu Lý, đây là ai vậy ta? Viu Kim giới thiệu, đây là nghĩa tử mà ta nhận nuôi, tên là Viu Lý. Caroline giật mình, hóa ra là như vậy. Người này đúng là may mắn. Trông giống hệt như đứa con trai đã biến mất của chú Viu Kim. Nhìn ánh mắt Viu Lý nhìn bản thân làm, trong lòng Caroline có chút rung động. Nếu như tạo mối quan hệ tốt với Viu Lý, thì biết ghép pha đố bản. Thân cô có thể được chia nhiều lá trà ngộ đạo hơn một chút. Ánh mắt Caroline chuyển động, nhìn sang Viu Lý. Khiến cho Viu Lý cảm nhận một cách sâu sắc. Cái gì là mị lực? Viu Kim ho khan một tiếng. Caroline. Người tới đúng lúc lắm, Viu Lý cũng là hệ tinh thần, người có thời gian rảnh thì dạy dỗ hắn đôi chút đi. Caroline mỉm cười gật đầu, Viu Kim nói, Caroline năm nay đã 18 năm tuổi rồi, năng lực của cô ấy, tính trong hệ tinh thần, chắc chắn nằm ở top 3. Viu Lý giật mình, là một lão yêu bà 18 vạn tuổi ư, nữ lớn hơn 3 tuổi thì ôm tiền vàng, nữ lớn hơn 30 tuổi thì ôm giang sơm, nữ lớn hơn 3.000 tuổi thì liệt luôn vào tiên ban, Viu Lý ta không chê đâu. Bộ đàm của Caroline kêu lên. Caroline nhấn nhận máy, trong đó chuyển ra tiếng nói phẫn nộ của Norton. Caroline, ta đã nói với ngươi rồi. Không phải ta không làm giúp ngươi, mà là do nhẫn không gian của ta, bị một tên khốn tên là Vạn Linh Quy trộm mất rồi. Bây giờ ta không có tâm trạng. Ngươi đi tìm người khác đi nha. view Kim kinh ngạc nói. Người nào mà có lá gan to tới như vậy, dám đi cướp nhẫn của Norton. Vô pháp vô thiên đều gì hay sao? Vẻ mặt của Viu Lý càng bất ngờ. Vạn Linh Quy ư, không phải là trùng hợp chứ nhỉ? Không phải vạn Linh Quy bị ta dìm chết rồi hay sao? Thi thể của hắn ta chạy đi trộm nhẫn của Norton à? Trùng họ trùng tên ư, sắc mặt Caroline trầm xuống. Cô nói. Tên Norton ngu ngốc. Vậy mà lại bị người ta nhân lúc hắn ta ốm say, mà trộm đi chiếc nhẫn ngay trước mặt hắn. Đúng là một câu chuyện cười. Sợ là hôm đó kể cả là một cấp vương. Chỉ cần có gan là, đều có thể trộm nhẫn của hắn ta đi mà thôi. Caroline lắc lắc đầu. Cô không quan tâm lắm, bây giờ bộ giáp của cô vẫn còn thời gian 500 năm, đủ để chống cự tới khi bộ giáp tiếp theo làm xong. Thấy vẻ mặt viêu lý kinh ngạc, Caroline cười nói, người ngạc nhiên vì có người gan to tới vậy phải không? Nhưng mà cái tên vạn Linh Quy đó không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu, hắn ta sẽ nhanh chóng bị tóm thôi. Viêu lý nước nước bọt, gật gật đầu, trong lòng hắn âm thầm có một loại cảm giác, nói không chừng cái tên vạn Linh Quy đó là người quen của hắn cũng nên. Viu Kim cảm thán nói, gần đây hình như không yên bình lắm, có vài người gan còn lớn hơn trời. Nelton bị trộm mất nhẫn, nhà của Tam Thân Vương cũng bị một kẻ có tên là Trần Tùng trộm hết rồi. Đúng là gan to bằng trời, bây giờ hắn ta đang bị truy nã, có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Caroline nói, nghe nói tên Trần Tùng này nắm trong tay pháp tác hành tẩu hư không và không gian truyền tống, kỹ năng chạy trốn của hắn ta cực kỳ trâu bò. Ta thấy nhiều nhất là một năm nữa hai người này sẽ cùng bị bắt mà thôi. Viêu lý đần mặt. Hả? Trần Tùng á? Có khi em là vời hai người mà các ngươi đang nói tới là cùng một người không? Nếu như là do trùng tên thì viêu lý còn không dám chắc chắn 100% Nhưng mà tới pháp tắc nắm trong tay cũng như nhau thì chắc chắn là hắn rồi. Hay lắm. Bây giờ ngươi đi làm một tên trộm trong vũ trụ à? Lão Trần à? Thật là không ngờ được. Bây giờ ta lăn lộn còn giỏi hơn ngươi. Với cách làm người của ngươi, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ tới chỗ nghĩa phụ của ta an trộm cũng nên. Nghĩa phụ đối xử với ta tốt như vậy, ta không thể để ngươi hãm hại hắn được. Viu Lý lập tức nói. Nghĩa phụ, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp. Ngươi nhất định phải phòng vệ thật tốt đó. Nhỡ đầu cái tên Trần Tùng đó tới đây nhòm ngó bảo bối của ngươi thì không hay chút nào. Viu Kim gật gật đầu, phần lớn bảo bối mà hắn có đều là những cây cỏ có sinh mạnh. Không thể nào bỏ vào nhẫn không gian được. Viu Kim gật đầu nói. Caroline, đúng lúc, ngươi tăng cường thêm huyễn thuật của ngươi đi. Caroline gật đầu. Caroline nỗ lực mất nửa tháng. Sau đó Viu Kim đem Viu Lý đi dạo xung quanh một vòng. Đã nhớ kỹ đường lối chưa? Một khi ngươi đi nhầm đường mà ta không có ở đây, thì ngươi không thoát ra được đâu. Thậm chí còn mang tới nguy hiểm rất lớn nữa. Nào, để ta đưa ngươi đi thêm vài vòng nữa. Caroline mỉm cười nói. Để ta đưa Viu Lý đi một vòng đi. Caroline nắm lấy tay Viu Lý, cực kỳ nhiệt tình. Điều này khiến Viu Lý kích động tới mức suýt nữa không thở nổi. Hu hu, Nghĩa phụ đối xử với ta tốt quá. Tên họ Trần kia, người mà dám tới đây, thì đừng trách ta không nể tình đó. Buổi tối, Viu Lý dẫn theo hai người hầu xinh đẹp mà Viu Kim cho hắn cùng nhau chơi trò chơi. Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách đẹp đẽ. Còn có cả một đại lão hệ tinh thần như Caroline Dickson giảng bài cho Viu Lý. Khi đi ra cửa, bên cạnh Viu Lý luôn luôn có một đám bán thần vây quanh, giống như một đại thiếu gia nhà hào môn vậy. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp của Viu Lý tới lúc kết thúc rồi. Ngày hôm đó, một hầu tước của đế quốc vô si tới, mang theo một thanh niên, đi tới chỗ của Viu Lý. Viu Kim đại nhân, người kiểm tra một chút xem, đây có phải là huyết mặt trực hệ với người hay không? Người thanh niên này thế mà giống hệt Viu Lý. Hắn tên là Viu An. Khi Viu Kim nhìn thấy hắn, trong lòng đã vô cùng khiếp sợ. Hầu tước mỉm cười nói. Viu Kim đại nhân, năm đó ta tra được. Mặc dù con trai của ngài đã qua đời, nhưng vẫn lưu lại huyết mạch. Được truyền từ đời này sang đời khác, hiện tại, chúng ta đã tìm được. tay Viu Kim run run, năm đó Viu Lý thích tìm hoa hỏi liễu. Nên để lại đời sau, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau một hồi kiểm tra, Viu Kim rất chắc chắn Viu An này, chính là người có quan hệ huyết thống với mình. Ta thế mà còn có con cháu. Viu Kim vạn phần thích động. Ta đã có con cháu rồi, còn cần con nuôi làm gì? Lúc này, viêu lý đang đứng ở bỉ ngạn chỉ hoa phía xa xa, say mê ngắm nhìn, thật là đẹp. Mấy ngày nay, hắn cũng nghe ngóng được một ít tin tức về bỉ ngạn chỉ hoa. Nghe nói loại hoa này có sức mạnh của thời gian, muốn nở hoa cũng cần phải có sự trợ giúp, từ chỗ đế quốc vua xê. Tác dụng cụ thể như thế nào, viêu lý không biết. Đột nhiên, viêu lý nhận được tin dữ, người có huyết thống thực sự của cha nuôi đã tìm đến cửa. Mẹ nó, thế ta tính là cái gì?" Thái độ của View Kim bắt đầu thay đổi rất nhanh, thái độ đối với View Lý, đứa con trai mới được nhận nuôi này, nhanh chóng trở nên lạnh lùng. View An từ một tiểu tử nghèo hèn, đột nhiên thay đổi thân phận, như biến thành một người khác, vô cùng hách dịch, đặc biệt là so sánh cuộc sống giả của con trai giả View Lý này với cuộc sống trước đây của View An, khiến View An vô cùng khó chịu. Đêm đó, hai người thị nữ của View Lý đã bị View An cướp đi. Viu An chỉ vào mặt Viu Lý, nói, ngươi có phản đối gì không? Viu Lý mỉm cười xoa dịu, nói, tiểu thiếu ra, ta nào dám, ta nào dám chứ? Sau khi vỗ vỗ nhẹ vào mặt Viu Lý, Viu An đắc ý rời đi. Trong lòng Viu Lý vô cùng tức giận, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Ngày thứ hai, Viu Lý tu luyện dưới gốc ngộ đạo thụ, đang ở giai đoạn quan trọng. Trong lúc nhất thời không nhận ra, Viu An đang đến gần, Viu An chuyển động, đập mạnh vào đầu Viu Lý. Thân phận của ngươi là gì? Thân phận của ta là gì? Ngươi xứng đáng tới nơi này sao? Về sau không được phép tới đây nữa? Không biết sao? Viu Lý giật mình, che lấy đầu, nịnh nọt nói. Cái cây này lớn như vậy, cũng đủ chứa mấy người, tiểu thiếu ra. Chúng ta cùng một chỗ cũng được. Viu An dốc toàn lực đá mạnh vào Viu Lý. Ngươi xứng sao? Viu Lý tức giận mà cũng không dám lên tiếng. Nhất là khi nhìn thấy Viu Kim đang đứng từ xa, vẻ mặt vô cản nhìn qua bên này. Không có bất kỳ dấu hiệu ngăn cản, lòng hắn như thắt lại, sự thăng trầm trong cuộc đời của con người, vốn luôn rất nhanh. Hiện tại hắn đi ra ngoài, cũng không có bán thần bảo vệ. Người của Viu Kim đều biết, Viu Lý không có giá trị, cũng đã nhiều lần âm thầm chế diễu Viu Lý. Ta nhịn, Viu Lý giấu đi không gian giới, chỉ vì sợ bị Viu An nhìn thấy sẽ lấy mất. Bên trong đó có không ít tài nguyên tu luyện, đủ để mình đạt tới bán thần. Chờ khi bản thân bình an vô sự đạt đến bán thần... Liên có thể lựa chọn rời khỏi đây, hay không, tùy theo tình hình. Caroline, viêu lý nhìn thấy Caroline, nhiệt tình chào đón. Caroline dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng nói. Người cũng xứng gọi tên ta sao, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Cút xa ra một chút, đầu của viêu lý đau dữ dội, bị đánh cho lan lộn trên mặt đất, phải mất vài ngày mới hồi phục được. Đối với Caroline mà nói, viêu lý đã không còn bất kỳ giá trị gì nữa, còn là một cấp hoàng, ở trong mắt cô. Thậm chí còn không bằng một con kiến, dựa vào cái gì mà dám gọi tên cô. Viu Lý đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa, của việc rơi từ trên mây xuống địa ngục. view An sắc đảm bao thiên, dám lén nhìn Caroline. Caroline đương nhiên phát hiện ra, giả vờ nói. tay Viu Lý hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Đúng lúc đó gặp Viu Lý, chỉ vào Viu Lý nói. Được lắm. Sao người dám lén Caroline đại nhân thay quần áo? view Kim và Caroline nhanh chóng đuổi tới. Nhìn thấy view An không ngừng đánh Viu Lý. Chỉ là đòn đánh của một cấp vương, đương nhiên không đau, nhưng tính sỉ nhục cực lớn, View Kim và Caroline làm sao có thể không biết, chính View An là người đã làm việc đó, nhưng nhất định phải để View Lý đội cái nồi này, View Kim sờ sờ bộ dâu dài, trong mắt ánh lên tia lạnh lùng, nói: "Tiểu tử View Lý này cực kỳ có tài năng, chờ một thời gian nữa, chưa hẳn là không thể thành cấp thần, đến lúc đó, liền lấy tinh thể cấp thần của hắn cho View An." cũng có thể khiến cơ hội thăng cấp thần của View An càng lớn, Caroline khẽ gật đầu, tài năng của View Lý trong số các hệ tinh thần quả thực không tệ, có thể thử xem, View Kim an ủi View An nói, An Nhi, sau này không cần cố ý gây phiền phức cho View Lý, hắn có thể là bảo bối tương lai của ngươi. View An không mừng gật đầu, vâng, ta đã biết, về sau ta sẽ ít đánh hắn đi. View Kim vui mừng gật đầu, Caroline trong lòng khinh thường. Bởi vì view Kim quá mức cưng chiều kẻ phế vật view An này, hắn căn bản không giúp gì được. Viu Lý bí mật ra lạnh, nếu không có sự cho phép của hắn, tuyệt đối không được để Viu Lý rời khỏi tinh cầu. Buổi tối, view An dẫn theo thị nữ cùng nhau đánh bài, đang lúc hưng phấn, view An cười lớn. Viu Lý ơi Viu Lý, tiểu tử ngươi coi như đã được hưởng phúc rồi, một ngày nào đó, ngươi đạt đến cấp thần, trở thành cái vạc của ta cũng không tệ. view An đắc ý cười khoái chí Một con côn trùng nhỏ nằm lặng lẽ dưới cửa sổ phòng của View An, đem tất cả mọi thứ xảy ra trong gian phòng của View An thu hết vào trong tầm mắt. Vưu Lý rất giỏi trong việc điều khiển động vật nhỏ. Vưu Lý không dám nhìn lén phòng Caroline và View Kim, mà chỉ để lại một con côn trùng nhỏ để xem có thể nhận được tin tức gì từ chỗ View An này không. Nhìn người khác đánh bài, Vưu Lý đau lòng đến chết. Đêm nay lại nhận được một tin động trời, muốn ta trở thành cái vạc của View An sao? Ý gì chứ? Rất nhanh, Viu Lý đã hiểu ra. Sau một thời gian làm giang binh trong vũ trụ, còn ở nơi này của Viu Kim, kiến thức của Viu Lý đã tăng lên rất nhiều. Muốn dùng tinh thể của ta để nuôi dưỡng Viu An. Ta chỉ là một con heo. Chờ khi được vỗ béo xong rồi thì làm thịt sao? Viu Lý tuyệt vọng ngã xuống đất. Cảm thấy toàn thân rét run. Những tưởng việc nhận Viu Kim là cha nuôi sẽ mang lại sự giàu có và vinh dự lớn lao. Không ngờ đó lại là cánh cổng địa ngục. Kết thúc rồi. Ta sắp chết rồi. Nếu không đạt đến cấp thần, sớm muộn gì cũng sẽ bị View An giết chết. Nếu đạt đến cấp thần, cũng sẽ là một con đường chết. Cấp thần, trong mắt người khác là cao không thể chạm được, nhưng ở chỗ này của View Kim, căn bản không làm được gì. View Kim thực sự là một đại lão, Caroline mạnh hơn View Kim rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn phải mở miệng gọi một tiếng chú View Kim. Đế quốc Versi thậm chí còn đem bỉ ngạn chi hoa quý giá nhất đặt ở nơi này của View Kim để nuôi dưỡng, quyền cao trước trọng. Ngoài viêu kim, trên tinh cầu này còn có 5 cấp thần, vẫn luôn đóng quân ở đây, ta muốn chạy trốn. Ngày thứ hai, viêu lý giả vớ đi ra ngoài, nhưng bị bảo vệ thờ ơ tử chối. Xin lỗi, gần đây bên ngoài không an toàn, cấm ra ngoài, đây là vì sự an toàn của ngài, viêu lý thiếu ra, ta rất muốn trốn thoát. Nhưng không thể, viêu lý vẫn chưa được thăng cấp đế, nên đành bất lực. Quá đau khổ, viêu lý trở về phòng, ta chết chắc rồi, nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc ta nên làm gì? Giết chết Viu An. Đột nhiên. Hai mắt Viu Lý sáng lên. Ngươi nghĩ ta không có chỗ dựa sao? Ta cũng có chỗ dựa đấy. Chỗ dựa của ta chính là Trần Tùng. Ta chính là tiểu đệ của hắn. Nếu như ta đoán không lầm, Trần Lão Lục à không? Trần Tùng. Anh Trần về sau nhất định, sẽ đến đây tìm cách trộm đồ của Viu Kim. Đến lúc đó, để hắn đưa ta đi. Trần Tùng, ngươi mau tới đi. Ta biết rõ nơi này, ta sẽ là gián điệp cho ngươi. Vài ngày nữa trôi qua, trong khoảng thời gian ấy, Trần Tùng vẫn luôn cố gắng tìm hiểu về quay ngược thời gian và hư không đi lại, hư không đi lại vẫn dậm chân tại chỗ, còn thiếu 3% để được đại thần chứng nhận. Chết tiệt, hoàn toàn không biết còn thiếu chỗ nào. Nghe nói lấy được chứng nhận của đại thần, vượt xa những gì nhận được, khi thăng cấp lên cấp thần, bữa cơm tối, Trần Tùng hỏi, Bạch Mộng Kỳ, bỏ biết Tết Hỏa Vân gì đó thế nào, có còn nữa không? Bạch Mộng Kỳ yếu ớt nói. Mấy ngày trước, người nói nấu hết đồ ăn ngon, hôm đó ta đã nấu hết rồi. Trần Tùng trợt lưỡi, bít tết kia ăn ngon thật, nghe nói nhất định phải là bò cấp đế, còn nhất định phải là bò hệ hỏa. Bít tết được làm từ những bộ phận tinh hoa nhất trên cơ thể nó, số lượng cực kỳ hiếm, giá bán tại nhà hàng đám mây rất đắt, chi phí nguyên liệu cũng cao. Trần Tùng hỏi, người lấy hàng từ đâu? Bạch Mộng Kỳ nói, loại nguyên liệu này không dễ gì có được, còn phải xem có hàng hay không? Nhưng mà ta biết có một cửa hàng bí Tết, đây chính là nhà cung cấp chính, cho bảo bít Tết Hỏa Vân, chắc hẳn còn rất nhiều hàng. Trong lòng Bạch Mộng Kỳ thầm nghĩ, trước đây tranh giành với ta phải không? Còn mắng ta là con gái ngoài giá thú phải không? Cửa hàng của ta không còn nữa, ngươi cũng đừng hòng mở. Trần Tùng này vừa xuất hiện, chỉ còn lại kim chỉ, ngươi cứ chờ xem. Trần Tùng trực tiếp hỏi, ở đâu? Bạch Mộng Kỳ nói địa điểm, ngay tại khoái lạc tinh cầu, cách nhà hàng đám mây của cô không xa. Không nói một lời. Trần Tùng xoay người đi ra ngoài mua đồ ăn. Những ngôi sao trên bầu trời phản chiếu, cùng với những ánh đèn đặc biệt, đã chiếu sáng mặt hồ trở nên lộng lẫy xa hoa. Trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng tinh xảo cạnh hồ, là một nhà hàng rất độc đáo. Đây chính là nhà hàng mà Bạch Mộng Kỳ nhắc đến. Albert đưa vợ và con gái đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn hồ nước. Hôm nay là sinh nhật của Alice, con gái của Amber. Albert đã đặc biệt nghỉ một ngày. Để chúc mừng sinh nhật con gái mình Ban ngày Amber dẫn theo con gái đi mua sắm Buổi tối Đến nhà hàng biết tết vô cùng nổi tiếng này Để ăn bít tết Alice rất dễ thương Khoảng chừng 15-16 tuổi Cô vui vẻ phấn khích nói Ta đã muốn ăn nó từ lâu Cởi bỏ bộ quần áo đi làm Amber trông cực kỳ tuấn tú Trong bộ quần áo thường ngày Người vợ ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng Một nhà ba người thật là hạnh phúc Người quản lý nhà hàng nhận ra Amber cung kính nói Albert đại nhân, được ngài ghé qua thật sự là khách quý đến nhà. Một tên cất thần mập mạp cũng nhận ra Albert thân thể ru lên, nịnh nọt nói. Hôm nay, Albert đại nhân dùng bữa hết bao nhiêu cứ tính vào ta. Albert cũng không phải là một cấp thần, có hai đạo pháp tắc, tuổi con trẻ mà đã có năm đạo pháp tắc. Tầng lớp nòng cốt tương lai của đế quốc, Albert nhất định có một vị trí, một thành viên của đội đại lão. Albert xua tay nói, không cần, tên mập cẩn thận trở về chỗ ngồi. Lúc đầu hắn muốn hút thuốc, nhưng khi nhìn thấy Alice, đành hậm hực đặt điếu thuốc lên bàn. Gia đình Albert nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau. Hơn 10 phút sau, món bít tết đã được đem lên. Albert cưng chiều nói, ăn đi, đúng lúc đó, có một vị khách không mời, mà đến sông vào. Hắn vừa vào đến cửa liền nói, quản lý của các ngươi đâu? Gọi quản lý của các ngươi ra đây. Trần Tùng xảy bước đi vào, sẵn sàng mua hết bít tết ở đây. Chúng ta không phải là không có tiền. Mà chính là đến đây mua đồ ăn Nếu ăn biết Tết trong loại hoàn cảnh này Xem như cũng là một loại hưởng thụ Nhưng gần đây Có cái người tên Albert đã đến gây phiền phức cho ta Nếu hắn đến phá hỏng tâm trạng của ta Thì chi bằng đem về Để bộ phận nấu ăn của ta làm Mọi người cùng nhau ăn Vị trí của Albert tương đối yên tĩnh và có rào chắn Nên Trần Tùng không phát hiện ra hắn ngay Đến đây, quý khách Một người phục vụ trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp Sau khi nhìn rõ bộ dáng của vị khách Nụ cười trên mặt, lập tức biến thành nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Ngươi đi mau đi, nơi này không chào đón ngươi. Sau khi nghe thấy giọng nói của Trần Tùng, Abba thăm dò nhìn sang. Đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, hắn không phải đang bị Hắc linh truy sát sao, sao lại tới đây. Trong tình huống bình thường, Abba sẽ không hề hoảng sợ, cũng không thể nào sợ Trần Tùng. Nhưng trong tình huống đang ở cùng vợ và con gái, tìm Abba đập vô cùng mãnh liệt. Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Trần Tùng nhét nghiệm cười, người là quản lý, không phải cũng không sao, người biết biết Tết này của các người ở đâu phải không? Trần Tùng là một đại ma đầu, cực kỳ hung ác, theo thông báo của Tam Thân Vương. Hắn đã sát hại hai thị nữ của Tam Thân Vương. Tất cả những người phục vụ trong nhà hàng đám mây cũng không còn, sợ là lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, người phục vụ sắp khóc, hét lên, A Bơ đại nhân, cứu mạng với. Cô Hoảng sợ chạy về phía A Bơ ta bối rối, chết tiệt. Người muốn dẫn Trần Tùng tới đây sao? Trần Tùng sững người, Albert đây chính là ân nhân mà. Nếu không nhờ hắn nói, bản thân cũng không biết hát linh bị thương. Ân nhân đang ở đây, không đi qua cảm ơn là không được. a đại nhân, mau bắt hắn lại. a vẻ mặt vô cảm. Nếu ta có thể bắt được hắn, liệu còn cần ngươi nói sao? Trần Tùng bước tới, lập tức nhìn thấy gia đình của A-Bơ không hiểu gì cả. Lớn tiếng nói, Cha, nhanh bắt kẻ xấu đi. Vợ của Albert trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trần Tùng cười khúc khích. Trùng hợp vậy sao? Albert đại nhân, chúng ta thế mà lại gặp nhau ở đây. Trần Tùng nhiệt tình kéo một cái ghế hồi ở góc bàn. Ánh mắt Trần Tùng lé lên. Nhân viên phục vụ đã đi tới quầy bưu Trần Tùng gõ nhẹ lên bàn. Tinh nghịch nhìn Albert. Albert đại nhân, nghe nói gần đây ngươi không ngừng tìm kiếm ta phải không? Lúc này, Albert mới nhận thức sâu sắc về bản chất đáng sợ của Trần Tùng. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Muốn đối phó với hắn quá khó, nhưng nếu hắn muốn đối phó với ngươi thì lại rất đơn giản, không mấy ai mà lại không lo lắng, Albert bình tĩnh nói. Ngươi là kẻ trộm, việc ta tìm ngươi không phải là chuyện đương nhiên sao? Nếu như bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ coi như không nhìn thấy ngươi. Trần Tùng rũi ra ngón tay, lắc lắc, cái này còn chưa đủ, ta muốn ngươi sau này gặp lại ta, đều làm như không nhìn thấy ta, ngươi có thể làm được không? Giọng điệu của Trần Tùng nhấn mạnh ở câu cuối cùng. A Bơ nắm chặt tay, suy nghĩ một lúc, nói, có thể. Lại có thêm bốn vị khách không mời mà đến, là bốn cấp thần đóng quân trên khoái lạc tinh cầu. Trần Tùng không dịch dung, vừa tiến vào đã bị điều tra. Bọn họ biết không bắt được Trần Tùng, nhưng dù sao vẫn phải thể hiện một chút chứ, đúng không? Điều khiến bọn họ ngạc nhiên là Trần Tùng thực sự ngồi cùng bàn với A Bơ cái gì? Ngày nay chuột với mèo làm bạn sao? A Bơ đại nhân còn vẫn rất bình tĩnh, không có động tĩnh gì. Trần Tùng mỉm cười, Alber hit một hơi thật sâu, nói, "Các ngươi đi đi." Mấy người nhìn nhau, không phải chứ, Trần Tùng đang ở đây, sắc mặt Alber trở nên lạnh lùng, "Lời ta nói các ngươi nghe không hiểu có phải không?" Alber có thể coi là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, khi người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng, đám người chỉ có thể tuyệt vọng rời đi. Trần Tùng cười lớn, vỗ vai Alber tốt lắm, thực sự là người anh em tốt, nếu không ta sẽ phiền chết mất. Ngay cả khi mua đồ hay ăn một bữa cơm, Cũng đều bị quấy dậy, Aber nói. Yêu cầu của người ta đã đồng ý. Bây giờ người có thể rời đi được chưa? Trần Tùng vui vẻ nói. Ta đây còn chưa ăn cơm. Làm gì có ai mà khách chưa ăn đã đuổi đi chứ? Mùi thơm của bít tết truyền đến khiến Trần Tùng thèm nhỏ rãi. Trần Tùng nhanh chóng hành động. Cầm lấy dao nĩa xiên vào phần bít tết của Alice. Lúc đầu Alice không hiểu rõ, nhưng bây giờ đã hiểu. Cha cô thực ra không có cách nào ngăn cản người đàn ông này. Chỉ có thể âm thầm đổ lệ. Trong lòng nhìn kẻ xấu đó ăn mất miếng bít tết, mà cô còn chưa ăn. Miếng bít tết bị Trần Tùng ăn hết trong hai ba miếng. Trần Tùng hài lòng đặt dao nĩa xuống. Nhìn vào đôi mắt to đáng yêu của Alice, nói, chú đây là vì muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi sẽ tăng cân. Alice mở to hai mắt. Ngươi thật là quá đáng. Trần Tùng quay lại nói, Aber đây là con gái của ngươi sao? Lớn lên thật dễ thương. Aber nắm chặt tay. Trần Tùng nhìn xung quanh, liền nhìn thấy một bao thuốc lá. Đặt trên bàn của tên mập mạp cách đó không xa, hai mắt sáng lên. Một giây tiếp theo, cả bật lửa thuốc đều rơi vào trong tay Trần Tùng. Trần Tùng bật lửa, nhưng làm thế nào cũng không thể bật được, còn cố ý liếc mắt nhìn Aber. Aber hít một hơi thật sâu, cầm bật lửa lên, tự mình bật lửa cho Trần Tùng. Đại lão châm một điếu thuốc, tên mập mạp ở bên cạnh há miệng trợn tròn mắt vì sốc. Mẹ kiếp, đây còn là tội phạm bị truy nã sao? Chỉ huy đội cảnh vệ đích thân châm thuốc cho hắn. Trần Tùng hút một hơi rồi giật tắt, hút thuốc trước mặt trẻ con không tốt, xin lỗi xin lỗi, sắc mặt A Bơ trầm, ăn cũng đã ăn rồi, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì, còn có Hắc Linh nữa, hắn ở đâu? Trần Tùng liếc nhìn A Bơ cười nói, Hắc Linh, hắn đuổi theo ta, gặp phải một cái lỗ đen bí ẩn, ta ném hắn vào vậy, nên không bao giờ gặp phải hắn nữa. A Bơ giật mình, chợt nhận ra thứ gì đó giống như hắc vệ tinh, như một đường không gian, không rõ là dẫn đến nơi nào. Vô cùng kỳ lạ. Trần Tùng cười nhẹ. Thái độ của ngươi khiến ta rất hài lòng. Trả lời ta một vấn đề. Ta sẽ rời đi. Amber nói. Ngươi nói đi. Tên mập mạp ở bàn bên cạnh có chút cản đường. Nên Trần Tùng đã trực tiếp chụp xuất hắn đi. Sau đó ghé đầu vào tai Amber thì thầm. Nói cho ta biết nhà của view Kim ở đâu. Và trà giác ngộ kia mất bao lâu. Mới có thể kết xuất ra được. Ta sẽ rời đi. Nói xong. Trần Tùng trở về chỗ ngồi. Cười nói. Ngươi xem. Ta là đang nghĩ cho ngươi, gần đây không có người ngoài. người biết gì cứ nói đi. Hầu hết mọi người đều không biết nhà của Viu Kim ở đâu. Bạch Mộng Kỳ cũng không biết, địa vị của Amber không thấp. Nói không chừng có thể biết, Albert thực sự biết câu trả lời. Albert không ngờ rằng Trần Tùng thế, mà lại trực tiếp hỏi nhà của Viu Kim ở đâu. Hiển nhiên, Trần Tùng muốn trộm nhà của Viu Kim. Ngươi thực sự là cái gì cũng dám làm, Albert thấp giọng nói. Địa vị của Viu Kim không tầm thường, nói thật với ngươi. Hiện tại chỉ có thế lực của Tam Thân Vương mới bắt giữ ngươi, ta thật sự không muốn bắt ngươi, mối quan hệ giữa ta và Tam Thân Vương cũng không thân thiết, thậm chí có thể nói là thù địch. Nhưng ta đã kiểm tra đến nơi này và gặp ngươi, với nhiệm vụ của mình, không bắt ngươi là không thể được. Nhưng nếu ngươi trộm nhà của Viu Kim, không chỉ là đế quốc sẽ dốc toàn lực đối phó, mà ngay cả các đại lão là bạn tốt của Viu Kim đều sẽ hợp lực để truy lùng ngươi. Tốt nhất vẫn là đừng nên đi, xem ra trộm nhà của Viu Kim Còn nghiêm trọng hơn cả việc trộm nhà của Tam Thân Vương, bởi vì view kim có thể mang lại rất nhiều đồ tốt cho người khác, còn Tam Thân Vương lại chỉ đi tìm người khác để lấy đồ. Trần Tùng thấp giọng cười nói, đây không phải vấn đề người cần quan tâm, người nói cho ta biết địa chỉ, tuyệt đối đừng có lừa ta. Người biết rồi đấy, tốc độ của ta rất nhanh, trộm nhà của ai, chẳng qua chỉ là vấn đề dịch chuyển không gian mà thôi. À bờ mím môi, thì thầm vào tay Trần Tùng một tọa độ. Trà giác ngộ sẽ xuất hiện trong khoảng hơn một tháng nữa. Trần Tùng mỉm cười hài lòng, thật bất ngờ. Hiện tại ta đã biết, nhà của view Kim ngươi ở đâu. Albert này thực sự là người anh em tốt của ta, đã giúp đỡ ta rất nhiều lần. Trần Tùng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương vợ và con gái của Amber Bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến Albert thêm tức giận. Chỉ cần hắn không chọc lại Trần Tùng là được, Trần Tùng cũng có giới hạn của mình. Trần Tùng đứng dậy. Anh bạn Albert có một số chuyện, người biết. Ta biết. Nhưng đừng để người khác biết. Albert vẻ mặt không chút biểu cảm gật đâu. Nếu như đem chuyện này nói cho Viu Kim, để Viu Kim có thời gian chuẩn bị, liệu Trần Tùng có quay lại tìm ta gây phiền phức không? Trần Tùng lại cười, nói, hôm nay là ngày sinh nhật của Alice đúng không? Chú đây khẳng định phải tặng chút quà rồi. Trần Tùng từ trong dĩ năng không gian tìm thấy một hộp âm nhạc, mở ra rồi đưa cho Alice. Tại sao người không nói lời tạm biệt với chú chứ? Alice khóc nức nở nói, tạm biệt chú. Trần Tùng hài lòng đi vào phòng bếp của nhà hàng, đóng gói toàn bộ bít tết và ném ra một tấm tử tĩnh tạp, có hơn 10 triệu tử tĩnh, nói là để mua thức ăn, đầu bếp không ngừng đóng gói. Trần Tùng tất nhiên cũng rất hài lòng, với bộ phận nấu ăn trong không gian, nghĩ đến điều gì đó, Trần Tùng ném ra ba miếng bít tết, làm nó cho gia đình Albert, chi phí của bọn họ cứ tính vào cho ta, quản lý nhà hàng run rẩy gật đầu. Được, Trần Tùng bước ra khỏi phòng bếp, muốn nói lời tạm biệt với Albert. Nhưng đã không thấy áp đâu cả. Sợ hãi nên bỏ đi rồi sao? Năm đạo pháp tác mà sợ đến vậy à? Còn trốn ta? Lắc đầu, Trần Tùng hai tay đuốt túi quần đi ra khỏi nhà hàng. Năm đó, hai tay ta đuốt túi. Không biết cái gì gọi là đối thủ. Mễ phạm lớn tiếng nhắc nhở. Trần Tùng mai vào game đi. Sắp đến ngươi rồi. Thần tích ba sau 3 tháng ra mắt. Trò chơi chính thức tổ chức đại hội võ thuật số một thế giới. Lệ phí đăng ký là một tử tĩnh. Nhưng tiền thưởng của giải nhất lại lên tới 100 triệu tử tĩnh nhiều đến mức dọa người nghe nói không ít đại lão có nhiều đạo pháp tắc đều đến tham gia quy tắc là để thực lực giới hạn ở cấp vương cùng một cấp không tính yếu tố trang bị tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức chiến đấu và kỹ năng chiến đấu đồng thời cảm giác đau đớn bùng nổ tột độ gần như không khác gì một trận chiến thực sự tiền thưởng nhiều như vậy thứ hạng gần như đã được định trước ai có thể so sánh được với những đại lão kia Một đoàn người của Trần Tùng, gồm Trần Tùng, Pháp Vương, Mỹ Linh, Hải Cơ cùng tham gia, liền khiến những người khác không mất mặt thì cũng là xấu hổ. Cuối cùng, Mỹ Linh xếp hạng hơn 30.000, Hải Cơ xếp hạng hơn 1.000, thứ hạng của Pháp Vương thế mà lại đạt đến 13, xem như là khiến toàn bộ trò chơi chấn động, nhận được phần thưởng 5 triệu tử tĩnh. Bạn của đại cao thử Pháp Vương xếp thứ 14, suýt chút nữa đã đánh bại Pháp Vương. Pháp Vương vẫn không vui, thứ tự thấp như vậy sao? Trần Tùng mặt mũi bầm dập an ủi, có thể xếp hạng thứ 13 trong toàn vũ trụ. Pháp Vương, người đã thực sự rất lợi hại. Tại sao mặt mũi Trần Tùng lại bị bầm tím? Trần Tùng cũng tham gia, nhảy lên võ đài với hai tay đút túi. Trận đầu tiên, liền gặp một đối thủ vô cùng mạnh. Ý thức chiến đấu của Trần Tùng không thể nói là bình thường, nhưng sức mạnh có hạn. Căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Mễ Lạp, Mễ Linh nhìn xem, Trần Tùng không đầu hàng ngay lập tức. Bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập Chết tiệt. Tại sao lại không thể sử dụng hư không đi lại? Năm đó, hai tay ta đốt túi, bị người ta đánh đến mức không còn phân biệt được Nam Bắc. Trần Tùng sờ lên mặt mình, nỗi đau trong trò chơi dường như cũng dẫn tới hiện thực. Chết tiệt. Bản thân ta với tư cách là người sáng lập ra hư không đi lại, thế mà lại không thể sử dụng hư, không đi lại, trong trò chơi. xấu mặt. Sau khi cân nhắc một lúc, nhà của Viu Kim đã biết rồi. Có thể đi đến trộm. Chỉ là trà giác ngộ còn chưa trưởng thành ra, nếu chưa trưởng thành thì hiệu quả sẽ không lớn. Có thể trộm cả gốc cây, nhưng nếu không có vi kim tới nước, liệu ngộ đạo thụ có thể phát triển bình thường được không? Giống như cây trồng còn chưa chín mà đã trộm thì có ích lợi gì, nhưng ta thực sự muốn trộm nó ngay bây giờ. Buổi đấu giá 10 ngày nữa bắt đầu, vậy nên cần phải đến sớm để nghiên cứu trước địa hình, gặp chuyện không quyết định được thì hỏi Mễ Phạn. Mễ Phạn bấm ngón tay tính toán, trước tiên đi đến buổi đấu giá Nơi đó có một đồ vật rất quan trọng Đồng thời, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ đạt được chứng nhận của đại thần Mà ngươi vẫn luôn nghĩ đến Hai mắt trần tùng sáng lên Lấy trả giác ngộ không phải là vì muốn cảm ngộ sao Hiện tại trực tiếp đạt được chứng nhận của đại thần Đương nhiên là tốt nhất Mễ Phạn suy nghĩ một chút, nói Ngươi sẽ gặp được một người dẫn dắt ngươi Người này chắc hẳn cũng là hệ không gian Lần đầu gặp hắn Ngươi đừng nghĩ đến việc chạy trốn Nếu không ngươi sẽ khó có cơ hội học tập Trần Tùng sửng sốt, có lợi hại hay không, nếu như ta không chạy, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Mễ Phạn không nói nên lời. người mặc áo giáp, còn có bốn đạo pháp tắc, ai có thể trong thời gian ngắn đánh chết người chứ? Dũng cảm lên một chút, Trần Tùng đỏ mặt, ta vẫn luôn dũng cảm. Hôm qua, ta đã ngồi cạnh một người có năm đạo pháp tắc, thậm chí còn đe dọa hắn. Tất cả bọn họ đều bị ta dọa sợ bỏ chạy. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức sau 9 ngày. Bởi vì là buổi đấu giá cấp tử tĩnh ngàn năm mới diễn ra một lần nên có rất nhiều vật phẩm có ích cho cấp thần, cho nên cũng có rất nhiều cấp thần tới tham gia. Phần lớn mọi người sẽ không sát giờ mới đến địa điểm, mà sẽ đến địa điểm tổ chức trước một thời gian để giao lưu kết bạn với nhau. Trần Tùng cũng đi, sớm, nhưng là vì nghiên cứu địa hình. Địa điểm ở trên tinh cầu đế đô của đế quốc Vư Si, nếu muốn đến đế đô, nhất định phải có giấy chứng nhận xuất nhập cảnh, đặc biệt là trong thời kỳ đặc biệt này. Có một tinh cầu nhân tạo ở phía đông của đế đô, nơi có thể xin giấy chứng nhận. Sau khi để mạn mạn cẩn thận hóa trang, Trần Tùng đã thành thật đi làm giấy chứng nhận. Tên. Gần đây có rất nhiều người cấp thần đến. Đế quốc vô si đặc biệt phái hai người cấp thần đến đây phụ trách tiếp đón họ. Trần Tùng cười nói. Ta tên là YQX. Một người đàn ông trung niên nhớ mày. Tại sao ta không tra ra được thông tin của ngươi? Sắc mặt Trần Tùng không thay đổi. Nói. Sau khi ta ở quê nhà thăng cấp lên cấp thần. Đã bế quan suốt năm năm, chỉ khi có được sức mạnh mới ra ngoài khám phá. Hệ gì? Hệ không gian. Người đàn ông trung nên lập tức nheo mắt lại. Gần đây có lão lục hệ không gian, đã trộm nhà của tam thân vương. Chẳng lẽ là ngươi? Giọng nói của hắn tăng thêm vẻ nghiêm túc. Lộ pháp tác của ngươi ra đi. Trần Tùng gật đầu. Được. Trần Tùng trực tiếp lộ ra hai đạo pháp tác phòng ngự không gian. Sau khi lộ ra, nói không trường đối phương vẫn còn nghi ngờ. Gần đây Trần Tùng lĩnh ngộ được không phải một mà là hai, chỉ cần không nói, đối phương tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến trường hợp kia, bởi vì điều này là không thể, tuyệt đối không thể, phải mặt người đàn ông chung nên lập tức dịu đi, có vẻ như ta đã lo lắng quá rồi. Mục đích của người khi vào đế đô là gì? Tham gia đấu giá, tới mở mang một chút kiến thức, nhân tiện hy vọng có thể kết giao được một ít bạn bè. Ừ, có thể, xét duyệt đã được thông qua, nhớ kỹ, ở đế đô tuyệt đối không nên gây chuyện, càng không nên động tay. Nếu không kết cục nhất định sẽ vô cùng thảm, trên mặt Trần Tùng lộ ra nụ cười, sao có thể như vậy được, con người của ta là thành thật nhất. Trần Tùng thành công lấy được giấy chứng nhận, một huy hiệu màu xanh sáng bóng, có ghi một con số nhỏ trên đó, khi ra ngoài phải đeo bên mình, để chứng minh danh tính, vượt qua một cách chót lọt, chờ khi Trần Tùng đi xa, hai cấp thần tiếp đón thì thầm với nhau, người này thật đúng là kém cỏi pháp tác lĩnh ngộ được đều là loại phòng ngự. Đúng vậy. Lĩnh ngộ pháp tác cũng tính là có quan hệ rất lớn với tính cách, cái này quá ổn định, mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng công kích lại quá yếu, không nghe hắn nói sao, cho dù đạt tới cấp thần, cũng không dám mạo hiểm ra ngoài, phải bế quan 5.000 năm mới dám ra ngoài, phải mất 5.000 năm mới có thể lĩnh ngộ được một đạo pháp tác, thiên phú cũng không tệ. Trần Tùng thuận lợi đi đến đế đô của đế quốc Vơ si, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, là đế đô nên không khí thương nghiệp ở nơi. Đây cũng không mạnh chen trúc, hầu hết các tòa nhà đều màu bạc, trang nghiêm và sang trọng. Trên tinh cầu này, phần lớn là một số trụ sở của đế quốc Vô Si, cũng như trụ sở của nhân viên Hoàng Thất, đại đế của đế quốc Vô Siê cũng sống ở đây. Nghe nói vị đại đế này đã hơn 2.000 tuổi, Trần Tùng không nói nên lời, hơn 2.000 năm, ta hiện tại bốn đạo pháp tác, tuổi thọ cũng mới tăng thêm 250.000 năm, Nhi cũng không phải là lĩnh ngộ được hơn 40 đạo pháp tác chứ đã ăn bao nhiêu thứ đổ tốt giúp gia tăng tuổi thọ. Trần Tùng cũng không biết, mình có thể sống được bao nhiêu năm, 250.000 tuổi, chỉ là pháp tắc tăng thêm thời gian cho Trần Tùng. Tinh thể hệ thời gian, có thể tăng thêm cho Trần Tùng bao nhiêu. Trước mắt Trần Tùng cũng không rõ, Trần Tùng trực tiếp đến địa điểm đấu giá, mà không ăn cơm. Một tòa nhà màu bạc kỳ lạ hình bầu dụng, có thể chứa đến 100.000 người, nhưng chỉ có các cấp thần mới được phép vào. Dư sức chứa, hiện tại, phòng đấu giá đã có người đóng giữ Không được phép tiến vào tham quan. Trần Tùng không muốn sử dụng hư không đi lại, để đi vào. Trần Tùng tiện tay lấy một cuốn sổ tay quảng cáo buổi đấu giá, để xem buổi đấu giá này có thứ gì tốt. Đầu tiên, là hai bình hồi Nguyên Đan và hồi Thần Đan. Mỗi bình có giá 20 viên. Cái này không được lưu thông ở bên ngoài. Có tiền cũng cực kỳ khó mua được. 20 bộ áo giáp, chất lượng khác nhau. Ở nơi đó của Norton, dù ngươi có tiền mua cũng phải chờ. Ở nơi này, ngươi chỉ cần có đủ tiền. Là rất nhanh có thể mua được Ngoài ra còn có các loại vũ khí khác nhau Bao gồm cả thánh kiếm của Obonai lúc trước Có thể tăng sức mạnh của cấp hoàng của hải cơ Lên 80% Nhưng không thể nào tăng sức mạnh của cấp thần Lên 80% phải không Cũng có thể coi là một thành tích tốt Ở nơi này có nhiều loại vũ khí khác nhau Ghi chép Đó không phải là một tờ giấy ghi chép thông thường Mà là một vài lĩnh ngộ của đại lão Đối với pháp tắc Được đế quốc Vô ghi lại Có thể lĩnh ngộ được gì từ nó hay không là, tùy thuộc vào khả năng của chính người. Có 30 viên tinh thể cấp thần, trong đó trực tiếp ẩn chứa lĩnh ngộ của cấp thần, đối với pháp tắc Những loại trái cây có thể gia tăng tuổi thọ, gia tăng năng lượng dị năng của cấp thần đều có, không phải chỉ một hai quả, mà tối thiểu là 20 quả. Nếu không, một quả có thể đủ cho nhiều cấp thần như vậy mua sao? Lợi hại nhất là một loại chu quả, có thể kéo dài tuổi thọ thêm 100.000 năm. Đây không phải là thứ mà chu quả tăng tuổi thọ của lên 10.000 nơ mơ có thể so sánh. Thậm chí 100 quả tính ra, vẫn còn kém một quả này 100.000 năm, bởi vì nếu không ngừng ăn chu quả 10.000 năm này, hiệu quả sẽ tiếp tục giảm xuống. Trà giác ngộ cũng vậy. Tổng số lượng là nửa cân, chia làm 10 phần, mỗi phần 50 g Hỏa chi tinh linh. Trần Tùng nhíu mày, đây là cái gì? Nghe đồn vật này là một thần vật, của pháp tác hỏa diễm rơi vào trong vũ trụ, có thể khiến những người không phải cấp thần hệ hỏa, Trực tiếp trở thành thần nhưng mà là ngụy thần có thể chết một đạo pháp tác và tuổi thọ cấp thân, nhưng không có cách nào đạt được sự ưu ái của pháp tắc, chẳng hạn như giảm bớt lượng dị năng tiêu hao, gia tăng sức mạnh cho dị năng. Nói một cách đơn giản, hệ hỏa hấp thu hỏa chi tinh tinh, tuổi thọ tăng lên rất nhiều, vẫn có thể đè bẹp bán thân khi đối mặt, đối với cấp thần thì vô dụng, nhưng nếu như có đại lão nào yêu thích việc có người nói rõi, nhất định sẽ giúp hết của cải ra để mua, quá nhiều thứ tốt. Chu quả 100.000 năm này, hẳn là thứ mà mễ phạm nhắc tới. Thế nhưng cách thức của buổi đấu giá, là ai thắng đấu giá sẽ đưa ngay cho bên đó. Không đợi đến cuối cùng khi kết thúc mới đưa, Trần Tùng có thể lấy một hai thứ. Nhưng lúc đó buổi đấu giá sẽ trở nên hỗn loạn. Muốn lấy thêm là không thể nào, cũng không thể đợi đến sau này, mới trộm từng vật phẩm cấp thần giành được. Trần Tùng cao mày tất cả ta đều muốn thì phải làm sao? Lúc này Tam Thân Vương đang ở bên trong Hoàng Cung. Đại đế hiện tại của đế quốc Vô cũng không phải là phụ thân của Tam Thân. Vương, cha ruột của Tam Thân Vương, chỉ là một lão già bình thường, nếu như không phải nhờ có Tam Thân Vương, thì có lẽ giờ này đã chết già rồi. Thành viên trong hoàng thất có tới mấy trăm vạn người. Kể cả có nhiều tài nguyên tới mấy, thì cũng không thể nào đủ chia mỗi người một phần được. Trong hoàng thất, KHNG quan tâm thân phận, chỉ quan tâm tới năng lực. Bên trong một tòa đại điện, Tam Thân Vương đang cung kính đứng trước mặt hai lão giả Một vị lão giả nói, lôi tái nhân, buổi đấu giá tử tinh lần trước là do nhị thân vương phụ trách tổ chức. Lần này tới lượt ngươi làm, đây cũng là lần đầu tiên ngươi phụ trách tổ chức việc này. Ngươi nhất định không được để xảy ra sai sót gì đấy. Tạm thân vương lôi tái nhân cung kính nói, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, tránh không để xảy ra bất cứ sai sót nào hết. Lão giả gật gật đầu, hắn ta sờ sờ bộ dâu dài. Thiên phú của ngươi có đủ, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Bây A giờ chính là một cơ hội tốt, để ngươi chứng minh năng lực của mình đó. Mỗi thân vương đều là ứng cử viên tương lai, của trước vị đại đế đế quốc. Muốn làm đại đế, chỉ có thiên phú là không đủ, mà còn phải có năng lực nữa. Nếu chỉ có mỗi thiên phú mà không có năng lực, là một kẻ Hữu dũng vô mưu, thì chỉ có thể như lão giả, đang đứng trước mặt Tam thân vương này mà thôi. Nhìn thì có vẻ như được người khác cung phụng, nhưng thực tế chỉ là một tay đánh thuê. Bây giờ ở đế quốc Vơ có tổng cộng ba thân vương. Tam Thân Vương là người nhỏ nhất trong số họ, nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại, thì hắn ta là người có thiên phú phát triển tốt nhất, một vạn năm mà đã có 6 đạo pháp tắc. Hai Thân Vương, còn lại là những đối thủ cạnh tranh với Tam Thân Vương. Albert là người của Đại Thân Vương, thế nên quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết lắm, thậm chí còn có thể coi nhau như kẻ địch. Hắc Linh chính là thân tín được Tam Thân Vương bồi dưỡng trọng điểm. Vậy mà bây giờ lại chết mất rồi. Khi đó Hắc Linh bảo Albert Good đi Albert cũng lời chấp nhặt với hắn ta. Lão giả đưa một cái nhẫn không gian cho Tam Thân Vương rồi nói. Trong cái nhẫn này chứa một phần những vật phẩm sẽ được dùng trong buổi đấu giá, còn một phần nữa không cất vào trong nhẫn được thì đang ở bên trong mật thất. Người sẽ phụ trách đưa những thứ này tới nơi đấu giá, nhất định không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào hết đó. Những vật phẩm dùng trong buổi đấu giá không có ở sẵn tại hồ trương, mà trước khi buổi đấu giá diễn ra một giờ đồng hồ, thì đồ sẽ được đưa tới hội trường buổi đấu giá sau. Mà người phụ trách đưa đồ lần này chính là Tam Thân Vương. Tam Thân Vương nói, ta hiểu rõ. Tam Thân Vương nhận lấy cái nhẫn. Sau đó hắn ta đeo vào ngón trỏ của bản thân. Kể cả có biết dùng hành tẩu hư không, thì cũng không thể nào trực tiếp lấy đồ trên người hắn ta xuống được. Giống như bộ giáp vậy. Bình thường mà nói, thì trước khi lánh chết Tam Thân Vương, thì mới có thể lấy được cái nhẫn trong tay hắn ta. Điều này làm sao có thể xảy ra được cơ chứ? Tam thân vương có 6 đạo pháp tắc, mà hắn ta còn ở đế độ của đế quốc vừa si, ai có cái lá gan to tới mức đó, hoặc là ai lại có thể có năng lực đánh chết tam thân vương cơ chứ. Hơn nữa việc vận chuyển này cũng không phải chỉ có mình tam thân vương làm, tam thân vương chỉ là người phụ trách, chắc chắn xung quanh hắn còn có những cao thủ khác nữa. Những vật sống ví dụ như chu quả các kiểu, đang ở trong mật thất, vào hôm diễn ra buổi đấu giá, thì tam thân vương mới tới mở mật thất ra và vận chuyển đi. Tam Thân Vương bày tỏ rõ thái độ của bản thân. Lúc này bỗng có một giọng nói trào phúng truyền tới. Lão Tam, ngươi có làm nổi không đó? Đến nhà của bản thân ngươi còn bị người ta vét sạch. Ta thật sự rất nghi ngờ, liệu ngươi có thể làm tốt lần đấu giá này hay không đó? Nếu như không được thì để ta làm đi. Đó là Nhị Thân Vương. Hắn ta mang vẻ ngoài là một thanh niên, với ánh mắt cực kỳ sắc bén. Thực lực của Nhị Thân Vương cao hơn Tam Thân Vương, tương đối nhiều. Nhưng tuổi tác thì cũng nhiều hơn Tam Thân Vương. Tổng hợp từ thời gian và thiên phú, thì nhị thân vương thấp hơn tam thân vương một chút, cả ba thân vương đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Lần này nhị thân vương nắm được cơ hội, nên chắc chắn sẽ tới đây, nói vài câu chào phúng với tam thân vương rồi. Tam thân vương lạnh, mặt, cái tên khốn gan to bằng trời, đó chỉ là nhân lúc ta không có nhà, mà lẻn vào ăn trộm mà thôi. Ta đã chuẩn bị đầy đủ để đánh chết hắn ta rồi. Nhị thân vương cười lạnh, nhưng mà ta lại nghe có một lời đồn. Nói hắn ta trộm sạch nhà ngươi, ngay trước mắt của ngươi kia, trên mặt nhị thân vương tỏ. Giờ A giật mình. Ngay trước mặt ngươi, vậy thì đó không phải là trộm nữa. Mà đó chính là cướp. Đường đường là tam thân vương của đế quốc, mà lại bị một người cướp đầu của mình ngay trước mặt. Sắc mặt tam thân vương không hề thay đổi. Hắn ta quát lớn. ăn nói bậy bạ, ngươi nghe từ đâu ra chuyện như vậy? Một tên chỉ có hai đạo pháp tắc mà có thể cướp đầu của ta ngay trước mặt ta ư? Có phải đầu óc ngươi bị hỏng rồi hay không? Cái dạng lời đồn này mà người cũng tin cho được à, hai người họ không ai nhường ai, bỗng có một người đàn ông trông rất nho nhã, hiền hòa thân thiện cất lời, hắn ta là đại thân vương. Buổi đấu giá cấp tử tinh là do chính đế quốc đích thân tổ chức, cấp thân tới đây rất nhiều, lần này trưởng công chúa của đế quốc Duy Man cũng tới đây tham gia, còn đem theo người tới. Chuyện này liên quan trực tiếp tới mặt mũi của đế quốc, lão ta mà, người nhất định phải cẩn thận đó, giọng điệu đại thân vương thay đổi. Hắn ta mỉm cười nói, lão tam tuổi tác vẫn còn nhỏ, có khả năng hắn không làm tốt được, hay là để ta làm cho, sắc mặt tam thân vương không thay đổi. Câu sau của ngươi là câu mà con người có thể nói ra ư, phụ trách buổi đấu giá lần này thì có thể danh chính ngôn thuận, để tiếp cận với các đại lão, ngươi nghĩ ta sẽ nhường cho ngươi ư. Vẻ mặt tam thân vương cực kỳ nghiêm túc nói, ta không thể nào làm ra sai sót gì đâu, ngươi còn vật còn, ngươi còn vật còn ư. Nhị thân vương cười đều một tiếng, vậy nếu như vật không còn thì thế nào? Tam thân vương gần ra từng chữ, vật hủy, người vong. Nhị thân vương hư một tiếng, người chỉ biết nói cho hay mà thôi. Trong mắt tất cả mọi người, xác suất xảy ra lỗi lầm là cực kỳ nhỏ, có thể sẽ có vài sai sót lặt vặt, nhưng mà chắc chắn đầu sẽ không mất đi. Đây là đế đô, có rất nhiều nguyên lão trước ca vọng trọng của đế đô đều ở đây. Vật đấu giá làm sao có thể mất cho được? Trần Tùng rời khỏi hội trường buổi đấu giá. Hắn kiếm một cái khách sạn nghỉ lại, ở đây không có những nhà nghỉ nhỏ, mà đều là khách sạn lớn, khách sạn bình thường cũng chẳng có mấy cái cả. Trời đất ơi, ở đây muốn ở một đêm thôi cũng có giá thấp nhất là một vạn tử tinh. Nếu ở vài ngày, thì một năm nay ta bận rộn coi như công cốc rồi. Kỳ, nếu không ở đây thì ngươi ở đâu? Ngủ ở trên đường ư? Không còn cần chút mặt mũi nào nữa hết ta Mặt mũi thì đáng và nhiêu tiền cơ chứ, hôm nay chắc chắn sẽ phải ngủ ngoài đường rồi. Ngươi không muốn đi kết giao thêm vài người bạn ư, ngươi mà ngủ ngoài đường thì ai còn coi trọng ngươi được nữa. Trần Tùng vừa bước vào trong khách sạn thì liền nghe thấy một cuộc đối thoại như thế. Trần Tùng lắc lắc đầu. Một đêm một vạn mà ngươi cũng không ở nổi. Vậy thì ngươi cũng nghèo thật đấy. Nhưng mà đế quốc vơ này cũng đúng là nhân dịp hút máu người ta nha. Căn phòng cao cấp nhất ở đây có giá những 20 vạn tử tinh, Trần Tùng ở được. Nhưng hắn không ở. Hây, khiêm tốn một chút vẫn hơn mà. Trần Tùng thuê một căn phòng thấp kém nhất, nhưng mà trông nó cũng không tồi lắm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như cái gì hắn cũng muốn lấy, thì hắn chỉ có thể ra tay vào lúc vận chuyển vật phẩm tới buổi đấu giá, hốt trọn cả mẻ. Nhưng mà đồ được vận chuyển như thế nào, ai vận chuyển nó đi, thời gian và địa điểm vận chuyển, Trần Tùng đều không biết gì hết. Trần Tùng đi tới đại sảnh của khách sạn. Lúc này trong đại sảnh, đã có từng nhóm cấp thần tụng 5 tụng 3, đứng nói chuyện với nhau rồi, có một chỗ cực kỳ hút mắt. Đó là một chỗ có hơn 20 người vây quanh một cấp thần có cái tai dài đằng sau lão giả đó có hai thỏ nữ Lang đáng yêu đang bóp vai cho hắn ta có rất nhiều người đang hỏi hắn Thỏ bạc Hà ra ra người nói xem lần này 50g trà ngộ đạo có thể đấu giá bao nhiêu tiền Thỏ bạc Hà lão giả cười nhẹ đáp dựa theo kinh nghiệm lần trước ta chủ trì buổi đấu giá mà nói thì 50g lá trà ngộ đạo sẽ có giá dao động khoảng 50 triệu tới 100 triệu cái này cũng không nói chính xác được Tất cả đều phải xem tâm trạng của đại lão như thế nào. Có rất nhiều người tạc lưỡi, đắt quá đi mất. Họ hoàn toàn mua không nổi. Nhưng cũng chỉ có ở buổi đấu giá, thì đế quốc mới bỏ ra một ít. Nếu không, thì hoàn toàn không có chỗ nào bán trà ngộ đạo cả. Cái tên thỏ bạc hà này là người chủ trì buổi bán đấu giá ư. Lại có người tò mò hỏi. Gia Gia có biết, lần này, ai là người chủ trì tổ chức? Buổi đấu giá hay không? Cũng không phải do bối phận của thỏ bạc hà cao tới mức nào... Để ai gặp cũng gọi một tiếng ra ra, mà là do hắn ta thích nghe người khác gọi hắn ta như vậy. Thỏ Bạc Hà suy nghĩ đôi chút rồi nói, nếu không có gì thay đổi, thì lần này buổi đấu giá sẽ do Tam Thân Vương tổ chức. Tam Thân Vương, Trần Tùng thầm giật mình, đây đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cái tên Thỏ Bạc Hà này đã chủ trì rất nhiều buổi bán đấu giá, hắn ta hiểu rất rõ về lịch sử và giá trị của các vật phẩm, có rất nhiều người đều vây lấy hắn ta nghe ngóng giá cả. Để tính toán thử xem liệu tài lực của bản thân có thể mua được hay không, thỏ bạc hà con không ngừng xoa xoa đầu ngón tay. Ta cũng không thể nào cứ ngồi nói không công, cho các người được đúng không? Những cấp thần có thể tới đây lần này, thì gia sản cũng không tồi, điều này làm cho trong lòng Trần Tùng cảm thấy rất ngứa ngáy. Thôi bỏ đi, tiền tài đối với ta chỉ là phủ vân mà thôi. Không thể vì cái lợi nhỏ, mà mất đi cái lớn được. Trần Tùng cũng tới vây xung quanh, cùng nghe ngóng. Thỏ bạc hà thở dài một hơi. Ta và Đại Thân Vương có đôi chút giao tình với nhau. Nếu như lần này do Đại Thân Vương phụ trách, thì chắc chắn người đấu giá sẽ là ta. Tiếc là lần này không phải là Đại Thân Vương. Tới giờ ăn rồi, tất cả mọi người cười ha ha rời đi. Sắc mặt thò bạc hà xanh mét lại. Không biết kính dạy yêu trẻ chút nào hết hay sao? Không biết mời ta ra ăn cơm mà Không vì gì khác cả. Chỉ là do giá cả ở đây rất cao. Người nói mời hắn ta món gì đó rẻ một chút, thì chẳng thà không mời, còn mời món đắt thì lại tiếc. Trần Tùng nắm lấy cơ hội, hắn tiến lên ân cần nói, ra ra, đi theo ta đi, ta mời người ăn cơm, vẻ mặt thỏ bạc hà tươi cười vui vẻ, hắn ta cười hơ a ha đi theo Trần Tùng, hai thỏ nữ lang ở phía sau hắn ta cũng đi theo, sau khi tới nhà hàng, Trần Tùng hào sẵn nói, cứ gọi tự nhiên, ta mời khách. Trần Tùng cần kiếm chút thông tin, từ miệng của thỏ bạc hà, thế nên kể cả có tiêu hết 1.000 vạn tử tinh, thì hắn cũng ra tay, thỏ bạc hà cũng không khách khí. Hắn ta gọi liên tục mấy món hơn chục vạn tử tinh. Sắc mặt Trần Tùng không hề thay đổi. Sau đó hắn lại gọi thêm hai bình rượu ngon tám vạn 2.000 năm ra. Thỏ Bạc Hà cười hít mắt lại nói. Ít lão đệ, có giá cả của vật phẩm nào mà ngươi không rõ thì cứ nói ra. Lần này Trần Tùng cũng chẳng định tiêu tiền. Giá cả của nó là bao nhiêu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Lâu lắm rồi hắn chưa mua sắm chùa đó. Trần Tùng cũng không muốn thế. Nhưng mà hắn cũng rất bất lực. Ta mua không nổi. Nhưng mà ta muốn có nha, người nói xem, ta còn có thể làm như thế nào được nữa cơ chứ? Trần Tùng và Thỏ Bạc Hà nói chuyện với nhau một hồi, toàn nói nhảm nhí. Đợi tới khi Thỏ Bạc Hà hơi say, thì hắn mới như vô ý hỏi. Những kiểu đặc biệt như buổi đấu giá này, có lẽ là công tác an ninh sẽ rất nghiêm ngặt có đúng không? Thỏ Bạc Hà thở dài một tiếng, nói là nghiêm ngặt thì cũng nghiêm ngặt đấy, mà nói không nghiêm thì nó cũng vậy mà thôi. Những thứ có thể bỏ vào trong nhẫn thì ai phụ trách? Người đó sẽ mang nhẫn theo trên người. Còn những thứ không bỏ vào không gian được, thì sẽ có một chiếc xe lớn vận chuyển theo sau. Lần này buổi đấu giá, dô tam thân vương phụ trách. Vậy cũng có nghĩa là trên người hắn ta có mang theo nhẫn chứa vật phẩm trong buổi đấu giá. Còn những thứ có sinh mạnh, thì sẽ được để trong một cái xe ư. Trong những vật phẩm đấu giá, không có thứ nào to lớn cả, chủ yếu là một số dược thảo, tru quả. Những thứ đó thì chẳng to lớn mấy, vì để tỏ ra làm màu rằng bản thân hiểu biết rộng. Thế nên có một số vấn đề Trần Tùng không hỏi. Nhưng hắn ta tự nói ra hết. Còn về đường đi thì thường sẽ đi trước, khi buổi đấu giá diễn ra một giờ, đi vào từ cửa sau của hội trường buổi đấu giá. Sau đó Tam Thân Vương sẽ đi tuần một vòng xung quanh hội trường. Trần Tùng cười lớn nói. Lần này ta có thể làm quen với Gia Gia. Đúng là đáng lắm. Nào, chúng ta uống rượu. Thỏ Bạc Hà đã tránh choáng. Hắn ta không hề nghi ngờ Trần Tùng một chút nào. Thời gian hắn ta sống trên đời cũng không ngắn. Hơn mười vạn năm, hắn ta đã tham gia qua, không biết bao nhiêu buổi đấu giá như này rồi. Chưa lần nào xuất hiện bất kỳ sai sót nào hết, từ trước tới giờ chưa từng nghe nói tới. Mà cũng chưa từng ai nghĩ tới, sẽ có người ăn phải gan hù mật gấu, dám có ý định cướp đầu của buổi đấu giá, lại còn là kiểu cướp hốt. Cả mẻ nữa chứ? Bữa tiệc rượu kết thúc, Trần Tùng hỏi. Gia Gia, phòng của ngươi ở đâu? Có cần ta đưa ngươi về phòng không? Thỏ Bạc Hà cười hi hi nói. Ta còn chưa đặt phòng nữa. Hay là như này đi, ít lão đệ, ngươi và ta ở chung một phòng, tiết kiệm chút tiền phòng, ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt đâu. Thỏ bạc hà chỉ vào một thỏ nữ lang nhỏ nhắn yêu kiểu nói, Kelly, tối nay ngươi làm ấm dương, cho ít lão đệ đi, Trần Tùng. Hắn mà muốn hốt trọn cả mẻ, thì một là lấy đồ đi, khi đồ vẫn còn đang ở trong hoàng cung. Nhưng mà Trần Tùng không hề biết, đồ đang được để ở đâu cả, nhất định là nó đang được để trong một cái kho nào đó. Nhưng mà Trần Tùng không thể biết được vị trí cụ thể. Cái này thì hắn không nghe ngóng được. Trần Tùng chỉ có hành tẩu hư không trâu bò, chứ khả năng ẩn nấp của hắn thì không như thế. Chắc chắn hắn sẽ bị phát hiện. Tốt nhất là trộm đầu đi lúc đồ đang trên đường vận chuyển hoặc đã tới hộ trường, nhưng mà buổi đấu giá vẫn chưa diễn ra. Cụ thể là lúc nào động thủ thì phải xem tình, hình thực tế tại hiện trường lúc đó. Ta đã nói rồi, những món đồ này đều sẽ là của ta hết. Mấy ngày tiếp theo... Thần Tùng cực kỳ ngoan ngoãn hắn cùng những người khác đi ra ngoài đi dạo vào thời gian rảnh người xem đi ta thật sự rất thật thà ma mỗi ngày thỏ bạc hà, đều ăn trực của chân Tùng hai bữa cơm đồng thời lúc này càng ngày càng có nhiều cấp thần tới đế đô của đế quốc vua si đối với những cấp thần bình thường chắc chắn Tam thân Vương sẽ không đích thân ra tiếp đón nhưng khi một số đại lão tới đây thì tam thân Vương nhất định phải tự mình ra nhanhh tiếp lần này thứ kiểm tra Tam thân Vương Chính là năng lực đối nhân xử thế. Xử lý vấn đề và cả quan hệ giữa hắn ta và các đại lão như thế nào nữa. Chú Sơ Dương, người tới rồi à? Đại lão hệ không gian với bảy đạo pháp tắt. Vân Sơ Dương, tới đế đô. Tờ mơ thân vương nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Vân Sơ Dương gật gật đầu hỏi. Có tin tức của cái tên Trần Tùng đó chưa? Sắc mặt tam thân vương trầm xuống. Gần đây hắn ta có xuất hiện trên tinh cầu vui vẻ, cực kỳ càn rỡ. A mơ cũng bị hắn ta uy hiếp. Đế đô kiểm tra rất nghiêm ngặt, hắn ta không thể trà trộn vào đây đâu, Vân Sơ Dương gật đầu nói. Ta cũng muốn nhìn thử xem cái tên Trần Tùng này sử dụng hành tẩu hư không như thế nào. Sau khi xác định rõ vị trí của hắn ta, thì hãy đưa ta đi tới đó. Lúc này, bỗng có một người đàn ông trông khôi ngô, có một nắm đấm mạnh mẽ xuất hiện. Hắn ta hử lạnh nói. Tên phế vật Albert đó. Trần Tùng ở ngay trước mặt hắn ta, mà hắn ta còn không dám bắt. Nếu như mà để ta gặp phải. Thì ta nhất định sẽ đánh cho hắn ta tiểu ra quần luôn. Biệt hiệu của người đàn ông này là Thiết Quyền, là cấp thần hệ nhục thể. Không phải là người mà tên kim trảo hệ nhục thể trước đây Trần Tùng gặp có thể so sánh đâu. Đây là một tâm phúc được tam thân vương mời tới. Thực lực nga ngửa ta bớt vân sơ dương cười nói. Thiết Quyền, đừng có ăn nói tự mãn quá, chỉ dựa vào ngươi mà đòi tóm được Trần Tùng ư. Người có đánh trúng nổi hắn ta không? Thiết Quyền hơi một tiếng, vân tiền bối, người không biết đó thôi. Tạm thân vương đã mời Thụy Luân đại lão tới đây rồi. Hắn ta nắm trong tay ngưng động thời gian. Chỉ cần dùng ngưng động thời gian giữ chân hắn ta lại, thì chẳng phải là sau đó, sẽ mặc cho ta đánh thoải mái ư. Ta nhất định phải đánh cho hắn ta kiểu ra quần thì thôi. Sắc mặt của Vân Sơ Dương thay đổi. Thụy Luân tới đây rồi à, xem ra lần này tên Trần Tùng này khó thoát rồi đây. Người tên Thụy Luân này cũng là một đại lão. Đồng thời hắn ta có cấy ghép một viên tinh thể hệ thời gian. Cái ghép tinh thể không chắc chắn sẽ nắm được ngưng động thời gian. Nhưng hắn ta làm được rồi. Dùng sức mạnh thời gian cấp bán thần, để giữ chân Trần Tùng lại, sau đó đông người họp lại cùng nhau đánh. Chẳng nhẽ còn lo đánh không chết một tên cấp thần, với hai đạo pháp tắt như Trần Tùng ư. Tới lúc đó, Trần Tùng không hề có sức có thể phản kháng lại. Hắn ta không có cách nào, để có thể cản lại hết. Đến cả dĩ năng cấp thần, thì hắn ta cũng không thể sử dụng được. Tàm thân vương nói. Sau khi buổi đấu ra kết thúc có thể kiếm được hắn ta thì kiếm, nếu không kiếm được thì ta sẽ xác định vị trí của hắn ta, sau đó giết chết hắn ta. Mặt Tam Thân Vương lạnh như băng, hắn ta lớn trường này rồi mà chưa bao giờ phải chịu thiệt như thế cả. Tên Trần Tùng này dám lật cả bàn lên ngay trước mặt hắn, thậm chí có thể nói hắn ta dám bê cả nhà của hắn, đi ngay trước mặt hắn, cũng may mà tin tức này được giấu kỹ, nếu không nó mà truyền ra ngoài thì sẽ trở thành trò cười của cả đế quốc mất. Nghiêm trọng hơn thì nó có thể khiến cho Địa vị tam thân vương của hắn ta mất đi. Ai mà có thể để cho một chuyện cười lớn như này đi đảm nhiệm vị trí đại đế của đế quốc cơ chứ? Đại đế của đế quốc bây giờ không biết đã khiến cho bao nhiêu thân vương phải chết. Trước đây cũng không biết có bao nhiêu thân vương đã chết già rồi. Nhưng ít nhất thì trước vị thân vương này cũng không phải là thứ trang trí để đó. Ít nhất có cái thân phận này thì hắn ta cũng sẽ có trong tay rất nhiều tương nguyên có thể sử dụng. Hơn nữa, đại đế hiện tại đã tại vị hơn 200 vạn năm. Hắn ta thật sự già lắm rồi, không thể chờ tới lúc đám thân vương này chết nữa đâu. Một cái phi thuyền hạ cánh ở đấy đâu, từ trên đó có một đoàn người bước xuống. Tất cả đều có làn da trắng bạc, đi phía trước là một sinh vật giống cái, có thân hình cao gầy. Chỉ có thể nói, trừ thể hình ra, còn lại hình dáng khuôn mặt thì rất giống nhân loại. Nhưng đây tuyệt đối không phải nhân loại. Kể cả như thế, thì sinh vật giống cái này cũng tỏ ra cực kỳ cao quý, khí chất lãnh đạm. Tam thân vương hơi cúi người cong eo. Hoàn nghênh người, trưởng công chúa Điện Hạ Tôn Quý, Fra gật gật đầu. Chúng ta lại gặp nhau rồi, lôi tái nhân. Fra là trưởng công chúa của đế quốc Ziman, không giống như đế quốc Versi, có số lượng người trong hoàng thất đông đảo. Đế quốc Ziman có số người cực kỳ ít ỏi. Cả hoàng thất có số lượng người không quá 20 người, khả năng sinh nở ở đó cực kỳ kém. Nhưng mà hoàng thất của đế quốc Ziman là một chủng tộc rất thần kỳ, thậm chí đạt tới mức trình độ cực kỳ dễ dàng, được pháp tắt ưu ái công nhận. Hơn nữa sức mạnh huyết mạch còn được kế thừa một phần nữa. Giờ dù tuổi của fra còn nhỏ hơn cả tam thân vương, nhưng mà thực lực của cô ấy đã đạt tới bảy đạo pháp tắc. Đồng thời cô là hệ nhục thể, được tôn là nữ chiến thần của đế quốc Sriman, bất kể là xét về thân phận hay thực lực, cô đều cao hơn tam thân vương. Sau khi Hàn huyên vài ba câu, Phra thơ hỏi, lôi tái nhân, người có từng nghe nói thêm một tên, gọi là lôi điện pháp vương chưa? Lôi tái nhân ngẩn người. Ta chưa nghe nói bao giờ cả, ta chỉ từng nghe nói tới lôi điện đao phủ, lôi điện quân vương thôi. Vẻ mặt Fra không thay đổi gì cả, cô gật gật đầu, ở thần tích ba, cô có làm quen được với một người bạn. Ban đầu, Pháp vương nhìn chúng trang bị trên người cô, cảm thấy chúng nó không tồi nên hắn muốn giết cô, kết quả lại bị đánh ngược lại. Sau này, Pháp vương cứ luôn đi theo rình màu cô, lúc đầu hắn ta bị đánh ngược lại mấy lần, sau đó, cuối cùng Pháp vương cũng thành công. Hai người đánh nhau kiểu có qua có lại, cuối cùng lại kết thành bạn bè, cùng nhau giao đấu luận bàn. Nhưng khi Fra hỏi về thân phận của Pháp Vương, thì Pháp Vương một mực không chịu nói. Fra cho rằng, Pháp Vương là người có thiên phú cực kỳ cao. Nếu bây giờ hắn ta thành cấp thần, thì chắc chắn tương lai cũng sẽ không yếu. Hôm nay cô gặp được lôi tái nhân, nên muốn hỏi thử xem lôi tái nhân có biết hắn ta hay không. Tàm thần Vương nói, ta sẽ dốc hết sức lực để tìm kiếm thử người, tên là lôi điện Pháp Vương này. Nếu như ta tìm thấy, thì ta nhất định sẽ đưa hắn ta tới trước mặt ngươi. Fra gật gật đầu, cũng có khả năng bây giờ tên lôi điện Pháp Vương này, chưa thành thần cũng nên, cuối cùng cũng tới ngày diễn ra buổi đấu giá. Trần Tùng đã ra khỏi cửa từ sớm, hắn đi tới một nhà hàng ở tầng cao của khách sạn, chậm rãi thưởng thức bữa sáng, vị trí ngồi của Trần Tùng cạnh cửa sổ, hắn có thể ngồi từ đây, quan sát toàn bộ hội trường của buổi bán đấu giá.